nói hắn rốt cuộc mới ngồi dậy tới nói được rồi ta muốn đi huyện nha liễu ngọc như cởi cho hắn xuyên quần áo cố cửu tư cúi đầu nhìn nàng ở trước mặt hắn bận việc hắn cảm giác người này hai tay triển khai vòng lấy chính mình đem đai lưng từ chính mình trên eo vòng qua lại lần nữa hệ thượng hắn liền cúi đầu vẫn luôn nhìn nàng đôi mắt chớp một chút tựa hồ đều sợ ăn mệt chờ nàng đem hắn nhất có một viên nút thắt khấu thượng cho hắn mang lên quán ngũ nàng lẳng lặng đánh giá hắn một lát cười nói nhà ta lang quân chính là tuấn thật sự. Tuấn thật sự, kia không làm điểm cái gì. Cố Cửu Tư mở miệng liên tiếp, Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cửu Tư cong lưng, đem mặt tấu qua đi. Liễu Ngọc Như nhìn thấy hắn động tác, liền biết hắn ý tứ, nàng nhếch môi, hôn hôn hắn mặt. Cố Cửu Tư giơ tay đè ở chính mình trên môi, nhìn chằm chằm nàng nói, nơi này mềm, ngươi thử xem. Cố Cửu Tư Liễu Ngọc Như nhìn hắn động tác, tức khắc đỏ mặt, nàng quặt tròn vỗ nhẹ qua đi, nhỏ giọng nói, đừng không biết xấu hổ. Cố Cửu Tư dễ như trở bàn tay nắm cổ tay của nàng, tiếp nàng động tác. Hắn tiến lên một bước, tay vịn ở nàng trên eo. Hắn bàn tay rất lớn, che lại nàng hơn phân nửa cái eo thon, độ ấm từ bọn họ tiếp xúc địa phương tẩm lại đây, Cố Cửu Tư nâng lên một cái tay khác, buông xuống mảnh. Trong phòng tức khắc bị ngăn cách, Cố Cửu Tư dán nàng, nàng tường lui, hắn đỡ ở nàng trên eo tay lại ngừng nàng động tác. Liễu Ngọc Như mặt thiêu đến đỏ bừng, nàng nhỏ giọng nói, "Ngươi, ngươi đây là làm gì a?" thật sự mềm cố cựu tư cúi đầu ở nàng bên thai nhẹ lẩm bẩm dùng chỉ có bọn họ hai thanh âm nói ta mang ngươi thử xem ân liễu ngọc như tim đập đến bay nhanh nàng kỳ thật cũng không biết cố cựu tư là như thế nào liền biến thành hiện tại cái dạng này loại này chuyển biến tới đột nhiên lại cũng tại dự kiến bên trong nàng sớm biết bọn họ là phải có như vậy một ngày nàng trong lòng có chút sợ hãi lại cũng không dám cự tuyệt cố cựu tư đánh giá thần sắc của nàng thật cẩn thận cúi đầu Hắn ra vẻ lao trầm, lại chung quy chỉ là tay mới. Mềm ấm môi rán lên đi, hắn nhẹ nhàng đẹ nặng, nghiền, mổ, một chút tiếp một chút, ôn nhu lại ngây ngô. Liễu ngọc như đỏ mặt, nhắm hai mắt, cả người run bần bật, giống một gốc cây nụ hoa đào hoa, người xem tâm sinh thương tiếc. Cố kiểu tư cảm thấy này trong tưởng tượng cảm giác cùng hiện thực thật là không giống nhau, hiện thực tới càng, càng mê người. Hắn không tự giác đem nàng đẻ ở cây cột đi lên, hắn không dám làm càng nhiều. Chỉ cảm thấy có thể sử dụng môi như vậy cùng nàng rán, lại trần trọc một vài, cũng đã là cực lạc. Dù cho hắn muốn càng nhiều, lại cũng không dám đi phía trước, hắn bản thân sợ, cũng sợ kinh ngạc đối phương. Hắn tính canh giờ, khắc chế chính mình, nhận thấy được Liễu Ngọc Như vẫn luôn bình tức, lúc này mới đem môi dịch hai, sau đó gắt gao ôm lấy Liễu Ngọc Như, dùng thân thể dính sát vào nàng. Hắn rời đi sau, Liễu Ngọc Như mới có thể hô hấp, rồi sau đó đã bị này cực nóng ngực đè ép đi lên. Nàng nghe hắn bay nhanh tiếng tim đập, nhỏ giọng nói, Ngươi, ngươi đây là làm chút cái gì nha? Thanh âm kêu miêu Nhi dường như, liêu đến người tâm ngứa. Ta đi phủ nha. Cố cửu tư thanh âm có chút ách, ngươi nếu không lại nghỉ ngơi một chút đi. liễu Ngọc Như nghe hắn nói chính sự nhi, chậm rãi chấn định xuống dưới, không cần, ta cửa hàng chuyện này nhiều, ta còn muốn đi nhìn. ân Cố cửu tư lên tiếng, hắn liên tiếp bông ra, liền như vậy vẫn luôn ôm. liễu Ngọc Như cũng không dám động đã lâu sau nàng mới nghe cố cửu tư nói ngọc như ân sẽ chậm rãi thói quen hắn không đầu không đôi như vậy một câu liễu ngọc như ở trong lòng ngực hắn nâng lên mắt tới cố cửu tư cúi đầu nhìn nàng ách thanh nói chậm rãi thói quen ta đem tâm giao cho ta ân năm mươi tám chương năm mươi bảy liễu ngọc như ngẩn người cố cửu tư biết một vừa hai phải thế nàng sửa sang lại quần áo liền cười nói ta đi rồi nói xong liền lấy người hấp tấp đi ra ngoài Chờ cố kiểu tư đi ra ngoài sau, Liễu Ngọc Như mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại. Kỳ thật nàng là có chút không rõ cố kiểu tư ý tứ, nàng đã cho phép hắn cả đời, còn không tính đem tâm giao cho hắn sao. Hắn muốn lại nhiều, nhưng lại nhiều. Liễu Ngọc Như trong lòng có chút thấp thỏm nàng rũ mắt, âm thầm tư sấn, nàng cũng cấp không được càng nhiều. Nàng trong lòng cân nhắc, ấn hồng đi đến, cười nói, phu nhân hôm nay không đi cửa hàng sao. Đi nha. Liễu Ngọc Như chặn lại nói, vài thiên không đi ta sợ những cái đó nha đầu chết tiệt kia muốn tạo phản ấn hồng nhấp môi cười rộ lên cũng không nhiều lời liễu ngọc như thu chỉnh quần áo liền đi ra ngoài tới rồi cửa nàng liền thấy thẩm mình quy quy củ củ đứng ở xe ngựa bên cạnh hắn thay đổi một bộ quần áo mang theo nửa bên mặt nạ che trên mặt hắn vết sẹo liễu ngọc như ngẩn người liền nghe hắn nói đại nhân kêu ta đi theo liễu ngọc như nhìn giống nhau bên cạnh ấn hồng ấn hồng ho nhẹ một tiếng nhỏ giọng nói cô ra nói hắn quyền cất công phu hảo Thẩm Minh đi theo, hắn mới yên tâm. Liễu Ngọc Như khẽ thở dài một tiếng, nàng minh bạch, lúc này đây hát phong trại chuyện này, thật là đem cố cửu tư dọa sợ. Hiện giờ cố cửu tư bên người lại không có cái lấy đến ra tay người, thẩm Minh thật là hắn duy nhất có thể yên tâm xuống dưới bảo hộ nàng người. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, cũng không nhiều lời, liền lên xe ngựa. Tới rồi cửa hàng, Liễu Ngọc Như trước kiểm kê hết nợ, hoa rung đi vào chính quy, Liễu Ngọc Như cho mỗi cái làm kỹ càng tỉ mỉ phân công vì thế sở hữu chuyện này gọn gàng ngăn nắp chẳng sợ nàng không ở cửa hàng cũng sẽ không có cái gì đừng rẽ như vậy hình thức phương tiện nàng đem hoa dung phục chế đi xuống an dương cửa hàng khai đi lên tuy rằng mới là mấy ngày nhưng từ tiến trướng thượng xem cũng coi như không tồi vân vân nhìn thật cẩn thận nói thiếu phu nhân muốn hay không lại xuống tay chuẩn bị tiếp theo ra chi nhánh vân vân đi theo liếu ngọc như cùng tô huyền lại đây nàng thượng tuổi trẻ liền tại đây cửa hàng làm chuyện này cô nương người cơ linh Lại đối này đó hàng hóa mẫn cảm, ngây người một thời gian, Liễu Ngọc Như liền đem nàng trích phần trăm trưởng quay. Liễu Ngọc Như nghe xong vân vân ý tưởng, nàng nhìn trướng, nghĩ nghĩ, nàng lắc lắc đầu nói, trước đêm an dương cửa hàng ổn định xuống dưới, mua 100 lượng bạc ú châu nợ. 100 lượng? Vân vân ngần người, người, này đối với cửa hàng tới nói, cũng không phải cái số lượng nhỏ. Liễu Ngọc Như gật gật đầu nói, yên tâm mua đi, không có việc gì. Không có mấy ngày, ú châu nợ tháng thứ nhất liền đến kỳ nhớ rõ chuyện này người tới cửa tới lanh tiền cố cửu tư cô ý tướng lanh tiền địa phương thiết chi ở phủ nhà cửa thật dài đội ngũ bài một tháng ngàn phần có năm lợi tức có chút người tiền đều không đủ một văn nhưng hoặc là ghi tạc chứng thượng nếu là không muốn ghi sổ liền dùng mẹ cho nó lượng ra nên có số định mức lanh về nhà đi chính là như vậy lượng ra tới mễ phân lượng rất ít đại đa số người vẫn là lựa chọn ghi sổ nhưng mà lại cũng tin tưởng này vũ châu nợ thật là phát tiền hết thể về nhà đi cùng người trong nhà nói Đến nỗi trong thành đại thương hộ, cố cửu tư còn lại là trực tiếp làm người đem tiền nâng qua đi. Bọn họ mua mức thật lớn, tỉ như có một nhà mua gần 100 vạn, cùng tháng liền có 500 lượng lợi tức. nay đó tiền đưa đến thương hộ trong tay, tất cả mọi người có chút ốc, vạn không nghĩ tới, cố cửu tư thế nhưng thật sự là trả tiền. Như vậy phát tiền đi xuống, cách 2 ngày, liền lại có rất nhiều người trở về, mua rất nhiều ưu châu nợ. nay ưu châu nợ cơ bản ở thương hộ trong tay, chỉ có hơn 100 vạn ở bộ mặt thành phố lưu thông tháng thứ nhất lúc sau ba cánh bắt được tiền lại biết được chỉ cần thân hữu mua chính mình cũng có thể đến tiền vì thế tranh nhau mở rộng tháng thứ hai khi trên thị trường ú châu nợ liền đã bán xong rồi cố cửu tư tam trăm vạn gom đủ mà lúc này những cái đó bị cố cửu tư buộc mua ưu châu nợ thương hộ liền đem trường kỳ ưu châu nợ lấy ra tới bán kể từ đó ưu châu nợ liền bắt đầu giống như hàng hóa giống nhau tiểu phạm vi lưu thông lên cố cửu tư trù đến bạc trong lòng cao hứng mà liễu ngọc như liền mỗi ngày hỏi thăm u châu nợ giá cả gặp được cao mua liền đem trong tay u châu nợ ra một bộ phận đi ra ngoài thấp bán lại mua một bộ phận tiến vào nàng còn chuyên môn chuẩn bị một cái quyển sách ký lục mỗi ngày u châu nợ giá cả mỗi ngày cố cửu tư trở về liền thấy liễu ngọc như ngồi ở trong phòng bản tính nhỏ đánh đến bạch bạch bạch vang cố cửu tư vội xong rồi tiên sự cần thiết bắt đầu xử lý toàn bộ vọng đô hành chính công việc vọng đô tuy rằng chỉ là huyện cấp lại là toàn bộ u châu thủ phủ ưu châu sở hữu thương chính nhân vật nổi tiếng đại quan quý nhân đều ở nơi này cố cửu tư mỗi ngày hướng lên trên muốn sen vào giết người án mạng đi xuống muốn sen vào ném cầu đi gà hướng tả muốn sen vào tài chính nông thương hướng hưu muốn sen vào xây thành giáo dục hắn phía trước một lòng nhào vào tiền thượng này đó cũng chính là tùy tiện quản quản hiện giờ cuối cùng đằng ra tay tới hắn phải hảo quản vì thế hắn mỗi ngày vội được hoàn toàn không chấm đất về nhà tới cho rằng có thể thấy liễu ngọc như ngủ yên chờ hắn ai biết mỗi ngày về nhà Hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình nương tử so với chính mình còn nội. Hắn mỗi ngày về nhà, Liễu Ngọc Như ở gậy bàn tính. Tắm rửa xong, Liễu Ngọc Như ở gậy bàn tính. Hắn lau khô tóc, nằm ở trên giường, đem quần áo kéo ra, têu Liễu Ngọc Như, Ngọc Như. Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn thoáng qua, bình tĩnh lại quyết đoán mở miệng, ngươi chưa ngủ, ta còn phải lại tính tính như thế nào mua mới có lời. Cố Cửu Tư, Tiền Tài che mắt Liễu Ngọc Như hai mắt, làm nàng đối sở hữu sắc đẹp làm như không thấy. Có một ngày Cố Cửu Tư rốt cuộc nhịn không được, hắn rất có khí thế ngồi ở trên giường, nghiêm túc nói, "Ngọc Như, ngươi vội hảo sinh ý liền hảo, U Châu nợ không có nhiều ít lợi tức, ngươi vì thế ngao hỏng rồi thân mình không đáng." Liễu Ngọc Như ngẩng đầu nhìn hắn, vẻ mặt nghiêm túc nói, "Lang quân lời này sai rồi, U Châu nợ thực kiếm tiền." Cố Cửu Tư có điểm không rõ, 5 năm ly lợi tức, như thế nào kiếm tiền? Liễu Ngọc Như biết Cố Cửu Tư ở tiền chuyện này thượng không mẫn cảm, liền trực tiếp cho hắn kết quả, "Lang quân, Ta phía trước đầu 100 lượng tiền vốn đi vào, hiện giờ nhanh chóng ra tay, cao bán thấp mua, đã phiên gấp 2. Gấp 2, 100 lượng. Hắn đương nha dịch khi, 1 tháng 2 lượng đồng lộc, hiện tại đương huyện lệnh, tăng đến 1 tháng 8 lượng, cộng thêm than bạc vải vóc cùng một thạch mễ túc, cùng dân chúng so, nhưng nói đúng không sai rồi, nhưng ở 100 lượng trước mặt. Đây là hắn 10 năm tiền lương, Liễu ngọc như liền ở nhà khẽ bản tính, 2 tháng không đến liền tránh tới rồi. Cố cửu tư lâm vào chầm tư, mặt sau ta giữ người ngươi chạy nhanh tới ngủ tất cả đều nuốt vào trong miệng hắn phát hiện nuôi không nổi cái này nương tử thật sự nuôi không nổi bởi vì liễu ngọc như vội vàng kiếm tiền cố cửu tư kỳ thật cũng là ở trăm vội bên trong cường chống muốn liêu một liêu bị như vậy một cự tuyệt hắn liền hoàn toàn nghỉ ngơi mặt khác tâm tư chỉ ở mỗi ngày buổi sáng ra cửa khi vô luận như thế nào đều phải liễu ngọc như thân thân hắn lúc ban đầu liễu ngọc như thân hắn thời điểm luôn là đỏ mặt hôn hai tháng rốt cuộc có thể làm được mặt không đỏ tim không đập hôn thương nhân luôn là có vượt qua triều đình tưởng tượng biện pháp ưu châu nợ làm lưu thông hàng hóa còn không có vượt qua một tháng thế nhưng liền có người bắt đầu xào bán liễu ngọc như là một trong số đó nhưng nàng cũng bất quá chính là một cái tép dịu trong tay nắm mấy chục thượng trăm vạn ưu châu nợ những cái đó phú thương môn thấy cơ hội chạy nhanh liền đem ưu châu nợ nghĩ mọi cách cổ suý hướng mặt khác châu bán qua đi mà lúc này lương vương mưu phản một chuyện rốt cuộc truyền đến định luận đông đô luôn hãm đại vinh thay đổi triều đại Hoang thất con cháu khắp nơi chạy tứ tán, Lương vương huyết tẩy Đông đô, các nơi sôi nổi khởi sự, phiên vương tự lập, tiết độ sứ ủng binh vì vương. Từ đại vinh nguyên đức thịnh thế cho tới bây giờ chia năm sảy bảy, bất quá mười mấy năm quan cảnh, Lương vương đánh vào Đông đô tin tức truyền đến khi, Cố gia đang ở ăn cơm, Hổ tử đi đến, đem tin tức báo cấp Cố cửu tư. Cố cửu tư dừng một chút chén đũa, theo bản năng nhìn về phía Giang Nhu. Từ đang nhìn đều định ra tới lúc sau, Giang Nu liền nghĩ mọi cách hỏi thăm Đông đô tin tức nàng kia ca ca còn ở đồng đô lao ngục bên trong hiện giờ lương vương xưng đế theo lý mà nói giang thượng thư cũng nên ra tới nhưng mà tất cả mọi người cao hứng không đứng dậy chờ hổ tử đi rồi sau cố cựu tư rũ xuống đôi mắt nói nương sai người đi cùng cứu cứu nói một tiếng cùng lương vương chặt đứt đi giang nhu không dám nói lời nói nàng vị kia ca ca từ trước đến nay là cái có chủ ý nếu là có thể chặt đứt đã sớm chặt đứt lại như thế nào sẽ đi đến hôm nay trước tìm người đi thăm thăm tin tức Giang Nhu thở dài, có thể khuyên liền khuyên, khuyên không được, cũng vô pháp. Nói, Giang Nhu miễn cưỡng cười nói, "Ăn cơm đi, đừng phiền lòng này đó. Mọi người ăn cơm." Giang Nhu đứng lên đi rồi trở về, Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư cùng nhau trở về trong phòng. Liễu Ngọc Như phát hiện Cố Cửu Tư cảm xúc không được tốt, nàng nhịn không được nói, "Ngươi ở lo lắng cứu cứu." Cố Cửu Tư hoàn hồn, hắn thở dài, gật đầu nói, "Ta cứu cứu hắn người này. Kỳ thật đối ta còn có thể. Ta hy vọng hắn có thể hảo một chút." Vậy ngươi Liễu Ngọc Như thử thăm dò nói, có hay không suy xét đi đầu nhập vào Lương Vương. Cố Cựu Tư nghe xong, hắn nhàn nhạt ngó Liễu Ngọc Như liếc mắt một cái, ta đầu vóc có hô sao? Liễu Ngọc Như ngẩn người, Cố Cựu Tư dừng lại bước chân, nhìn chân trời minh nguyệt, Lương Vương sở dĩ có thể công hãm đông đô, không phải bởi vì Lương Vương cường thế, mà là bởi vì mọi người đều trông cậy vào Lương Vương làm trò cái này chim đầu đàn. Không có chính thức hoàng đế, Lương Vương cái này nghịch thần, ai đều có thể xả cái đại kỳ đi đánh ngươi nói hắn có thể căng bao lâu nhà chúng ta không thể tranh vũng nước đục này cố Cửu tư rũ xuống đôi mắt chỉ nguyện trước hết đả đảo lương vương tiến vào đông đô có thể là phạm hiên như vậy chúng ta có lẽ còn có thể cứu cứu cứu yên tâm đi liễu ngọc như nắm hắn tay ôn hòa nói sẽ cố Cửu tư ngẩng đầu nhìn liễu ngọc như hắn nhẹ nhàng cười cười ngọc như nói hắn nắm tay nàng làm như có chút thẹn thùng túi lâu nói kỳ thật ngươi ở ta liền cái gì đều không sợ liễu ngọc như ngẩn người nàng biết người này lại là đang nói lời hay hơn nàng hiện tại hắn chính là như vậy cả ngày nhặt thời điểm liền lời ngon tiếng ẩn rót chưa từng có gặp qua nhà ai lang quân như vậy không có việc gì liền tới hống người vui vẻ liễu ngọc như cũng không biết là nên giáo dục một chút hắn đương cái người đứng đắn hay là nên cổ vũ hắn không ngừng cố gắng nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì chỉ là ho nhẹ một tiếng nói ta còn có việc nhi đi trước nhìn sổ sách cố cựu tư liễu ngọc như xoay người tiên tiến trong phòng đi nhìn bản thân hôm nay tiền lời cố cửu tư đứng ở hành lang giải thượng đối nguyện không nói gì mục nam bưng hầm canh đã đi tới nhìn cố cửu tư phe phẩy cây quạt nhìn ánh trăng không khỏi nói công tử ngài chạm nơi này làm cái gì đâu phu nhân đâu cố cửu tư đem cây quạt khép lại thở dài đi kiếm tiền mục nam ngẩn người sau một lúc lâu hắn nghe cố cửu tư từ từ dò hỏi ngươi nói nàng là yêu ta vẫn là ái tiền Một nam ho nhẹ một tiếng, công tử vẫn là tưởng khai chút đi, ngài trước kia nói qua, không vui thời điểm, liền dùng nhiều điểm tiền thì tốt rồi. Nói, một nam cười đem hầm canh đi phía trước cử cử nói, này chén canh đều là quý báo thuốc bổ, một chén liền giá trị nửa quán, ngài uống lên, cũng vui vẻ chút. Cố cửu tư nghe được nửa quán, đầu quả tim run rẩy. Hắn đột nhiên ý thức được, chính mình không bao giờ có thể giống như trước như vậy, vô ưu vô lự tiêu tiền. Một người đau lòng tiền, là từ khi nào bắt đầu? Từ hắn bản thân kiếm tiền khi đó bắt đầu. Cố cửu tư nhìn kia chén chính hắn căn bản uống không nổi canh, qua đã lâu, hắn nhịn không được sở sở chính mình mặt. Không nghĩ tới hắn cảm khái ra tiếng, ta cuối cùng vẫn là đi lên rửa mặt ăn cơm chiêu số. Một nam, 59, chương 58. Đối với Liêu Ngọc Như trầm mê kiếm tiền chuyện này, cố cửu tư không thể nời hạ. Cố cửu tư ngủ một đêm, hắn sang sớm tỉnh lại, hắn hơi có chút hai thoáng nhìn thoáng qua ngủ ở bên người liễu Ngọc Như, cân nhắc nửa ngày. Rốt cuộc tổng kết ra tới, cảm tình chuyện này không thể miễn cưỡng, tùy duyên tùy phân tốt nhất. Tóm lại người là của hắn, hắn cũng không vội tại đây nhất thời nữa khác. Chỉ là trong lòng luôn có như vậy vài phần không cam lòng. Buổi sáng cố Cựu tư nhìn liếu ngọc như cho hắn eo nhỏ mang, hắn mặt lộ vẻ khuôn mặt u sầu, thở ngắn thang dài. Liếu ngọc như phát rất tới, vì thế hôm nay nàng chủ động nhón chân hôn hôn hắn, cố Cựu tư thấy được liếu ngọc như chủ động, lập tức duỗi tay ôm liếu ngọc như eo không buông tay liễu ngọc như nhìn hắn cười nói lan quân làm gì vậy bồi dưỡng cảm tình cố cửu tư đáp đến chính thức liễu ngọc như bị trọc cười nàng giơ tay chắn cố cửu tư cỏ đi lên mặt cười nói chỗ nào có như vậy bồi dưỡng cảm tình kia như thế nào cho là hoa tiền nguyệt hạ miếu nguyệt lao trước thế non hẹn biển lẫn nhau hứa cả đời thẩm minh thanh âm từ bên ngoài cắm tiến vào cố cửu tư cùng liễu ngọc như cùng nhau nhìn qua đi thẩm minh hướng cửa nghiêng nghiêng một dựa đang ở trong tay một ôm kéo dài quá thanh âm nói Cố đại nhân, có người tìm ngài. Tìm cái gì tìm cố cửu tư kéo xuống mặt, hát mặt nói, người cút cho ta đi ra ngoài, đem người cho ta hoành đi ra ngoài. Hảo. Thẩm minh một ngụm đồng ý, quay đầu liền đi hoành người, cố cửu tư gọi lại hắn, từ từ nói, cố cửu tư bung ra liếu ngọc như, ho nhẹ một tiếng nói, ai tới? Nga, hình như là Phạm Hiên. Nói, Thẩm minh xoay người nói, ta đi hoành người. Từ từ, cố cửu tư vội vàng gọi lại hắn, Thẩm minh bước chân không ngừng. Cố Cửu Tư vội vã nói: Ngươi đứng lại đó cho ta, đừng mạo phạm đại nhân. Cố Cửu Tư đuổi theo Thẩm Minh ra sân, Liễu Ngọc Như cùng phòng trong nhà hoàn nhìn nhau liếc mắt một cái, đều đều nở nụ cười. Thẩm Minh lênh Cố Cửu Tư vào sảnh ngoài, Phạm Hiên, Chu Cao Lãng, Chu Diệp đám người đang ở sảnh ngoài thường hoạn. Chu Cao Lãng cùng Phạm Hiên trò chuyện Cố Cửu Tư trong đại sảnh treo một bộ sơn thủy đồ. Cố Cửu Tư tới rồi cửa, đốn bước chân, sửa sang lại quần áo, lúc này mới đi vào, cung cung kính kính nói gặp qua hai vị đại nhân nói lại hướng tới Chu Diệp Hành Lễ nói gặp qua Chu Minh nga cố đại nhân Phạm Hiên xoay người lại giơ tay làm cố Cựu Tư lên ngồi xuống ghế trên lại tiếp đón mọi người ngồi xuống sau quay đầu cùng cố Cựu Tư nói nghe nói ngươi hiện giờ đã đem vọng đô năm nay yêu cầu chủ bị bạc đều chủ bị xong rồi ta cảm thấy thập phần ngạc nhiên cho nên đặc tới hỏi một chút người kinh nghiệm cố Cựu Tư ứng thanh minh bạch đây là Phạm Hiên tới hỏi U Châu nợ tình huống Hắn đem sự tình ngọn nguồn cùng Phạm Hiên nói một lần sau, Phạm Hiên gật đầu tán thưởng nói, có thể nghĩ ra như vậy biện pháp, còn có thể thi hành được, cố đại nhân quả nhiên không giống Phạm Nhân. Nói, Phạm Hiên nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi cảm thấy, này U Châu nợ thi hành đến toàn bộ U Châu như thế nào? Đại nhân cố cửu tư vững vàng nói, lúc này đây U Châu nợ sở dĩ có thể phát hành, đệ nhất là mạnh mẽ bức bách phú thương mua sắm đại bộ phận, đệ nhị còn lại là vọng đô rồi rào, có thể có như vậy kẻ có tiền. Nếu là phong tới mặt khác huyện hương, sợ là đại gia ăn no đều không dễ dàng, nơi nào lại tới tiền mua ưu châu nợ. Hơn nữa, ưu châu nợ mấu chốt nhất không phải phát hành, mà là tương lai như thế nào còn. Hôm nay chúng ta đã phát ưu châu nợ, hứa kỳ 3 năm, mỗi tháng hoàn lại lợi tức, chúng ta muốn bảo đảm ưu châu nợ tín dụng, như vậy đại gia mới có thể vẫn luôn tín nhiệm nó. Tín nhiệm thành thói quen, triều đình liền sẽ hàng năm có này một bút một tiền, trở về sau, chúng ta không cần ở ưu châu thi hành mà là đại nhân có thể quản bao lớn chúng ta liền phát hành kia một phần liền hảo cho nên việc cấp bách không phải làm các huyện đều tới nếm thử cứ như vậy triều đình mượn nhiều như vậy bạc ngày sau nếu là còn không thượng lợi tước chẳng khác nào hủy hoại chuyện này hôm nay phú thương vì sao không muốn vay tiền với triều đình đó là nhân có quản trọng vết xe đổ chúng ta không thể như thế ứng có cái kế lâu dài phạm hiên suy tư gật gật đầu hắn ngẩng đầu đánh giá cô cựu tư liếc mắt một cái trầm nói Chuyện này nếu là ngươi nói ra, ngươi chấp hành, ta cũng liền không nhiều lắm thêm can thiệp. Hiện giờ mấu chốt cũng không ở việc này phía trên, hiện nay lương vương đã đánh vào đông đô, chúng ta cũng cần đến đi đông đô cứu giá. Nếu là có thể được đông đô, đến lúc đó tất nhiên muốn cùng khắp nơi đã tự lập phiên vương tiết độ sứ rằng co, đến có cái lâu dài tính toán. Ngươi kêu 30 vạn thạch lương thảo, nhưng có rơi xuống. Cố Cựu tư nghe lời này, sắc mặt trầm trầm, hắn nhấp môi nói, hạ quan sẽ mau chóng. Nhất muộn cuối năm Phạm Hiên điểm cái bản, chậm rãi nói, ta phải thấy lương thực, nếu không trong lòng khó ăn. Hạ quan minh bạch. Cố cửu tư nghe ra gõ, lập tức theo tiếng. Phạm Hiên thấy hắn bộ dáng, cười cười nói, không cần cần trường, ngươi hiện giờ đã làm được thực hảo, ta cũng bất quá chính là muốn biết, ngươi có thể làm được hay không càng tốt là được. Nói, Phạm Hiên nhìn trên tường kia Phúc Sơn Thủy Họa, lại là nói, này họa xuất từ người nào tay. Cố cửu tư ngần người, hắn nhìn thoáng qua Này họa hẳn là Liễu Ngọc Như phía trước họa, hắn thấy Liễu Ngọc Như hòa hảo, liền treo ở đại sảnh. Hắn có chút mặt đỏ, vội nói, nội, nội tử họa, lại là phu nhân. Phạm Hiên một người, theo sau khen, phu nhân kiến thức rộng rãi, phi giống nhau nữ tử A. Cố Cựu tư nghe được Phạm Hiên khen Liễu Ngọc Như, cũng không biết sao lại thế này, liền cảm thấy so khen chính mình cao hứng chút. Hắn tức khắc cười rộ lên, ứng tiếng nói, thật là như thế, nội tử nếu vì Nam Nhi, tất vì Tuấn Kiệt. Nghe được lời này, bên cạnh Chu cao lãng không nhìn xuống, đột đến cười ra tiếng tới. Cố cửu tư lúc này mới phát hiện, chính mình lại là không tự giác liền khen khởi liếu ngọc như tới. Chu Diệp có chút bất đắc dĩ, cảm thấy ngày thường nhìn người thông minh, như thế nào nhắc tới chính mình tức phụ nhi, liền cả người mang theo ngu đần. Hắn ho nhẹ một tiếng, cùng Phạm Hiên nói, Phạm Thúc Thúc, cố đại nhân cùng phu nhân tình thâm nghĩa trọng, ái thê xuất ruột, lúc này mới. Chuyện tốt. Phạm Hiên gật đầu nói. Nam Nhi đối bản thân trong nhà như thế nào, liền nhìn đến ra nhân phẩm. Sẽ đối người trong nhà phụ trách, cũng liền sẽ đối mặt khác chuyện này phụ trách, cố đại nhân ái thề, đây là cực hảo, ta làm đồng liêu, cũng thập phần thưởng thức. Được lời này, Chu Diệp tiên lòng, cố cửu tư cùng Chu Diệp đi theo Phạm Hiên Chu Cao Lãng ở trong nhà đi dạo, hàn huyên trong chốc lát sau, lúc này mới đưa ba người rời đi. Ba người đi rồi, cố cửu tư ở cửa, phân phó một nam đi chuẩn bị trà rượu, đợi trong chốc lát, liền thấy Chu Diệp đi mà quay lại Chu Diệp có chút nghi hoặc nói, ngươi sao còn đứng ở chỗ này? Không phải chờ ngươi trở về sao? Cố Cửu Tư cười tủm tỉm mở miệng. Chu Diệp có chút kinh ngạc, ngươi lại biết ta phải về tới. Đoán chứ? Nói, Cố Cửu Tư lãnh Chu Diệp trở lại trong viện nói, đi thôi, rượu đã bị hảo, uống một chén. Chu Diệp cười cười, ngươi về sau sửa tên kêu cố bán tiên tính. Cố Cửu Tư phe phẩy cây quạt gật đầu, đảo cũng là cái đường ra. Chu Diệp cùng hắn tới rồi sân, hai người ngồi xuống chu diệp lúc này mới nói ta thế ngươi dò xét tin tức kỳ thật U châu hiện giờ binh lương là cũng đủ lại nhiều cũng chỉ là dự trữ hiện giờ phạm thúc thúc chỉ là muốn thử xem ngươi cố cửu tư gật đầu chu diệp tiếp tục nói ngươi cũng biết phạm thúc thúc hiện tại thủ hạ võ tướng chủ yếu chính là ta nghĩa phụ dư lại lấy mã xương cầm đầu lãnh một nhóm người cùng ta nghĩa phụ phân đình kháng cự ma mưu thần bên trong cũng có trương ngọc tào văn sương lục vinh đám người trong đó lục vinh chủ yếu phụ trách quản lý thuế ruộng Nhưng hắn tuổi đã không nhỏ, Phạm Thúc Thúc hiện giờ đã ở mưu hoa cho hắn bồi dưỡng một cái nối nghiệp người. Lần này ngươi nếu có thể bắt được 30 vạn thạch lương thực không tồi, nếu lấy không được, kia cũng không sao, ngươi trong lòng không cần có quá lớn áp lực. Cố cửu tư nghe, hắn phân tích Chu Diệp nói, chắp tay nói, cảm tạ Chu huynh nhắc nhở. Nga, còn có. Chu Diệp cười cười nói, ta giữa tháng liền muốn cưới vợ, ngươi bồi ta cùng nhau kết thân đi. Nghe được lời này, Cố cửu tư ngẩn người, theo sau vợ nói, chúc mừng chúc mừng Sao như vậy đột nhiên? Cũng không tính đột nhiên Chu Diệp bất đắc dĩ nói, ban đầu mẫu thân định ra việc hôn nhân, vốn dĩ kỳ thật nên là sang năm chuyện này. Nhưng hiện giờ chiến loạn, cô nương trong nhà không có, trước chút thời gian đến cậy nhờ lại đây, mẫu thân cảm thấy như vậy ở tại trong nhà không phải chuyện này nhi, liền nói trước đem việc hôn nhân làm. Cố Cửu tư gật gật đầu, lại là nói, ngươi có thể thấy được quá. Chu Diệp sắc mặt tướng đỏ, làm như có chút ngượng ngùng nói, gặp qua. Như thế nào? Rất. Cũng khá tốt chu diệp ngượng ngùng ra tiếng cố cửu tư thấy chu diệp bộ dáng đó là cười nâng chén nói kia chúc mừng chu huynh chờ tiễn đi chu diệp cố cửu tư đứng ở cửa thở dài liễu ngọc như đang định ra cửa nghe thấy hắn thở dài liền ra tiếng nói lan quân sao tại đây chú môn thở dài người muốn đi cửa hàng cố cửu tư quay đầu lại nhìn thấy liễu ngọc như sơ chỉnh hợp quy tắc liễu ngọc như cười cười đúng vậy lan quân cùng ta đồng hành cố cửu tư gật gật đầu hắn duỗi tay kéo qua liễu ngọc như cùng nàng cùng nhau đi đến xe ngựa trước mặt đỡ nàng lên xe ngựa cố cửu tư lại tiếp theo đi vào hai người vào nhà lúc sau liễu ngọc như mới nói ngươi vừa rồi than cái gì khí chính là có chút cảm khái cố cửu tư lộ ra tiết hận thần sắp tới cảm thấy chu đại ca nhật tử quá đến không lớn dễ dàng như thế nào nói cố cửu tư đem chu diệp tình huống nói nói liễu ngọc như có chút kỳ quái cưới vợ là chuyện tốt ngươi sao cảm khái khởi hắn không dễ dàng tới Này nữ tử người trong nhà cũng chưa cố cựu tư nhắc nhở nàng, nếu là hắn mãi chu cao lãng thân sinh đại công tử, hắn mẫu thân lại an có thể làm hắn cưới một cái như vậy không hề bối cảnh nữ tử. Hiện giờ hắn ở trong quân lũ châu quan trường trung, tuy rằng mọi người đều biết hắn là chu cao lãng nghĩa tử, nhưng vẫn chỉ là đánh đánh tạc, không có thực quyền. Mà hiện giờ lại cưới như vậy cái nữ tử, đơn giản chính là hắn mẫu thân tưởng nói cho người khác, đứa con trai này không hề dạ tâm. Chu đại ca mẫu thân, ở kiên kỵ hắn A. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nghe Minh Bạch cố cựu Tư ý tứ, nàng không khỏi trầm mặc xuống dưới. Cố cựu Tư thật là so thường nhân mẹ bén, bất quá nói mấy câu chi gian, đã sở thấu Chu gia những cái đó không vì người ngoài biết tình huống. Liễu Ngọc Như ngày thường cùng vọng đồ trong thành nữ quyến giao tế đánh đến nhiều, Chu Diệp trong nhà chuyện này, tự nhiên cũng là biết một vài. Chu Cao lãng tổng cộng một thêm một tiếp, hơn nữa Chu Cao lãng tổng cộng ba trai hai gái, dựa theo hắn cái này thân phận, ở lập tức đã coi như là không hảo nữ sắc. Mà này tam tử bên trong, trừ bỏ Chu Diệp, đó là một cái con vợ cả, một cái con vợ lẽ, mà này hai người, con vợ cả bất quá 13 tuổi, con vợ lẽ bất quá 10 tuổi, cùng Chu Diệp tuổi trinh lệch cực đại. Chu Cao Lãng từ trước đến nay đem Chu Diệp coi nếu thân tử, nếu Chu phu nhân lại không áp chế một vài, Chu Diệp có cái mặt khác cái gì tâm tư, này hai đứa nhỏ lại sao là đối thủ. Chu phu nhân ý tưởng không phải không có đạo lý, chính là đối với Chu Diệp tới nói, dưỡng phụ không có cơ hội, mẹ ruột lại có nghi kỵ này không thể nghi ngờ là làm hắn thập phần thống khổ. Liễu Ngọc Như thở dài một tiếng, "Chu đại ca chính mình sẽ tường khai, hắn nếu không cùng ngươi nói này đó, ngươi đừng đường chính mình minh bạch, ta biết được." Cố Cửu Tư gật gật đầu, hắn nghĩ, đột nhiên Cao Hưng nói, "Nga, còn có, hôm nay Phạm đại nhân khen ngươi vẽ tranh họa đến hảo." Hắn như thế nào biết ta vẽ tranh hảo? Liễu Ngọc Như có chút nghi hoặc, Cố Cửu Tư cười cười, đem Phạm Hiên tới trong nhà chuyện này nói lên. Liễu Ngọc Như nghe được này ngọn nguồn, cuối cùng chú ý điểm lại là dừng ở cho nên ngươi năm mặt đến thấu ra ba mươi vạn thạch lương thực tới cố Cửu tư gật gật đầu cân nhắc nói phạm hiên chuẩn bị xuất binh đến lúc đó lương thực đó là quan trọng nhất trên chiến trường một cái binh đến ít nhất ba cái hậu cần mới có thể cung cấp mười vạn quân đội cũng liền có bốn mươi vạn người ở trên chiến trường mặt sau nông cày lao động người càng thiếu thương châu tới này đó lưu dân ta tính toán đều an trí xuống dưới đến vùng ngoại ô đi đem đất hoang hai gieo lương thực năm nay loại sang năm mới có đến an. kia này 30 văn thạch, ngươi tính toán như thế nào? liễu Ngọc Như như như mày, nghe ra cố cửu tư tránh đi cái này đề tài, cố cửu tư thấy nàng đuổi theo không bỏ, thở dài nói, ngươi đừng lo lắng, ta nghĩ cách. Này 30 văn thạch, trọng ở khảo nghiệm, không ở số lượng, so với cuối cùng kết quả, Phạm Hiên sợ là càng để ý ta lại như thế nào lộng tới lương thực. Cho nên chúng ta không thể cầm U Châu nợ gom góp tiền ở U Châu cảnh nội mua lương, nay từ toàn bộ chiến cuộc đi lên nói. Đối phạm hiên cũng không có cái gì trợ rút Nhưng rốt cuộc muốn như thế nào chủ Ta nghĩ lại Hai người nói liền tới rồi phủ nha Xe ngựa ngừng lại Hoàng Long ở bên ngoài nói Đại nhân tới rồi Cố cửu tư gật gật đầu Đứng dậy nói ta đi trước làm việc nhì Buổi tối về nhà liễu Ngọc Như lên tiếng Trong lòng còn cân nhắc Cố cửu tư xuống xe ngựa Một lát sau hắn đột nhiên quay đầu lại Xúc mảnh lộ ra mang theo sáng ngời tươi cởi mặt Ôn nhu nói nhớ rõ tưởng ta liễu ngọc như ngẩn người cố cửu tư bước mảnh nàng nghe được bên ngoài người kêu cố cửu tư tên cố cửu tư lên tiếng bước nhanh chạy tới liễu ngọc như quấn lên màn xe thấy cố cửu tư bong dáng hắn ăn mặc màu làm quan bảo nhìn qua tựa hồ so trong trí nhớ lại cao chút thiếu niên khí trung hỗn loạn một chút nói không rõ trầm ổn liễu ngọc như lẳng lặng nhìn hắn bong dáng thẳng đến hắn biến mất ở trước mắt nàng mong rằng hồi lâu thẳng đến ấn hưởng gọi tên nàng nàng mới nhớ tới nga cần phải đi bước mảnh sau liễu ngọc như cân nhắc như thế nào liền xem một người bóng dáng đều có thể xem ngây người đâu nàng trong lòng cảm thấy chính mình có chút buồn cười liền từ bên cạnh cầm vân vân làm tiêu thụ ký lục tới tinh tế tính toán hoa dung mùa đông lại nên đẩy ra chút cái gì mới lạ đổ vỡ. nàng một mặt cân nhắc một mặt tới rồi trong tiệm hoa dung như cũng là ngày thường kia phó không mặn không nhạt bộ dáng vân vân đem nàng cùng chuyên môn phụ trách điều phối phấn mặt hương cao chờ sản phẩm sư phó liêu sau kết quả cùng liễu ngọc như nói theo sau cùng liễu ngọc như nói Này đó thời gian, có rất nhiều nơi khắc khách thương mộ danh mà đến, đến chúng ta nơi này lấy hóa, bọn họ lấy hóa số lượng đều rất lớn. Ta biết. liễu Ngọc Như gật đầu nói, bán được địa phương khác đi. Hôm qua nhi ta gặp được một cái tử Dương Châu lại đây vân vân châm chước mở miệng, nghe thấy Dương Châu hai chữ, liễu Ngọc Như trên tay động tác dừng một chút, nàng Dương mắt nhìn về phía vân vân, vân vân do dự mà ra tiếng, hắn cùng ta nói, hắn là thế hắn nương tử tới mua, Dương Châu bên kia, chúng ta hóa giá cả muốn phiên gấp ba có thừa không nói còn có người giả tạo giả mạo liễu ngọc như những mày nàng vẫn luôn tìm hiểu dương châu tin tức biết được gần chút thời gian dương châu đã là vững vàng vương thiện tuyền đem dương châu cục diện rảo cái nghiêng trời lệch đất quá khứ nhà giàu số một cố ra đổ cùng vương ra kết toán rất nhiều ra cũng đều là tiêu tiền mua mệnh kéo dài hơi tản nhưng mà dương châu thương mậu phát đạt sinh ý luôn là phải làm nhật tử luôn là muốn quá có người ngã xuống tự nhiên có người lên Vì thế trong khoảng thời gian ngắn xuất hiện rất nhiều tân quý, những người này phần lớn cùng Vương Thiện Tuyển có liên quan, hoặc là thân thích, hoặc là bằng hữu, hoặc là chân chó, tóm lại hiện giờ Dương Châu đã là vương gia thiên hạ. Liễu Ngọc Như trầm mặc một lát, rốt cuộc nói: "Ngươi cùng cho ta nói này đó, ngươi lại như thế nào tưởng?" Ta nghĩ vân vân thật cẩn thận nói: "Chúng ta kiếm tiền là tiểu, nhưng nếu làm người tạm chiêu bài, trước sau không tốt." Phu nhân liền tính hiện tại vô lực khai cửa hàng qua đi, cũng đến tưởng cái biện pháp làm người có biện pháp từ một cái xác định con đường mua được chúng ta hóa liễu ngọc như nghe vân vân nói gật đầu nói ngươi nói được cực kỳ nói nàng nghĩ nghĩ ngươi làm ta ngẫm lại như vậy tưởng tượng liền nghĩ tới ban đêm liễu ngọc như kỳ thật minh bạch muốn cho người có xác định con đường mua được hoa dung hóa hoặc là chính là nàng đem cửa hàng khai qua đi hoặc là chính là nàng chỉ định một cái thương gia chỉ làm đối phương bán làm nàng đem cửa hàng chạy đến dương châu đó là không có khả năng một khi chạy đến dương châu thế tất liền phải thường xuyên qua đi xử lý, thời gian dài quá, khó bảo toàn vương thiện tuyển không phát hiện. Nếu là chỉ định một cái thương gia, chỉ định ai, như thế nào làm, đều là yêu cầu xem qua thương nghị, kia cũng ý nghĩa, nàng cần thiết đi một chuyến Dương Châu. Hiện giờ lại đi Dương Châu, tự nhiên cùng lúc trước chạy nạn khi không lớn giống nhau. Một đường từ quan đạo làm hộ vệ bảo hộ qua đi, an toàn vấn đề thật cũng không phải đại sự nhi, chỉ là liễu ngọc như do dự mà, nàng trung quy chỉ là một nữ tử. Như vậy độc thân một người khắp nơi lang bạt, trước sau vẫn là quá mức khác người. Nàng không biết Cố Cựu Tư trong lòng nghĩ như thế nào, càng không biết Giang Nhu sẽ như thế nào tưởng. Nhưng sự tình treo ở nàng trong lòng, về đến nhà khi, nàng còn có vẻ có chút lo lắng sốt ruột. Cố Cựu Tư nhìn thấy, cho rằng nàng là mệt mỏi, xung phong nhận việc phải cho nàng ta phát. Liễu Ngọc Như trên đầu vật trang sức trên tóc không nhiều lắm, nhưng Cố Cựu Tư sợ lôi kéo nàng, xuống tay lại tế lại chậm, hắn một mặt tháo dỡ Liễu Ngọc Như trên đầu trâm cài một mặt tùy ý cùng nàng trò chuyện thiên đạo, ta hôm nay suy nghĩ, này ba mươi vạn thạch lương thực vẫn là muốn đi bên ngoài mua mới thích hợp. chúng ta tăng phát một đám mua lương thực vũ châu nợ, ta lại tổ chức cái thương đội đi sản lương nhiều chỗ nào bán này ba mươi vạn thạch. ngươi tính toán đi chỗ nào mua. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, trong lòng tức khắc nhanh lên. Cố Cửu Tư trầm mặc một lát, hắn nắm Liễu Ngọc Như đầu tóc, rũ xuống đôi mắt, sau một hồi, hắn vững vàng ngư khí, mở miệng nói, Dương Châu, 60. Chương năm mươi chín liễu ngọc như nghe lời này sững sờ ở tại chỗ cố cửu tư thấy nàng sửng sốt cho rằng nàng là nhớ tới chuyện cũ hắn vươn tay đem người ôm ở trong ngực từ sau lưng ôm nàng nói ngọc như ngươi đừng khổ sở hắn ra tiếng nói chúng ta tổng hội trở về ta có cái gì nhưng khổ sở liễu ngọc như hoàn hồn cười khổ một chút nói ta nương đã ở chỗ này cha ta mệnh đương như thế nào liền như thế nào ta cũng không có gì vướng bận nên mang đến có thể mang đến, ta đều mang đến Liễu Ngọc Như rũ xuống đôi mắt, giữ lại, vốn cũng là nên vứt bỏ. Chỉ cần ngươi ở, Dương Châu vọng đô đông đô, chỗ nào đều đi đến, cũng không có gì nhất định phải trở về cách nói. Cố cửu tư nghe, hắn ôm Liễu Ngọc Như, thấp giọng nói, vô luận như thế nào, ta đều là phải đi về. Nói, hắn không tự chủ được buộc chặt tay, sớm muộn gì có một ngày, ta phải đi về chính tay đâm vương thiện tuyển hướng kia cầu tặc. Liễu Ngọc Như nghe ra cố cửu tư trong giọng nói phẫn hận nàng không nói chuyện chỉ là xoay người sang chỗ khác ôm lấy phía sau người trấn an nói cửu tư sớm muộn gì sẽ có một ngày cố cửu tư ứng thanh hắn thực hưởng thụ liễu ngọc như chủ động ôm hắn cảm giác vì thế hắn nói cái gì cũng chưa nói ngồi sụp xuống, xuống dựa vào liễu ngọc như trước người cảm thụ được này một lát an hòa liễu ngọc như giơ tay trải vớt trước mặt người đầu tóc do hỏi nói ngươi hiện giờ đang nhìn đều làm cho quan tổng sẽ không chính mình tự mình đi làm những việc này nhi hơn nữa ngươi không trải qua thương Bản thân đi cũng không thích hợp, thương đội chuyện này, ngươi nhưng tìm hảo người được chọn. Ta cũng chính là sơ sơ có cái ý tưởng. Cố cửu tư thở dài, người được chọn ta còn đang suy nghĩ, trước chuẩn bị chu đại ca hôn sự, còn có ba tháng mới đến năm ạ, chúng ta chậm rãi tưởng đi. Liễu Ngọc Như lên tiếng, hơi có chút thất thần. Ngày thứ hai đi cửa hàng, Liễu Ngọc Như ở trong phòng đánh bản tính, suy nghĩ sau một hồi, nàng đem vân vân kêu lại đây, cùng vân vân nói, ngươi gần nhất nhưng tính quá, nơi khác tới chỗ này chọn mua chủ yếu là này đó địa phương. Kỳ thật chủ yếu cũng đều là các châu thủ phủ. Vân Vân đáp lời nói, tới nhiều nhất chính là Thanh Châu, Thương Châu, Dương Châu, cùng với Tư Châu người, các châu phần lớn đều là châu phủ người tới, đem hóa phân tiêu đi xuống. Liễu Ngọc Như gật gật đầu, kỳ thật các nàng chứng ngụ đều sẽ đăng ký khách hàng tin tức, nàng trong lòng cũng đại khái có cái ấn tượng, nàng xác nhận tin tức, gật gật đầu, Vân Vân nói tiếp, bất quá cũng kỳ quái, tới người, Dương Châu một cái châu Lại so với thương châu cùng thanh châu thêm lên mua số lượng đều nhiều, tư châu cũng không ít, nhưng cùng dương châu so sánh với, vẫn là không tính nhiều. Cũng không kỳ quái liêu ngọc như lắt đầu, thương châu cùng thanh châu ly chúng ta gần, tin tức truyền đến mau, tự nhiên liền sẽ lại đây. Nhưng là này hai châu nói tóm lại không tính giàu có, càng là không giàu có, tin tức lưu động càng chậm chút. Chúng ta bán này những đồ vô dụng, đều là bán cái tên tuổi, nàng cảm thấy thứ này có thể cho nàng thể diện, liền sẽ mua, cấp không được, liền sẽ không nếu là không có cái kia bầu không khí tự nhiên là mua không được cho nên thanh châu cùng thương châu tuy rằng người tới nhưng sẽ không quá nhiều kia dương châu cách xa như vậy sao liền tới nhiều người như vậy vân vân có chút khó hiểu liễu ngọc như cười cười ngươi nhìn một cái này đó thương nhân tới thời gian sẽ biết chúng ta ưu châu tuy rằng ly dương châu không gần nhưng chúng ta ưu châu này đó quan ra lại cùng đông đô lui tới chặt chẽ mà dương châu mua đồ vật từ trước đến nay là nhìn đông đô đông đô hương thịnh dương châu liền thích Mà Tư Châu tuy rằng đại quan nhiều, nhưng là nếu tính thượng dân chúng, vẫn là Dương Châu giàu có. Cho nên Tư Châu thương nhân trước tới chọn mua, Dương Châu mới đi theo lại đây. Nghe xong lời này, Vân Vân bừng tỉnh đại ngộ, vội nói, phu nhân nói được đúng rồi, trước kia chúng ta ở Dương Châu thời điểm, nhất thể diện, không đều là đông đô chạy qua tới đổ vật sao. Liễu Ngọc Như cười không nói chuyện, Vân Vân thở dài, cũng không biết khi nào mới có thể đi trở về. Ngày sau rồi nói sau. Liễu Ngọc Như lắc đầu túi đầu phiên sổ sách, trong lòng cân nhắc lên. Trương kỳ làm những cái đó thương nhân đang nhìn đều mua, ở địa phương khác bán, gần nhất này đó bạc bạch bạch liền cho bọn họ, mặt khác gần nhất, nàng không hảo quảng khống, trên thị trường cũng phân không ra thật giả, dễ dàng hủy hoại hoa dung khổ tâm kinh doanh danh tiếng. Hiện giờ lớn nhất khách hàng đều tụ ở Dương Châu cùng Tư Châu, mà vật như vậy vốn cũng là ở thoáng giàu có một chút nhân ra giữa dòng thông, lúc sau xuống chút nữa từng bước thầm thấu. Cho nên nàng chỉ cần có thể ở mỗi cái châu châu phủ thiết một cái điểm, liền có thể lưu lại đại bộ phận khách hàng. Mỗi cái châu người trực tiếp đến châu phủ tới mua, gần nhất có cái xác nhận thật giả địa phương, không đến mức làm người nơi nơi hư nàng danh tiếng, thứ hai cũng là cái gia tăng doanh thu biện pháp. Liễu Ngọc như trái lo phải nghĩ, đều cảm thấy chính mình ra một chuyến vọng đô, tìm hiểu một phen tin tức cùng tình huống, tìm cái thích hợp người đem khai chi nhánh chuyện này định ra tới, đây mới là nhất thỏa đáng. Nhưng mà nàng đơn độc đi ra ngoài, chuyện này nàng như thế nào, cũng không mở miệng được. Nàng biết cố cửu tư là cái thực tốt nam nhân, chính là nàng lại không biết, cố cửu tư điểm mấu chốt là ở đâu một bước. Nàng trong lòng có tính toán, liên lúc nào cũng quan sát đến cố cửu tư tổ kiến thương đội chuyện này. Theo lý mà nói, thương đội chuyện này, nhất chọn người thích hợp kỳ thật là Chu Diệp. Nhưng hiện giờ Chu Diệp muốn đại hôn, mà Phạm Hiên đã ở tiền tuyến bắt đầu dụng binh, hắn đại hôn lúc sau nhiều nhất dừng lại 7 ngày liền đến hướng tiền tuyến chạy tới nơi chủ trì hậu cần sự vụ là quyết định đằng không ra tay tới quản chuyện này không có chu diệp muốn tìm một cái cố cửu tư tin được quen thuộc sinh ý còn quen thuộc dương châu người vậy quá khó khăn nguyên lai like cố ra mang đến người cố nhiên là thỏa mãn này mấy cái chính là những người đó phần lớn đều là hạ nhân muốn em mua sắm ba mươi vạn thạch lương thực loại này gánh nặng dao qua đi cố cửu tư trước sau cảm thấy có chút không ổn liễu ngọc như nhìn cố cửu tư phiền muộn chờ tới rồi chu diệp đại hôn ngày ấy Cố Cửu Tư mới có vài phần miệng cười. Ngày ấy Cố Cửu Tư sớm lên, đem chính mình nghiêm túc chuẩn bị một phen. Hắn hơi có chút hương phấn, Liễu Ngọc Như nhìn, không khỏi có chút buồn cười, lại không phải ngươi thành thân, ngươi cao hứng, cái cái gì? Ta lần đầu bồi người đón dâu, Cố Cửu Tư cao hứng nói, ta không được cao hứng cao hứng sao? Nói, Cố Cửu Tư có chút cảm khái, nếu là Trần Tầm cùng Văn xương còn ở thì tốt rồi. Nói đến lời này, Cố Cửu Tư làm như có chút khổ sở. Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cầm hắn tay. Cố Cựu tư ngẩng đầu chiều nàng cười cười, cao hưng nói, ta không có việc gì, chính là có điểm tưởng bọn họ. Ta biết. Liễu Ngọc Như ôn hòa nói, chúng ta lại tìm xem Trần tầm, còn có văn xương mâu thân, chúng có gặp mặt một ngày. Cố Cựu tư gật gật đầu, rồi sau đó bên ngoài tới người, theo cố Cựu tư đi ra ngoài. Cố Cựu tư cao hưng nói, ta đi rồi, ngươi đi nữ quyến bên kia, ngươi hảo hảo chờ ta. Nói cái gì mê sảng Liễu Ngọc Như cười khẽ, lại không phải ta hai thành thân. Cố kiểu tư hôn Liễu Ngọc Như một ngụm, xoay người chạy. Liễu Ngọc Như phe phẩy cây quạt, túi đầu cười cười, xoay người tìm Ấn Hồng, liền đi chú phủ. Liễu Ngọc Như cùng chu phu nhân còn tính quen thuộc, nàng đi lúc sau, cùng chu phu nhân hàn huyên vài câu, chu phu nhân liền mang theo nàng đi nhìn tân nương tử. Vị này tân nương tử họ tần, tiêu tần huyển chi, ban đầu trong nhà ở Tư Châu, cũng coi như tiểu phú, lương vương hành binh tấn công đông đô thời điểm, nhà bọn họ vừa lúc là chiến khu. Tần ra bỏ quên gia tài chạy trốn tới U Châu tới, trên đường lại ở Thường Châu xảy ra chuyện nhi, liền để lại như vậy một cái cô nương, trải qua trăm cây ngàn đắng tới U Châu. Nghe nói cũng là trùng hợp, nàng tới U Châu thời gian, vừa vặn là Chu Diệp ngày ngày đi chờ cố cựu tư thời điểm, cô nương này gặp qua Chu Diệp bức họa, nhìn Chu Diệp đánh mã qua đi, liền cả người hướng trước ngựa một phát, còn hảo Chu Diệp thuật cưới ngựa tinh vi, bằng không cô nương này sợ cũng không phải êm đẹp ngồi ở nơi này, mà là mệnh về hoàng tuyển nàng bắt lấy tiểu diệp liền hỏi có nhận thức hay không chu cao lãng đại nhân nghĩa tử chu diệp chờ tiểu diệp ứng thanh nàng đem trong tay tín vật một đệ báo chính mình danh liền hôn mê bất tỉnh chu phu nhân rất là cảm khái này hai người cũng coi như là thiên định nhân duyên phu nhân nói được là liễu ngọc như theo tiếng từ rèm trâu trộn hướng trong nhìn có thể thấy thị nữ tự cấp tần luyện chi mang lên mũ phượng đảo cũng là cái thanh lệ dịu dàng giai nhân chỉ là ước chừng đánh tiểu cũng là đang ở bắc địa so liễu ngọc như nhiều như vậy vài phần không cần nói cũng biết kiên cường nếu nói liễu ngọc như nhìn chính là kia phương nam tơ liễu dịu dàng khả nhân kia này tần uyển chi nhìn chính là bắc địa gió cắt thổi qua bách dương nhìn kia dáng người đều lập đến phá lệ đỉnh bạt liễu ngọc như nhiều nhìn vài lần chu phu nhân cười nói ngươi nếu là thích nàng lúc này cũng là không có việc gì ngươi liền bồi nàng nhiều lời vài câu liễu ngọc như ứng thanh biết được chu phu nhân là làm nàng bùi tần uyển chi nàng liền đứng dậy qua đi vào nội thất lúc này tần uyển chi cũng đã chuẩn bị hảo liền chờ chu diệp tới đón thân liễu ngọc như ngồi xuống nàng đánh giá tần uyển chi tần uyển chi ngẩng đầu nhìn nàng gật đầu nói vị này chính là cố thiếu phu nhân đi ngươi nhận biết ta liễu ngọc như mỉm cười mở miệng tần uyển chi gật gật đầu chu phu nhân cùng ta nhắc tới quá đối với ngươi gấp đôi khen còn nói cố đại nhân cùng chu diệp là bạn tốt làm ta nhiều hơn lui tới liễu ngọc như nghe được lời này không khỏi cười cảm thấy này tần uyển chi thật là cái thật thành người Nang ôn nhu nói, là đâu, Chu đại nhân cùng ta phu quân giao hảo, ngày sau ngươi cũng có thể thường cùng ta đi lại. Ta bản thân khai cái cửa hàng, chuyên môn ban chút phấn mặt hương, cao linh tinh đồ vật. Hôm nay ngươi đại hôn bội vàng, ta liền sai người trực tiếp cho ngươi đưa đến trong phủ trí hạ. Liễu Ngọc Như nói, làm như có chút ngượng ngùng, đều là chính mình trong tiệm đồ vật, ngươi đừng ghét bỏ. Nghe được lời này, Tần Uyển Chi cười, nàng tự nhiên là biết Hoa Dung là cái gì cửa hàng, cũng biết Liễu Ngọc Như đưa ra tới tự nhiên là tốt. Nàng làm như có chút ngượng ngùng nói, làm người tiêu pha. Liễu Ngọc Như lắc đầu, có đề tài, liền khai máy hát, cô nương ra ngồi ở cùng nhau, nói đến nói đi, liền cho tới phu quân trên người. Tân huyền chi tựa hồ là có chút ngượng ngùng, thật cẩn thận nói, Chu công tử. Là cái như thế nào người a? Người không phải gặp qua sao? Liễu Ngọc Như phe phẩy cây quạt, có chút nghi hoặc. Tân huyền chi lắc lắc đầu, nhỏ giọng nói, hán thủ lễ, cũng liền nói quá một hai câu lời nói. Nói. Nàng có chút hâm mộ nói, không giống người thành hôn phía trước, còn cùng cố đại nhân gặp qua hai mặt đâu. Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng thuận miệng cùng Tần Uyển Chi nói một chút bản thân củng cố kiểu tư chuyện này, còn chưa từng nghĩ tới sẽ có bị người khác cực kỳ hâm mộ một ngày. Nàng nhớ rõ nghe được bản thân muốn củng cố kiểu tư thành hôn, lúc ấy muốn chết tâm đều có. Như vậy vòng đi vòng lại, cư nhiên có người hâm mộ nàng, nàng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Nàng không tự chủ được phóng nhu thanh âm, ôn hòa nói. Chu công tử là cái cực hảo người, ngươi thực mau liền biết. Hai người nói chuyện, bên ngoài truyền đến cái cỏ ồn ào thanh âm, thì nương vào phòng tới, vội nói, người tới, mau bố trí lên, các nữ quyến chạy nhanh cùng ta tới, đem cửa đóng kín, cũng đừng làm cho bọn họ dễ dàng vào cửa. Liễu Ngọc Như còn không có tới kịp phản ứng, đã bị đoàn người lôi kéo tay bắt lính giống nhau, xả tới rồi cổng lớn, nàng xen lẫn trong cô nương đôi, nghe thấy bên ngoài truyền đến cô cửu tư thanh âm, lớn tiếng nói, Có cái gì để mục các ngươi chạy nhanh ra ra tới, vàng không chúng ta đã có thể xông vào. liễu Ngọc Như nghe thấy cô cửu tư thanh âm liền cười, bên cạnh cô nương bắt đầu phiên thư. Này đó cô nương đầu tiên là hỏi thơ tử, hỏi thượng câu, cô cửu tư ở bên ngoài đáp hạ câu. Lại hỏi câu đố, hỏi mở đầu, còn không có kết cục, cô cửu tư cũng đã đoán được đáp án. liễu Ngọc Như nhìn các nàng không một cái khó được trụ cô cửu tư, không khỏi có chút bất đắc dĩ. Cô cửu tư vốn dĩ chính là cái chi nhớ tốt. Ngươi nếu là cùng hắn nói bối thư này đó, đến thật là rất khó khảo đến hắn. Giải đố mấy thứ này, lại đều là Dương Châu bên kia mê chơi, vọng đô này đó câu đố, ở Dương Châu đều ra cỗi, càng là vây không được hắn. Liên tiếp mấy vấn đề hỏi ra đi, cố Cửu tư đối đáp trôi chạy, các cô nương hai mặt nhìn nhau, nếu là mở cửa, có vẻ quá dễ dàng chút, không mở cửa, lại đích sắc không có gì lý do. Mà cố Cửu tư càng là đắc ý lên, Cao Hưng nói, không biện pháp đi, không biện pháp liền chạy nhanh mở cửa. Đừng chậm trễ thời gian A. Lúc này Liễu Ngọc Như không khỏi cười, nàng từ trong đám người đi ra, ôn nhu nói, ta tới. Cố kiểu tư đứng ở ngoài cửa, vừa nghe nhu nhu nhược nhược mang theo cười thanh âm, tức khắc trong lòng liền lột bột một chút. Bên cạnh tất cả mọi người cảm thấy có chút kỳ quái, đi theo tới đồng liêu không khỏi nói, cố đại nhân, chính là có cái gì không đúng. Thầm Minh đứng ở bên cạnh cười nhạo ra tiếng, nói thẳng, phu nhân nhà hắn tới. Vừa nghe lời này, tất cả mọi người cười cố cựu tư trên mặt có chút ngượng ngùng, vội nói nàng lợi hại đâu liễu ngọc như đứng ở cửa mở miệng nói lan quân thả nghe hảo đề mục cố cựu tư lập tức chạm chính quyết định chủ ý liễu ngọc như đối số tự mẫn cảm này tất nhiên là cái số học đề quả nhiên liễu ngọc như mở miệng nói hôm nay xe ngựa một trận đồng thời tự thành đông xuất phát trên xe ngựa cắt có gà mái ba con hướng tây đi phía trước hành mười dặm một thôn hành năm dặm đệ nhị thôn đi thêm mười dặm đệ tam thôn đi thêm năm dặm đệ tứ thôn Như thế loại suy, mỗi đến một thôn, với trong thôn chọn mua gia cầm. Đệ nhất thôn đến gà ba con, vịt ba con, ngỗng ba con, đệ nhị thôn đến ngỗng ba con, gà năm con, hai chỉ, đệ tam thôn đến ngỗng hai chỉ, gà mười chỉ, bổ câu hai chỉ, đệ tứ thôn đến gà hai chỉ, ngỗng hai chỉ, vịt năm con, thứ năm thôn đến vịt năm con, ngỗng ba con, gà mười chỉ, thứ sáu thôn đến gà năm con, vịt năm con, ngỗng mười chỉ. Cố Cửu Tư nghe đề bay nhanh ký ức tính toán hiện tại có bao nhiêu gà nhiều ít vịt nhiều ít ngỗng chờ tính đến cuối cùng liễu ngọc như dừng một chút đột nhiên dò hỏi xin hỏi lang quân đến gà hai mươi chỉ khi xe ngựa được rồi rất xa cố cửu tư ngươi vì cái gì không hỏi gà vịt ngỗng nhiều ít chỉ chu diệp sửng sốt một giây chật mở miệng bên trong nữ tử đều cười rộ lên liễu ngọc như phe phẩy cây quằm nói ta cũng chưa nói muốn hỏi cái này à cố cửu tư không nói hắn cùng chu diệp nói chu đại ca Người nhường một chút. Chu Diệp có điểm ngông, hắn lui một bước, mọi người thấy Cố Cửu Tư vẻ mặt trầm ổn, bình tĩnh nói, ta có biện pháp. Liễu Ngọc Như đứng ở cửa cách đó không xa, ngẩng đầu nhìn nhìn Thái Dương, thấy bên ngoài không có thanh âm, cất cao giọng nói, Lang Quân có thể tưởng tượng đến ra tới, không nghĩ ra được, kia đã có thể tiếp theo đề. Vừa mới dứt lời, mọi người liền thấy Đại môn bị người đột nhiên một chân đá văng, theo sau Liễu Ngọc Như còn không có phản ứng lại đây, đã bị người vọt vào tới, kháng trên vai liền chạy. Chu Minh, mau. Cố Cửu Tư hét lớn một tiếng, tiếp đón người liền hướng trong vọt vào đi. Liễu Ngọc Như giận dữ, tuôn Cố Cửu Tư nói, "Cố Cửu Tư." Cố Cửu Tư xoay đầu đi, nhìn Liễu Ngọc Như khó thở mặt, hắn cảm thấy người này đáng yêu cực kỳ, hắn đem nàng hướng trong một góc một phóng, nhìn lướt qua bên cạnh, quanh thân kêu loạn một mảnh, Chu Diệp học Cố Cửu Tư bộ dáng, đi vào đoàn người. "Cố Cửu Tư ngươi." Liễu Ngọc Như lời nói còn chưa nói xong, Cố Cửu Tư liền ngưng lên tay áo dùng tay háo rộng rũ xuống tới che bọn họ hai túi đầu liền đem người ấn ở trên tường hôn một cái đừng quay dối cố cựu tư nói xong câu này liền thấy chu diệp khiêng người từ trong phòng ra tới lớn tiếng nói cựu tư đi rồi cố cựu tư lên tiếng phân phó một câu liễu ngọc như chờ ta về nhà theo sau liền đi theo chạy đi quanh thân gà bay chó sủa mọi người đều đuổi theo chu diệp cùng cố cựu tư chạy đi ra ngoài chỉ có liễu ngọc như còn dùng quạt tròn che mặt bình tĩnh đứng ở tại chỗ Này hôn trưởng liễu ngọc như cắn răng mặt đỏ tim đập hoàn toàn không dám vào lúc này gặp người ấn hồng tìm nửa ngày rốt cuộc tìm được liễu ngọc như nàng có chút nghi hoặc nói phu nhân ngươi dùng cây quạt chống đỡ mặt chạm nơi này làm cái gì liễu ngọc như nhắm mắt lại không nói chuyện qua đã lâu sau nàng mới chậm rãi buông quạt tròn thở hắt ra nói tĩnh tâm ngưng thần nói nàng liền lênh ấn hồng đi ra ngoài đi yến hội đi ấn hồng đi theo nàng phía sau có chút không hiểu ra sao nàng thấy thế nào liễu ngọc như bộ dáng đều không phải cái tĩnh tâm ngưng thần bộ dáng nhưng nàng một cái nha hoàn cũng không thể nói cái gì chỉ có thể đi theo liễu ngọc như đi đến hội liễu ngọc như đầu tiên là đi xem bái đường lễ lúc này cố cửu tư không đội hắn đứng ở bên người nàng tới toàn bộ đại đường an an tĩnh tĩnh chỉ có lễ quan sướng uống thanh âm liễu ngọc như liền lặng lẽ ở lén minh hắn kết quả cố cửu tư nhìn chu diệp bái đường lại là trở tay liền cầm tay nàng nhỏ giọng nói câu ngoan nay một tiếng ngoan ra tới Liêu Ngọc Như đỏ mặt, liền tĩnh xuống dưới. Nàng bản thân cũng không biết, là vì cái cái gì. Nàng cùng cố Cửu tư cùng nhau xem xong lễ, cố Cửu tư liền bị lôi kéo qua đi, hắn cùng chu diệp thương lượng tốt, hôm nay hắn đến thế chu diệp chắn rượu. Vì thế Liêu Ngọc Như bản thân cùng phu nhân đoàn ở bên nhau ăn cơm, liền coi chừng Cửu tư ở một bên uống cái say không còn biết gì, cái cỏ ồn ào. Nàng có chút không cao hứng, chính không vui, ấn hồng liền bưng bàn mật dưa đi lên, cùng nàng nhỏ giọng nói, phu nhân vừa rồi cô ra phân phó ta nói cho ngài đoàn bàn mật dưa miễn cho ngài cho rằng hắn không nghĩ ngài sinh khí liễu ngọc như nghe được lời này không khỏi cười trong nháy mắt nàng cũng không khí tay vê mật dưa an cũng cảm thấy ngọt tư tư một đốn yến hội ăn xong liễu ngọc như đi theo xem xong rồi náo nhiệt hạ nhân rốt cuộc đem cố cửu tư đưa tới hắn uống đến say đến không được bị người đỡ lại đây liễu ngọc như nhìn thấy không khỏi có chút bất đắc dĩ nàng đỡ cố cửu tư lên xe ngựa nhẹ giọng nói uống liền uống đi Uống nhiều như vậy làm cái gì? Ta cao hứng. Cố kiểu tư mơ hồ mở miệng, hắn dương mắt nhìn thấy Liễu Ngọc Như, nhìn Liễu Ngọc Như túi đầu cho hắn dùng khăn xóa tay, hắn đột nhiên liền cười. Hắn rôi tay ôm lấy nàng, cọ cọ nàng vai, cao hứng nói, Ngọc Như. ân. Liễu Ngọc Như không chút để ý, biết được hắn là say, tiếp theo liền nghe hắn nói, chúng ta thành thân, ta thật là cao hứng. 61, chương 60. Liễu Ngọc Như nhìn hắn ngớ ngẩn, tức khắc trong lòng liền mềm người say nàng cười nói hai ta đã sớm thành thân không có cố cựu tư lắc đầu không thành thân không tính hắn không sức lực cả người dựa vào liễu ngọc như trên người lặp lại phủ nhận nói đó là đó là lao nhân bức ta không thành thân đâu liễu ngọc như thở dài bọn họ hai người khi đó thành thân ai mà không bị buộc bất đắc gì đâu nàng bản thân bái đường chính là còn nghĩ đây là một hồi ác mộng thật tốt tỉnh ngộng nàng còn có thể quy quy củ, củ đương nàng liễu tiểu thư Sau đó được như ý nguyện gả cho nàng trong lòng thủ Diệp Thế An. Chỉ là cũng may trời xuôi đất khiến, gả cho trước mặt người này. Nàng không biết gả cho Diệp Thế An có thể hay không càng tốt, nhưng nghĩ đến, lấy Diệp ra quy củ, nàng sợ cũng chính là canh giữ ở Diệp ra hậu trạch, quy quy củ củ khai chi tán Diệp, thế trượng phu xử lý hảo hậu trạch liền xong rồi. So với hiện giờ đi theo cố cửu tư, tuy rằng thay đổi rất nhanh, nhưng nàng lại cũng không biết sao, lại là nửa điểm hối hận đều không có. Nàng cùng cố cữu tư dựa sát vào nhau, ôn nhu nói, mặc kệ có phải hay không bức, ta hai đều thành, ta đều là muốn cùng ngươi cả đời. Ta không cần. Cố cữu tư thanh âm có chút hàng hồ, Liễu Ngọc Như ngẩn người, trong lòng có chút phát khổ. Khi đến hôm nay, hắn chẳng lẽ là còn nghĩ lúc trước những lời này đó, sớm muộn gì muốn cùng nàng đường ai nấy đi? Liễu Ngọc Như trong lòng nhất thời có chút loạn, liền nghe thấy cố cữu tư nói, ta muốn cưới ngươi. Hắn lẩm bẩm ra tiếng nói, ta muốn một lần nữa tới. Ta muốn bản thân tới cửa hạ xính, ôm ngươi tiến tiệu hoa, cùng ngươi bái đường, cho ngươi xốp khăn hoàn, uống chén rượu ra bôi. Cắt lợi chuyện này, chúng ta giống nhau đều không thể rơi xuống. Ta muốn cùng ngươi cả đời, kiếp sau, kiếp sau sau nữa. Cố cửu tư cùng nàng mười ngón đan sen ở bên nhau, hắn dùng đầu chống cái chán của nàng, thanh âm dừng một chút, này một chuỗi dài nói ra tới, hắn tựa hồ là có chút mệt mỏi, dừng lại, nghỉ ngơi một lát, hắn nói tiếp, Ngọc Như. Ta thương ngươi hắn nghiêm túc mở miệng ta sẽ thương ngươi sủng ngươi vẫn luôn đối với ngươi hảo ngươi đừng rời đi ta ta sẽ không rời đi ngươi liễu ngọc như mềm lòng thành một mảnh nàng nhỏ giọng nói ngươi yên tâm đi ta sẽ đối với ngươi hảo hắn lặp lại nhắc mãi làm ngươi biết cái gì kêu chân chính đối với ngươi hảo liễu ngọc như nghe bật cười xe ngựa chậm rãi hành nàng liền nghe cố kiểu tư to lớn kế hoạch muốn như thế nào đối nàng hảo nàng lôi kéo hắn vào nhà đi hầu hạ hắn lên giường cho hắn lau thân mình Bản thân lúc này mới nghỉ ngơi. Cố Cửu Tư lúc này còn nhắc mãi cái không ngừng, chờ Liễu Ngọc Như lên giường, Cố Cửu Tư lôi kéo nàng, hắn tựa hồ là mệt nhọc, nhưng vẫn là kiên trì nói, "Ta biết, ngươi không phải đãi tại hậu trạch người. Ngươi trong lòng lớn đâu. Ngươi sẽ đi thật nhiều địa phương, kiếm thật nhiều tiền, ngươi không thích đường cố phu nhân." Liễu Ngọc Như ngẩn người, nàng đang muốn phủ nhận, liền nghe Cố Cửu Tư nói, "Ta không thèm để ý. Ta có thể đương Liễu tướng công, ngươi muốn làm cái gì, liền làm cái đó." Ngươi muốn đi kiếm tiền, ta giúp ngươi kiếm. Ngươi nghĩ ra môn, ta làm người che chở ngươi ra. Ngọc Như hắn nắm tay nàng, làm như có chút khổ sở. Ta không phải cố cửu tư hắn khàn khàn thanh, nhưng ngươi đến là Liễu Ngọc Như a. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nghe, nàng trong lòng đột nhiên xuất hiện ra như vậy vài phần khó chịu. Nàng nghe ra hắn âm điệu khóc nức nở, như thế nào không rõ hắn ý tứ. Cố cửu tư mộng tưởng đương chính là nhân nghĩa hiệp sĩ, gia mã đạp hoa ở Dương Châu hấp tấp ngạo mười tám năm. Hiện giờ vô luận là quốc nạn vẫn là thù nhà, đều buộc hắn nhanh chóng trưởng thành. Hắn chưa từng nói quá khổ, cũng chưa từng hô qua không căng nguyện. Trong nhà yêu cầu hắn có đảm đương, hắn liền đứng lên có đảm đương. Chính là hắn đáy lòng luôn là nhớ niên thiếu khi kia một phần thiếu niên kinh cuồng. Hắn làm không được, hắn liền muốn nàng làm được. Hắn nói sùng nàng ái nàng, chính là tưởng cho nàng một phương tiến địa, làm nàng tận tình làm sở hữu chính mình muốn làm, không cần chịu đựng đường. Này làm sao không phải bởi vì... Đây là bởi vì hắn muốn nhất. Liễu Ngọc Như cảm thấy trong lòng có chút lên men, nàng nhìn trước mặt sen vào thiếu niên cùng thanh niên chi gian khuôn mặt, nhịn không được ôm chặt hắn. Cửu Tư nàng mở miệng, thanh âm mất tiếng, ngươi là ta cả đời cố cửu tư. Cố Cửu Tư lôi kéo nàng, tựa hồ là mệt nhọc, hắn hô hấp chi gian hỗn loạn mùi rượu, Liễu Ngọc Như nghe thấy bên ngoài tí tách tí tách tiếng mưa rơi, nàng nhìn trước mặt người, tham quá thân đi, đem môi nhẹ nhàng dán đi lên. Cố Cửu Tư mơ hồ mở to mắt, thấy trước mặt dán ở chính mình trước người cô nương, nàng lông mi run rẩy, hắn phân không rõ đây là cảnh trong mơ vẫn là hiện thực, hắn thấp thấp kêu một tiếng, "Ngọc Như." Lời nói mở miệng thời điểm, đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng đụng vào ở đối phương trên môi, hai bên đều run rẩy, Liễu Ngọc Như cứng đờ thân mình. Hai người cũng chưa động, Cố Cửu Tư tựa hồ cũng là bị kinh tới rồi. Một lát sau, Liễu Ngọc Như theo bản năng tưởng lui, nhưng mới vừa một động tác, lại đã bị Cố Cửu Tư một phen ôm lấy eo. Trong nháy mắt kia xúc cảm làm hắn khiếp sợ chung lại hỗn loạn vài phần nói không nên lời mê luyến. Hắn mới vừa rồi biết có như vậy thể nghiệm. Hắn ôm lấy nàng, chậm rãi buộc chặt tay, tăng lớn sức lực. Hắn cúi đầu đi cọ nàng, một tiếng một tiếng lẩm bẩm kêu tên nàng, Ngọc Như. Liễu Ngọc Như bị kêu đến mềm thân mình, lúc này mới cảm giác hắn môi dán lại đây, hắn tựa đang run rẩy, Liễu Ngọc Như cứng đờ thân mình, cảm giác cô cửu tư ở môi nàng chằn chọc một lát, lúc này mới thử thăm dò đem đầu lưỡi thăm qua đi hắn đầu góc thanh tỉnh lại mê mang rượu hương vị theo đầu lưỡi của hắn lẻn đến liễu ngọc như trong miệng rượu hương vị như có như không bị ngọt ướt át mềm hoạt xúc rác đều đâm vào hai cái người thiếu niên đầu say xe cố Cửu tư nhịn không được lật qua thân đi, để ở liễu ngọc như trên người dạ vũ rừng ở ngoài cửa sổ khai đến vừa lúc hải đường tiêu tốn hải đường ở trong mưa nhẹ nhàng lay động mảnh khảnh cành lá làm như bất kham gặp lại ở mưa gió trưng bày muôn vàn phong tình cố Cửu tư nhìn liễu ngọc như làm như mang theo hơi nước mắt như có như không giận dữ nhìn hắn liếc mắt một cái, hắn không khỏi liền cười. đến ngươi nhìn như vậy liếc mắt một cái hắn thanh em mất tiếng. vô Gian địa ngục cũng đi đến. ta không cần ngươi đi vô Gian địa ngục Liễu Ngọc Như ôm lấy cổ hắn, đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta muốn ngươi hảo hảo bồi ta. Cố Cửu Tư có chút hoàng hốt, hắn nhìn dưới thân người, nghẹn ngào một lát, mới nói, hảo. kia một lát, chẳng sợ hắn còn say, còn mơ hồ, hắn lại đều rõ ràng biết. đời này nếu là rời đi Liễu Ngọc Như. Hắn ai đều không thể mớn. Trải qua quá như vậy một cái cô nương, nào lại có thể lại tìm được một cái như vậy người tốt. Chẳng sợ có như vậy người tốt, chỗ nào lại có thể có như vậy tâm. Hắn túi đầu, hắn chứa nàng ngôi. Hắn động tác ôn nhu lại tinh tế, nhân rất nhiều lời nói, hắn nói không nên lời, hắn không biết nên như thế nào biểu đạt. Hắn chỉ cảm thấy, tại đây mỗi một lần đụng vào, mỗi một lần hôn ngôi, mỗi một lần ôm, chính mình kia phân khó lòng giải thích tâm ý, tựa hồ đều không nói gì truyền lại qua đi hai người lăn lộn tới rồi đêm khuya đợi mưa cạnh hai người mới mơ mơ màng màng ngủ hạ. chờ ngày hôm sau buổi sáng cố cửu tư thanh tỉnh thời điểm hắn liền nhìn thấy toàn bộ giường loạn đến không được liễu ngọc như ngủ ở hắn bên người quần áo còn loạn cố cửu tư đầu góc ngốc một chút sợ tới mức sau này một lui liền cả người lăn đi xuống liễu ngọc như mơ hồ mở to mắt trông chính mình đứng dậy quần áo liền theo trượt xuống lộ ra nàng gầy ốm bánh bạch đầu vai cố cửu tư ánh mắt không tự chủ được rơi xuống đi lên Liễu Ngọc Như đánh ngáp nói, "Lang quân sao té xuống?" "Ta, ta." Cố Cửu Tư chống chính mình không chạy, bên ngoài một Nam cùng Ấn Hồng nghe được thanh âm, biết bọn họ nổi lên, liền chuẩn bị tiến vào, Cố Cửu Tư giống lớn một tiếng, "Đều đừng tiến vào." Lời này làm tất cả mọi người sửng sốt, Liễu Ngọc Như cũng thanh tỉnh vài phần. Cố Cửu Tư nhìn chằm chằm Liễu Ngọc Như, hắn lại đánh giá vài lần, lúc này mới xác nhận, Liễu Ngọc Như quần áo loạn về loạn, vẫn là ở. Cố Cửu Tư trong đầu hiện ra chút đoạn ngắn tới hắn đỏ mặt, xác nhận mấy lần, trong lòng mới thư khẩu khí, hắn quay đầu đi. gian nan nói, ta, ta, lang quân đêm qua say. liễu ngọc như biết cố cửu tư là muốn nói gì, nàng cúi đầu, đỏ mặt, nhỏ giọng mở miệng. cố cửu tư vội vàng gật đầu, đúng đúng đúng, ta say. nói xong lời này, hai người liền trầm mặc đi xuống, không có người mở miệng. cố cửu tư thấy liễu ngọc như tay chống chính mình ngồi ở trên giường, tựa hồ là có chút nang kham, nàng đỏ mặt. Vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ, qua hơn nửa ngày, cố cửu tư chậm rãi bình tĩnh lại, hắn đột nhiên cảm thấy, kỳ thật như vậy cũng không có gì không tốt. Rượu tráng người gan, hắn cũng bất quá chính là, đi phía trước đi rồi một bước mà thôi. Hắn ho nhẹ một tiếng, từ trên mặt đất đứng lên, nhìn liễu ngọc như nói, ngươi, ngươi không sinh khí đi. Liễu ngọc như cúi đầu, lắc lắc đầu. Cố cửu tư nỗ lực hồi ức tối hôm qua lời nói, hắn ngồi vào liễu ngọc như bên người đi, cúi đầu nói, ngươi không sinh khí liền hảo. Hai ta là phu thê, rất nhiều sự đều là sớm một gì. Liễu Ngọc Như thấp thấp lên tiếng, mặt đỏ đến không được. Cố kiểu tư cắn chặt răng, xoay người đem Liễu Ngọc Như một phen ôm tới rồi trong lòng ngực. Liễu Ngọc Như đem tiếng kêu sợ hãi nuốt vào, sợ bên ngoài người nghe thấy. Cố kiểu tư ôm nàng, cảm giác nàng càng là thẹn thùng, lúc này mới chấn định vài phần. Hắn chậm rãi nói, hôm qua nhi là ta càng hẳn rỡ, nhưng là lời nói của ta, đều là thiệt tình. Làm chuyện này, cũng là muốn làm. Ân. Liễu Ngọc Như đỏ mặt, nhỏ giọng nói, ta biết. Ngọc Như hắn ôm nàng, nghiêm túc nói, chúng ta tuy rằng thành hôn, nhưng ta không nghĩ là bởi vì thành hôn, chúng ta mới ở bên nhau. Chúng ta từ từ tới, ta nếu suốt ruột đường đột ngươi, ngươi không thoải mái, liền nói cho ta, ta sẽ sửa, được không? Nơi nào sẽ đường đột? Liễu Ngọc Như thấp thanh, Lan Quân muốn làm cái gì, vậy làm là được. Cố kiểu tư nghe lời này, cười nhẹ, ta làm, ngươi trong lòng không vui, lại nhớ thượng ta. Ngươi từ trước đến nay là cái kẻ lừa đảo, ngươi cho ta lại không biết. Ta mới không có. Liễu Ngọc Như vội vàng phủ nhận, cố Cửu tư cười ra tiếng tới, lại cũng không nói thêm cái gì phản bác nàng, ưng tiếng nói, hảo hảo hảo, không phải kẻ lừa đảo. Ngươi chính là bản thân cũng không biết bản thân nghĩ muốn cái gì, được rồi đi. Ta. Ngọc Như cố Cửu tư ôm nàng, nghiêm túc nói, đừng giải thích, cũng đừng nhiều lời. Rất nhiều chuyện này là nói không nên lời, ngươi ta trong lòng minh bạch liền hảo. Liễu Ngọc Như trầm mặc xuống dưới, cố cửu tư bình tĩnh nói, Ngươi quá vãng nhật tử ta biết, ngươi gạt được chính mình nhất thời, nhưng không gạt được bản thân cả đời. Ta không đội, hai ta phải hảo hảo sinh hoạt, ngươi trước sau là cố phu nhân, chỉ là chúng ta môi đi phía trước đi một bước, chính là chúng ta cảm tình càng tốt một phân, được không? Liễu Ngọc Như cũng không nhiều lời, gật gật đầu. Cố cửu tư cho nàng luật phát, lúc này mới cười gọi người tiến vào. Mọi người xem tiểu phu thế giống nhau, nhấp môi cười cười, cái gì cũng chưa nói chỉ là làm hai người rửa mặt liễu ngọc như từ trong gương thấy cô cửu tư mặc vào con bảo nàng rũ xuống đôi mắt cô cửu tư đang muốn đi ra ngoài nàng đột nhiên nói cửu tư cố cửu tư dừng lại bước chân ngay sau đó liền nghe liễu ngọc như mở miệng ta đi thế ngươi mua lương cố cửu tư ngẩn người nàng đứng dậy nhìn cố cửu tư ánh mắt nghiêm túc ngươi không cần lại một lần nữa thấu ưu châu nợ ngươi đem hiện tại đã có tiền giao ta trong tay ta liền lấy cái này tiền vốn đi ra ngoài khi trở về chờ tất nhiều cho ngươi mang ba mươi vạn thạch lương thực trở về cố cửu tư ngơ ngác nhìn nàng liễu ngọc như lại là cười ngươi không phải nói muốn ta đương liễu ngọc như sao nàng thân sắc bình tĩnh nếu không phải nghĩ quy củ nghĩ ngươi kỳ thật liễu ngọc như trong xương cốt chính là như vậy cá nhân ái tiền ái lát lộn dám tám trăm vạn lập quân lệnh trạng nguyện vì ái nhân cùng bản thân sự nghiệp buôn ba ngàn dặm cũng không sợ mưa gió người 62, chương 61. cố cửu tư nghe lời này cả người có chút nốc Hán bội nói, ta bản thân có biện pháp, ngươi nếu là vì ta, ta không phải vì ngươi. Liễu Ngọc Như ngồi xuống, cùng cố cửu tư thương lượng nói, trên thương trường chỉ nói chuyện làm ăn, nếu ngươi không phải ta phu quân, ta đã sớm tới cửa cùng ngươi nói này. Bút sinh ý cố đại nhân Liễu Ngọc Như nhìn hắn, nghiêm túc nói, ngươi hiện tại cầm nhiều như vậy tiền, tổng muốn tìm cá nhân xử lý. Ngươi ở trong quan trường đích xác cam hiểu, chính là kinh thương một chuyện, ngươi lại chưa chắc có nảy phân năng lực. Số ngươi có thể sử dụng người. Phần lớn không có cái này tài cán, có cái này tài cán, ngươi cũng không thể yên tâm. Sao không khiến cho ta đi, ngươi phó ta một bộ phận tiền thuê, đại gia cùng nhau kiếm tiền đâu. Cố Cửu Tư nghe, hắn nhìn trước mặt Liễu Ngọc Như nghiêm túc thần sắc, một lát sau, hắn nhẹ nhàng cười khai, ngươi muốn nhiều ít, ngươi cho ta tiền vốn, lợi nhuận 10% tận về ta sở hữu. Kia nếu là mệt đâu? Nếu là mệt Liễu Ngọc Như đáp đến nghiêm túc, mệt nhiều ít, ta bổ nhiều ít. Nhất thời bổ không thượng, liền lấy cả đời bổ Cố kiểu tư trầm mặc. sau một hồi, hắn cười khổ nói, Liễu ngọc như, không ngươi làm như vậy sinh ý ai cũng không dám nói bản thân nhất định có thể kiếm, ngươi như vậy lập quân lệnh trạng, có điểm ngốc. Ta cũng không phải nhìn ai đều ngốc Liễu ngọc như cười cười, chỉ là bởi vì ngươi là ta tướng công, này tiền xảy ra chuyện gì, ngươi đến phụ cái này trách, ta phải cho ngươi an bài con đường. Cố kiểu tư nghe lời này, nhịn không được con khoẻ miệng, nhưng hắn ho nhẹ một tiếng, lại là nói, nếu ta là ngươi tướng công kia chuyện này ta phải từ tư nhân góc độ quản một chút ngươi. Ngươi muốn đi ra ngoài, ta không ngăn cản, chính là ngươi đến cho ta nói rõ, ngươi muốn như thế nào đi ra ngoài, cái gì kế hoạch, như thế nào cái hành trình lộ tuyến, ta phải bảo đảm ngươi đi ra ngoài không có việc gì, ta mới có thể làm ngươi qua đi. Ngọc Như hắn giơ tay vớt nàng phát, ôn Nu nói, ngươi đừng cảm thấy ta quản ngươi, chỉ là điểm này thượng, ta đích sắc làm không được bước. Ta như thế nào sẽ cảm thấy ngươi quản ta? Liễu Ngọc Như cười cười, Nhiều như vậy tiền giao ta trong tay, nếu vô là cái bản thân mệnh đều bảo toàn không được, ngươi như thế nào lại có thể yên tâm. Ngươi đi trước huyện nha đi liếu ngọc như giơ tay cho hắn sửa sửa quần áo, ta sẽ đem ta tính toán đều viết rõ ràng cho ngươi. Ngươi cũng không cần nghĩ ta là ngươi phu nhân, ngươi nếu cảm thấy cái này biện pháp được không, liền đem tiền giao cho ta, ta tới thao tác. Nếu cảm thấy không được, vậy thôi. Cố cửu tư ứng thanh, cười cười nói, ta đây đi trước. Hai người nói xong, cố cửu tư liền bản thân ra cửa. Hắn đi ở trên đường, một nam theo ở phía sau, thấy không có Liễu ngọc như bóng, dáng, một nam có chút bất an nói, công tử, ngươi thật tính toán làm thiếu phu nhân bản thân một người đi ra ngoài à? Bằng không đâu. Cố cửu tư có chút bất đắc dĩ, ta còn có thể ngăn đón không thành. Thiếu phu nhân một nữ tử một nam châm trước nói, nàng bản thân một người đi ra ngoài, trung quy vẫn là có chút không thỏa đáng đi. Nàng nếu có thể an bài hảo, ta sẽ không ngăn nàng. Nếu an bài không tốt, ta tự nhiên cũng sẽ khuyên can. Nhưng nàng Trung Quy là cá nhân cố cửu tư nhìn một nam liếc mắt một cái, lại là nói, ngươi nói nếu ngươi ta tuyển một cái lộ, người khác đều nói không tốt, buộc ngươi không thể làm, ngươi ta như thế nào làm tưởng. Mọi việc đều buộc ta cố cửu tư nghiêm túc nói, đó là cha mẹ ta, ta cũng là không chấp nhận được. Ta tình nguyện không cần này phân tốt với ta, cũng không nghĩ nơi trốn chịu người kiềm chế. Kia nếu là thiếu phu nhân an bài không tốt, lại muốn khăng khăng đi ra ngoài đâu. Một nam tiếp theo dò hỏi, cố cửu tư cười khổ lên. Ta lại có thể làm sao bây giờ? Hắn thở dài ra tiếng, chỉ có thể nghĩ cách, đi theo nàng đi. Cũng may Liễu Ngọc Như so với bọn hắn sở liệu, đều phải ưu tú quá nhiều. Liễu Ngọc Như suy nghĩ mấy buổi tối, rốt cuộc đem toàn bộ hành trình an bài viết rõ ràng, giao cho cố cửu tư. Nàng kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm hiện giờ các châu tình huống, đem chuyến này mục tiêu thành thị đều liệt kê một phen, căn cứ các thành thị tình huống, cuối cùng chuẩn bị một con hộ vệ đội ngũ. Nàng thậm chí đem sở hữu phí tổn dự toán đều liệt ra tới, lại đem toàn bộ hành trình tính toán như thế nào mua lương viết rõ ràng, thậm chí liền mong muốn tiền lợi đều phân tích một phen. Cố Cửu Tư nhìn, không khỏi có chút cảm khái, kỳ thật trước đó, hắn cũng chưa nghĩ đến Liêu Ngọc như có thể làm được như vậy hảo. Nàng chỉnh một cái lộ tuyến, cơ hồ đem sở hữu khu vực nguy hiểm đều lẩn tránh khai đi, lưu lại đều là trước mắt tương đối vững vàng thành thị. Lộ tuyến tương đối tới nói cũng không có cái gì nguy hiểm, mà nàng hộ vệ nhân viên ăn bài cũng đủ để cho nàng giải quyết cơ hồ nàng sở hữu có thể tưởng tượng nguy cơ. Mà nàng mua lương biện pháp, càng là có một phong cách riêng, làm cố cửu tư không hề nghĩ ngợi đến. Liễu Ngọc Như ở lặp lại mua bán U Châu nợ quá trình, đối thị trường có rất nhiều hiểu biết. Nàng bắt đầu minh bạch một ít thị trường cơ bản nguyên tắc, nếu có người đại lượng thu mua U Châu nợ, hóa thiếu lại đồng thời tăng giá khi, tất cả mọi người sẽ liều mạng muốn thu mua U Châu nợ, U Châu nợ giá cả liền sẽ tùy theo chứng cao, nếu là có người đại lượng bán ra U Châu nợ Bộ mặt thành phố đồng thời xuất hiện ra rất nhiều ưu châu nợ, giá cả liền sẽ tự nhiên hạ thấp. Mọi người đối một kiện thương phẩm cảm giác, là cái này giá cả trướng lạc mấu chốt. Cho nên Liễu Ngọc Như trong kế hoạch, nàng sẽ tới trước một cái tiểu thành, cái này tiểu thành muốn thỏa mãn ba cái yêu cầu. Đệ nhất không lớn không nhỏ, vừa vặn là bọn họ kim ngạch nhưng thao tác trong phạm vi. Đệ nhị lương thực giá cả ở một cái trung đẳng thậm chí thấp vị, tóm lại tuyệt không phải địa vị cao. Đệ tam chính phủ quản khống lực độ thấp sẽ không quá mức can thiệp thị trường. Rồi sau đó Liễu Ngọc Như sẽ trước tiên ở trong một đêm không hỏi giá cả thu mua sở hữu lương thực, cũng tỏ vẻ sẽ tiếp tục mua sắm, kể từ đó, tất cả mọi người sẽ bắt đầu mua sắm lương thực, lấy đồ bán cho Liễu Ngọc Như bàn cái giá cao, chờ mọi người từ các nơi bắt đầu mua lương quân lương thời điểm, Liễu Ngọc Như lại đem ban đầu lương thực chậm rãi chạy vào thị trường thượng, đêm này thấp mua cao bán giá cả kiếm một cái rơi kém. Lúc này lương thực giá cả sẽ từng bước hạ xuống chờ hạ xuống đến bình thường vị trí thậm chí thấp vị sau nàng lại mua đi trên thị trường sau đến bảy thành cố cửu tư xem đến minh bạch liễu ngọc như cái này thủ đoạn cùng hiện giờ trong thành phố thương xảo hữu châu nợ thủ pháp không có sai biệt đều là trước đem giá cả xào cao lại âm thầm ở địa vị cao bán đi tiếp theo đồng giá cách hạ xuống lại ra tay tiếp tục mua nhập nói như vậy không bằng ngươi từ vọng đô mang điểm lương thực cố cửu tư nhìn liễu ngọc như biện pháp cân nhắc nói ngươi ở lương thực hạ xuống ở bình thường giá cả sau trực tiếp năm vạn thạch nện xuống đi lương giới tất nhiên sụt lúc này ngươi lại toàn bộ mua trở về không phải càng tốt không được liễu ngọc như lắc đầu quyết đoán nói cứ như vậy động tĩnh quá lớn nhất định sẽ kinh động quan phủ ta sở dĩ ở giá cả điều chỉnh sau cũng chỉ mua sau đến bảy thành lương thực chính là không nghĩ làm cái này lương thực trong thời gian ngắn liền ảnh hưởng đến dân sinh cứ như vậy quan phủ liền cho rằng đây là chiến loạn khi tự nhiên hiện tượng sẽ không có quá nhiều chú ý cố cựu tư gật gật đầu nói mấy câu hắn liền nghe minh bạch chuyện này thượng liễu ngọc như so với hắn nghĩ đến chu toàn đến nhiều kinh thương chuyện này hắn không thể so liễu ngọc như am hiểu vì thế hắn liền nhìn nhìn liễu ngọc như tại hậu cần hộ vệ thượng an bài do dự một lát sau hắn rốt cuộc nói thẩm minh ngươi mang qua đi ta lại cùng chu đại ca nơi đó mượn vài người bảo đảm vạn vô nhất thất liễu ngọc như theo tiếng ở bảo mệnh chuyện này thượng tự nhiên càng chu đáo càng tốt tới rồi dương châu cố cửu tư châm trước nói ngươi đừng bản thân ngoi đầu Làm người thế ngươi, ta minh bạch." Liễu Ngọc Như gật đầu. Cùng ngày ban đêm, Liễu Ngọc Như cùng Cố Cửu Tư ngủ ở trên giường, Cố Cửu Tư một đêm chưa ngủ, Liễu Ngọc Như phát hiện hắn trằn trọc, xoay người sang chỗ khác, từ sau lưng ôm lấy hắn nói, "Như thế nào còn không ngủ?" Ta suy nghĩ Cố Cửu Tư mở to mắt, hơn nửa ngày, rốt cuộc nói, "Ta cùng ngươi đi đi." Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như nhịn không được cười, "Ngươi cùng ta đi, quan không làm." Ta ngẫm lại biện pháp. Cố Cửu Tư cân nhắc nói, Ta đi tìm phạm đại nhân. Cựu tư liễu ngọc như thanh âm nhu nhu vang lên tới, ta về sau muốn đi thật nhiều địa phương. Làm buôn bán, kỳ thật quan trọng nhất chính là mỗi cái địa phương cùng mỗi cái địa phương tin tức không bình đẳng. Ba tư hương liệu ở ba tư bất quá bình thường đồ vật, đến đông đô tới liền giá trị thiên kim. Ta nếu là đem sinh ý làm đi xuống, ta ngày sau giá tâm càng lúc càng lớn, không có khả năng vẫn luôn ở nhà đốc. Người bổi ta đi lúc này đây, tiếp theo đâu? Hạ lần sau đâu? ngươi còn có việc nhi phải làm liễu ngọc như tay phúc ở hắn mu bàn tay thượng khuyên nói ngươi hiện tại mới vừa ở quan trường khởi bước được phạm hiên thưởng thức đừng vì trong nhà những việc này nhi thất bại trong găng thớt ngươi nếu là muốn đi theo ta đi ta liền không đi nghe được liễu ngọc như nói bản thân không đi cố cựu tư trầm mặc đi xuống một lát sau hắn thở dài ra tiếng chỉ có thể là nói thôi cứ như vậy đi ngày thứ hai cố cựu tư đưa liễu ngọc như ra khỏi thành nói tốt đưa đến cửa thành lại nói nhiều đưa một dặm chỉ có đó là một dặm lại một dặm chờ đưa ra mười dặm xa liễu ngọc như rốt cuộc không thể nhịn được nữa xúc xe ngựa màn xe cùng cố Cửu tư nói được rồi trở về đi đừng đi theo cố Cửu tư ngẩn người túi lầu nói nga liễu ngọc như nhìn thấy cố Cửu tư kia thất hồn lạc phách bộ dáng nhất thời có chút không đành lòng nàng bản thân cũng không biết người này dĩ vãng như vậy tung tăng nhảy nhót không ai bị nổi một người hôm nay liền thành cái ly chính mình liền không được nàng thở dài khắp nơi nhìn xung quanh một chút, cùng cố cửu tư vây vây tay. Cố cửu tư thò lại gần, liễu ngọc như phủng cố cửu tư mặt, làm cho mọi người mặt, nhẹ nhàng hôn một cái hắn mặt, theo sau nói, nếu là tưởng ta, liền viết thư cho ta. Nói xong, nàng nhanh chóng trở lại trong xe ngựa, buông mảnh, ra vẻ trầm tinh nói, được rồi, đi thôi. Cố cửu tư cưỡi ngựa, nhìn kia thương lữ đội ngũ đi xa. Hắn nhìn hồi lâu, rốt cuộc mới trở về nhà. Vào lúc ban đêm ăn cơm. Tô Huyền cùng Giang Nhu thấy Liễu Ngọc như không trở về, không khỏi có chút kỳ quái, Tô Huyền thật cẩn thận nói: "Ngọc Như đâu?" Cố Cửu Tư lúc này mới mở miệng nói: "Nga, đã quên cùng các ngươi nói, Ngọc Như gần đây đều sẽ không đã trở lại." "Các ngươi cãi nhau." Giang Nhu động tác dừng một chút, Cố Cửu Tư lắc đầu nói: "Triều đình có một số việc nhi muốn Ngọc Như đi làm, nàng bản thân đi trước." Nói, Cố Cửu Tư từ trong lòng ngực đảo một phong thơ đưa cho Giang Nhu nói: "Ngọc Như làm ta giao cho ngài." Nói là nàng không ở này đó thời gian, trong tiệm làm phiền ngài tốn nhiều tâm. Triều đình châm cho nàng đi làm cái gì? Giang Nhu cao mày, bất mãn nói, nàng một cái cô nương, lúc này như vậy loạn, có thể đi làm chút cái gì? Ngươi không phải cũng là chỉ là cái nữ nhân sao? Cố cửu tư theo bản năng phản bác, Giang Nhu sững xuất lăng, liền nghe bản thân nhi tử đúng lý hợp tình nói, người khác có thể làm, nàng liền không được. Không đạo lý này, ngươi đứa nhỏ này Giang Nhu nhịn không được cười. Có tức phụ nhi đã quên nương, lúc trước là ai khóc lóc nháo không cưới. Khi còn nhỏ không hiểu chuyện cố cửu tư vẻ mặt thản nhiên, trưởng thành, biết cái gì hảo, không được. Nói, cố cửu tư vẫy vây tay, đứng dậy nói, tính, ta cùng cho các ngươi nói không rõ, tóm lại ngọc như không có việc gì, các ngươi yên tâm hảo. Nói xong, hắn liền hướng bản thân trong phòng trở về. Hắn ngồi vào trong thư phòng, trong phòng lạnh tanh một người, hắn bản thân đã phát hồi lâu nốc, một nam bưng canh tiến vào. Nhìn cố Cửu tư bộ dáng, cười nói, công tử suy nghĩ cái gì, như vậy xuất thần. Cố Cửu tư nghe được lời này, vội hoàn hồn, lắc lắc đầu nói, không có việc gì. Nói, hắn lục tung bắt đầu tìm giấy. Một nam có chút kỳ quái, công tử đang tìm cái gì? Phía trước chúng ta có phải hay không vào một đám ấn đảo hòa giấy? Đúng vậy. Một nam từ trong ngăn tủ tìm tới cấp hắn, thấy cố Cửu tư cầm giấy trở về bản thân vị trí phía trên, hắn hồ nghi nhìn nói, đại nhân là muốn viết thư sao? Ân. Một nam nghe xong ngày một tiếng, có chút không xác định nói, cấp, phu nhân. Ngừng. Cố cửu tư nghiêm túc viết tin. Một nam trầm mặc một lát, chậm rãi nhắc nhở, công tử, thiếu phu nhân hôm nay mới đi đi. Cố cửu tư ngòi bút dừng một chút, làm như bị người nhìn trộm đến tâm sự. Hắn nhìn không được, ngẩng đầu trừng mắt nhìn một nam giống nhau, cả giận nói, liền ngươi nói nhiều. Này phong thư là ở Liễu Ngọc Như rời đi ngày đó viết, lại là ở Liễu Ngọc Như xuống giường cái thứ nhất thành thị cùng ngày đến liễu ngọc như đặt chân cái thứ nhất thành thị là thương châu vu thành nàng lúc trước đi ngang qua thương châu khi trong trí nhớ chính là chạy dài cắt vàng khô nước thổ địa mà vu thành là thương châu châu phủ cùng liễu ngọc như trong trí nhớ hoàn toàn bất đồng vu thành kiến thật sự đại tường thành rất cao quanh thân mênh mông vô bờ tất cả đều là bình nguyên bên ngoài cỏ xanh là lướt cùng vọng đô cũng không có quá lớn khác biệt thẩm minh đối với thương châu so nàng quen thuộc đến nhiều vì thế bọn họ một cái thương đội đều là đi theo thẩm minh từ thẩm minh giao thiệp tiến vào thương châu lúc này đây cố cựu tư cấp liễu ngọc như chuẩn bị một cái giả văn điệp hắn hiện giờ làm trò vọng đô huệ lệnh tuy rằng là cái bát phẩm tiểu quan lại cũng là cái quan lộng một cái giả văn điệp với hắn mà nói chính là dễ như trở bàn tay chuyện này liễu ngọc như cùng thẩm minh đám người cầm giả văn điệp vào thành theo sau tìm một khách điếm xuống giường liễu ngọc như vừa vào thành liền bắt đầu khắp nơi đánh giá giá hàng nhìn mọi người phục sức lời nói đối với liễu ngọc như mà nói Này đó hành tẩu quá người, kỳ thật đều rất nhiều hành tẩu bạc, bọn họ mỗi người giá trị bao nhiêu tiền, ở Liễu Ngọc Như trong lòng biết giá rõ ràng. An mặc, cử chỉ, cách nói năng, tuyệt đại đa số đều sẽ trương hiển ra người này sinh hoạt thói quen, đã biết đối phương sinh hoạt thói quen, tự nhiên sẽ đoán ra đối phương thu vào trình độ. Tất cả mọi người cảm thấy, Liễu Ngọc Như đối với con số có loại trời sinh mất cảm. Mỗi người đều biết cao bán thấp mua sẽ kiếm tiền, nhưng khó nhất một bước, chính là xác định khi nào tính cao bán Khi nào tính thấp mua? Mà Liễu Ngọc Như đối mặt loại này vấn đề, luôn là phảng phất là có biết chức năng lực giống nhau, nàng tổng có thể phỏng đoán ra nhất thích hợp giá cả. Tất cả mọi người cho rằng đây là ngẫu nhiên, nhưng Liễu Ngọc Như lại chậm rãi phát hiện, này có lẽ cùng nàng từ tuổi nhỏ khi liền ái xem người khác sắc mặt, chú ý quanh mình, không phải không có quan hệ. Nàng có một độ nghiền ngẫm giá cả biện pháp, cơ bản chính là lấy tiểu thấy đại, loại sự tình này ai đều học không tới, cho nên chỉ có thể nàng tự mình đi một chuyến. Nàng nghe được buổi tối, tiến vào trong phòng, Cố Cửu Tư phái tới người mang tin tức, cũng không sai biệt lắm liền đến. Liễu Ngọc Như tiếp theo Cố Cửu Tư tin, vẫn là có chút kinh ngạc, nàng tưởng ra chuyện gì, cho nên tin tới đặc biệt mau. Vì thế nàng vội khai tin, liền thấy tin thượng đệ nhất trang, liền viết một câu: "Ngươi chừng nào thì trở về?" Nàng nhìn ngay, phát hiện là nàng ra tới ngày ấy viết, nói cách khác, nàng chân trước mới ra cửa, Cố Cửu Tư liền bắt đầu cân nhắc nàng trở về chuyện này. Nàng dở khóc dở cười. Mở ra đệ nhị trang, liền thấy cố cửu tư kia không tính là đẹp, chỉ có thể xem như quy quy củ củ tự dừng ở trang giấy thượng. Ngan trọng sơn, vạn trọng sơn, núi cao sông dài người chưa còn, tương tư lá phong đan. 63, chương 62 Liễu Ngọc Như nhìn tin, không khỏi cười. Xem câu đầu tiên khi, nàng còn nghĩ, cố cửu tư quả nhiên vẫn là dạng dị, nếu không lại cho hắn thỉnh cái thơ từ Lao Sư, miễn cho tưởng biểu đạt cảm tình, cũng chỉ biết nói tiếng thông tụ. Ta tưởng ngươi! ta thật cao hứng, ha ha ha ha ha ha, như vậy về sau đi lên trên rời, sợ là phải bị người xem thường. Cũng may đệ nhị trang liền xoay lời nói phong, rốt cuộc có vài phần người đọc sách toan điệu. Liễu Ngọc Như nhìn tin, nàng nghĩ nghĩ, quyết định chờ chuyện này làm xong, có cái gì báo cáo, lại cùng cố Cựu tư đi thương nghị. Nàng dừng lại ở Vu thành, ngày thứ nhất đi trước tìm hiểu tin tức, nàng cơ hồ tham viếng sở hữu tiệm gạo cùng cửa hàng son phấn, cửa hàng son phấn phần lớn phóng hoa dung hóa, giá cả có cao có thấp thật giả trộn lẫn bán liễu ngọc như hoa một ngày thời gian không sai biệt lắm thăm dò vu thành đế lương giới là không sai biệt lắm giá cả không có quá lớn giao động mà cửa hàng son phấn tốt xấu lẫn lộn có một nhà tạ thị hương cửa hàng ở vu thành rất có danh vọng vô luận là giới vị trang hoàng đều cùng hoa dung gần sát hơn nữa bên trong hoa tất cả đều là chính phẩm liễu ngọc như hỏi qua này đó đều là bọn họ lao bản từ vọng đô tự mình mang về tới bởi vậy giá cả muốn cao thượng rất nhiều Liễu Ngọc Như trong lòng không sai biệt lắm có chủ ý Lúc này đây chủ yếu là tới mua lương Thứ yếu là làm rõ ràng các nơi hoa dung tiêu thụ tình huống Xem thích không thích hợp dùng đại lý bán loại này phương pháp tới mua hóa Như thế nào thích hợp nói Nàng lại ở địa phương chọn lựa ra thích hợp người đại lý tuyển Chờ trở về vọng đô Tổ một đội người lại đây nói chuyện này Bởi vậy nàng cũng không ra mặt cùng tạ thị hương tế nói Không sai biệt lắm hiểu biết tình huống Liền trở về khách điếm Chờ đến ngày thứ hai Liễu Ngọc Như liền phân phó đi xuống, đem thương đội người tất cả đều giả thành thương nhân, đi vu thành các đại lương thương mua lương. Tốc độ muốn mau, hơn nữa đều buông lời nói tới, muốn mua càng nhiều. An bài người tốt đi xuống, Liễu Ngọc Như liền ở trong quán trà ngồi uống trà, hỏi thăm quanh thân tin tức. Chờ ban đêm trở về, mọi người đã mua được một ngàn thạch lương thực, hơn nữa trong thành lương thương đều đáp ứng, sẽ từ các nơi điều lương. Liễu Ngọc Như nhìn bên ngoài cảnh tượng, không nói một lời, Thẩm minh nhìn Liễu Ngọc Như liếc mắt một cái không khỏi nói ngươi nhìn cái gì đâu nửa năm phía trước liễu ngọc như cười quay đầu lại chầm rãi nói ta từng đã tới thương châu thẩm minh gật gật đầu ta nghe nói qua khi đó nơi nơi đều là lưu dân liễu ngọc như thở dài ta cùng Cửu tư bị nhốt ở cửa thành ngoại tận mắt nhìn thấy đã có người giết người nhiều tài thậm chí dễ tử tương thực hiện giờ vu thành cũng có lưu dân nhưng ngươi nhìn một cái đồng dạng là thương châu vu thành phú thương lại còn có thể điều lương tới bán cho chúng ta Cho nên ta nói thẩm minh lạnh mặt, này đó phú thương cẩu quan cấu kết với nhau làm việc xấu, đều nên sát. Thẩm minh Liễu ngọc như lắc đầu, ngươi nếu là vì một người thù hận, kia tự nhiên có thể khoai y ân kiểu. Chính là nếu ngươi nghĩ chính là một nhóm người, thậm chí một quốc gia, vậy đến hướng càng cao trô đi đi. Ngươi cho rằng kiểu tư thích làm con sao. Liễu ngọc như cười khổ, không phải cũng là vì, muốn cho càng nhiều người quá hảo một chút. Thẩm minh không nói chuyện, này đó thời gian, càng hiểu biết này đối vợ chồng. Hắn liền càng là minh bạch, bản thân quá vãng đối với rất nhiều người nhận chi chính là thành kiến. Nhưng hắn cũng không nói lời nào, Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, bình đọc nói, ngày mai lại đi mua lương. Liễu Ngọc Như mỗi ngày đều làm người đi ra ngoài, không ngừng tăng giá mua lương thực. Vô luận giá cả như thế nào hướng lên trên, Liễu Ngọc Như đều chiếu thu không lầm. Như thế không đủ bốn ngày, trong thành đột nhiên liền nhắc lên mua lương nhật chiều, từng nhà đều đi các nơi thu lương, lại đây đổi bạc. Mà lúc này Liễu Ngọc Như lại là người đem tiền liên lạc địa phương tiền trang, cầm một bộ phận tiền đi ra ngoài khoản vay mua nhà. Liễu Ngọc Như không cần thịt, không cần đồ ăn, chỉ cần ngô cùng mặt, vì thế trong khoảng thời gian ngắn, này hai dạng đồ vật giá cả, lại là so mặt khác đồ ăn quý thượng rất nhiều. Vu Thành trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người nghe tin lập tức hành động, làm khởi mua lương sinh y tới. Lương thực thiếu, giá cả tự nhiên liền nước lên thì thuyền lên. Đại đa số người kỳ thật không rõ này lương thực lại như thế nào trướng lên Mà lại cũng phát hiện, chẳng sợ không bán cấp Liễu Ngọc Như, trong thành cũng có người giá cao thu lương, vì thế cũng yên tâm lớn mật bắt đầu thu lương thực. Liễu Ngọc Như thừa dịp đại gia khắp nơi mua lương sức mạnh, lại đem phía trước mua lương thực, lặng lẽ lượng nhỏ nhiều lần thả xuống tới rồi trên thị trường. Đại gia dần dần phát hiện lương thực nhiều lên, nhưng là rất nhiều người vẫn là điên cuồng mua nhập chữ hàng rất nhiều. Liễu Ngọc Như tính thời gian, cùng mọi người nói, lương thực tạm thời không thu. Cứ như vậy đi. Liễu Ngọc Như đình chỉ thu lương. Mà rất nhiều người vì kiếm tiền ở địa vị cao thu mua rất nhiều lương thực, lương thực trong khoảng thời gian ngắn không có nơi đi, đặc biệt là làm buôn bán người, chính mình lưu động chặt ước, tự nhiên liền luôn cuống. Đầu tiên có người bắt đầu đem lương thực giảm giá bán đứng, vì thế lương rơi bắt đầu nhanh chóng đi xuống ngã xuống đi, toàn bộ trong thành thu lương người bắt đầu sợ hãi lên, Liễu Ngọc Như nhìn giá cả một đường đi xuống, thậm chí ngã phá lúc ban đầu bọn họ đi vào vu thành giá cả, lúc này cấp dưới vân vân tới dò hỏi Liễu Ngọc Như nói, phu nhân có phải hay không nên ra tay liễu ngọc như nhìn bên ngoài người thân sắc nàng nhấp khẩu trà hôm nay trước mua một ngàn thạch liễu ngọc như làm vào tay số lượng vẫn luôn nhỏ hơn mỗi ngày ra tay số lượng không có người biết liễu ngọc như là như thế nào tính toán này đó giá cả liễu ngọc như mỗi ngày đều du tẩu ở trà lâu quán rượu nhìn qua hoàn toàn không để bụng những việc này nhi bộ dáng mọi người nhìn lương giới một ngã lại ngã trong lòng đều có chút hoảng vân vân nhịn không được nói phu nhân lương giới lại ngã xuống đi Quan phủ sợ là liền phải thăm dự. Liễu Ngọc Như nhìn người, gật gật đầu, lại là nói, lại chờ một ngày. Ban đêm Liễu Ngọc Như trở về nhìn sổ sách, nhìn phía trước bọn họ khoản tiền cho vay đi ra ngoài tiền, tính này đó lợi tức, hẳn là đã tới rồi một cái thương nhân cân bằng cực hạn. Quả nhiên, tới rồi ngày thứ hai, bộ mặt thành phố liền có người cố định bán lương, cũng có người đối tiền trang đề nghị, dùng lương thực trở vật phẩm gắn lợ. Liễu Ngọc Như làm thẩm mình đi cùng tiền trang chào hỏi, nàng thả ra đi tiền đều có thể dùng lương thực gắn nợ nàng cho một cái giá cái này giá cả vừa lúc so bộ mặt thành phố hơi cao một chút rồi sau đó liêu ngọc như lại làm người đi ra ngoài thu lương lúc này trân lương người ở cho vay ép sát hạ sớm đã bắt đầu bán tháo liễu ngọc như không mua không mỗi nhà mua năm thành như vậy xuống dưới bất quá một ngày liễu ngọc như liền mua đủ vu thành mục tiêu nàng cũng không trì hoãn làm người trang lương thực liền lập tức ra khỏi thành không chút do dự làm người đem lương thực trực tiếp đưa về vọng đô vu thành mua năm vạn thạch liễu ngọc như tính khoảng cách nếu đi đường bộ lương thực hao tổn thật lớn vu thành ly hải khoảng cách không tính quá xa nàng dứt khoát làm người từ đường bộ vòng hải vận sau đó cấp cố cựu tư tặng trở về đưa trở về khi ấn hồng nhắc nhở liễu ngọc như nói phu nhân phía trước cô ra cho ngài viết tin ngài cũng mang cái lời nói a liễu ngọc như kiểm kê lương thực kiểm kê một đêm đầu có chút lốc nghe xong lời này nàng mới phản ứng lại đây vội cùng trở về nhân đạo cấp đại nhân mang cái lời nói Nói làm hắn đừng quá tưởng ta, lần này ta ra cửa thời gian trường, hắn thói quen thói quen thì tốt rồi. Còn có, làm đại nhân nhớ rõ, ta hỏi thăm tin tức, lương vương bố phòng nghiêm ngặt, này trượng một chốc đánh không xong, làm hắn vì sang năm sớm làm chuẩn bị. Nghe được lời này, thẩm minh nhẹ cười. Ấn hùng cũng có chút bất đắc dĩ, vội khuyên đủ, phu nhân, nói thêm nữa vài câu. liễu Ngọc như nghĩ nghĩ, lúc này mới nhớ tới, Nga, còn có, làm đại nhân tìm cái sư phụ, nhiều luyện luyện tự. Hắn kia tự hiện giờ quy củ là quy củ, vẫn là khó coi thật sự, Đường Đường quan, liền lơi lỏng đọc sách. Ấn hồng, Thẩm minh ở bên cạnh cười ha ha, vân vân đầy mặt bất đắc dĩ. Liễu Ngọc Như cũng bất chấp người khác tưởng cái gì, vây vây tay, liền làm người đi, rồi sau đó nàng hướng trong xe ngựa một toảng, ngã vào trên xe ngựa, nói câu, thời gian khẩn cấp, chạy nhanh lên đường đi. Nói xong liền trực tiếp đã ngủ. Này đó lương thực mang theo Liễu Ngọc Như nói, xuyên qua núi cao lướt qua biển rộng Rốt cuộc ở nửa tháng sau tới vọng đô. Cố kiểu tư biết được lương thực tới, liền biết Liễu Ngọc Như tin tới, sáng tinh mơ tự mình đi ra ngoài nên đón, Hoàng Long cùng hổ tử theo ở phía sau, vội nói, đại nhân chậm đã điểm, lương thực không chạy thoát được đâu. Cố kiểu tư không để ý tới, hắn một đường thẳng đến tới rồi huyện thành cửa, thấy Liễu Ngọc Như thương đội lá cờ, vọt tới cầm đầu người trước mặt, sốt ruột nói, Trương Thúc, tin đâu? Mang đội Trương Thúc là là cố gia nguyên lai ra phó, Liễu Ngọc Như tránh tiền liền đem cố ra trước kia từ dương châu đưa tới vọng đâu người đều tìm trở về trương thúc nhìn cố cựu tư sốt ruột bộ dáng không khỏi cười công tử đừng nóng nội, lúc ấy tình huống quá vội vàng thiếu phu nhân mua được lương thực liền mang theo chúng ta chạy nhanh ra vũ thành sau đó kiểm kê một đêm làm chúng ta rời đi chưa kịp viết tin không viết lời nhắn luôn có một cái đi cố cựu tư cau mày hình như có chút không cao hứng trương thúc chạy nhanh nói lời nhắn có phu nhân phân phó tam sự kiện cái gì Cố Cửu Tư cao hứng lên, đôi mắt đều sáng, vội nói: Phu nhân có phải hay không tưởng ta? Không phải, phu nhân nói, nàng lần này ra cửa thời gian trường, ngài đừng quá tưởng nàng, thói quen thói quen thì tốt rồi. Cố Cửu Tư nghe lời này, tươi cười liền cương, mặt sau hổ tử cùng Hoàng Long đuổi đi lên, liền xem trương thúc không hề ánh mắt, nói tiếp: Phu nhân còn nói, nàng ở bên ngoài hỏi thăm tin tức. Lương Vương bố phòng nghiêm ngặt, trượt một chốc một lát đánh không xong, ngài đến sớm vì sang năm làm chuẩn bị. Còn có đâu? cố cựu tư mất đi tới cười những mày nhưng hắn vẫn là ôm một đường hy vọng ba cái phân phó còn có một cái tổng muốn về hắn đi phu nhân cuối cùng còn bỏ thêm một câu trương thúc cười nói làm ngài tìm cái sư phụ giáo ngài luyện luyện tự nhi nói hiện tại ngài tự nhi tuy rằng quy củ nhưng vẫn là rất khó xem làm ngài đường đương quan liền lơi lỏng đọc sách cố cựu tư mặt hoàn toàn đen hắn sụ mặt trầm mặc không nói chuyện trương thúc cảm khai nói công tử phu nhân thật sự thực quan tâm ngài a Như vậy ra cửa bên ngoài, còn nhớ ngài đọc sách chuyện này, thật là khó gặp hiền thê. Cố cửu tư mặc không lên tiếng, hắn đôi tay hợp lại ở tay háo gian, nhìn thoáng qua trương thúc sau lưng thương đội, đạm nói, trương thúc vất vả, trong nhà bị yến hội vì ngài lao đón gió tẩy trần, ta phủ nha chung còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, cố cửu tư xoay người liền đi, nhìn qua làm như có chút tức giận. Trương thúc ngần người, trong lòng có chút hoảng, vội cùng bên cạnh một nam nói, một nam, công tử đây là... Không có việc gì không có việc gì. Một nam xua xua tay, ngài đừng lo lắng, chuyện này cùng ngài không quan hệ, công tử là sinh bản thân khí đâu. Nói, một nam liền đuổi theo cố cửu tư đi lên, cười cùng cố cửu tư nói, công tử, ngài đừng đi nhanh như vậy, thương đội thực sắp đi trở về, ngài tốt xấu lưu cái lời nhắn cấp phu nhân A. Ta để lại cho nàng làm cái gì? Cố cửu tư sụ mặt, lạnh thanh nói, nàng không nghĩ ta, ta vì cái gì nếu muốn nàng. Việc công sử theo phép công thì tốt rồi. Dù sao nàng ra cửa, một chút đều không nhớ thương ta. Cố kiểu tư âm điệu mang theo vài phần ủy khuất, nàng trong lòng còn có ta cái này trượng phu sao. Liễu Ngọc Như lúc này đang ở Thanh Châu Châu Phủ cùng người nói sinh ý, nàng uống trà, trò chuyện thiên, một cái hát xì liền đánh đi ra ngoài. Đối diện thương nhân một người, theo sau nói, Liễu lao bản, ngài có phải hay không thân thể không khỏe. Liễu Ngọc Như có chút ngượng ngùng, chặn lại nói, cũng không biết như thế nào, đột nhiên liền cảm thấy cái mũi ngứa như vậy đột nhiên đánh hắt xỉ, sợ là có người tưởng ngài đối diện thương hộ cười nói liễu lao bản ra tới kinh thương người trong nhà đại khái vẫn luôn nhớ mong đi nghe được lời này liễu ngọc như không khỏi cười nàng bỗng dưng nhớ tới cố cựu tư câu kia giản dị tự nhiên ngươi chừng nào thì trở về nàng trong lòng mềm mại lại ôn hòa, thanh âm đều nhịn không được nhẹ vài phần đúng vậy đâu nàng ôn nhu nói nhà ta vị kia sợ là vẫn luôn nhớ mong ta sáu mươi chương sáu mươi ba cố cựu tư nói tới nói lui Cuối cùng thương đội trở về thời điểm, vẫn là thành thành thật thật giao một phong thơ qua đi. Kia tin thập phần rắn chắc, đặt ở trong tay nặng chiếu, giao ở thương đội trong tay khi, tất cả mọi người cười, cố cửu tư sụ mặt, đối mặt mọi người ý vị thâm trường tươi cười, hắn đã thói quen. Liễu Ngọc Như nhận được tin khi, vừa mới rời đi Thanh Châu Châu Phủ, chính đi xuống một cái thành thị bước vào. Thanh Châu so thương Châu rồi giàu đến nhiều, 30 vạn gánh lương thực, nàng không sai biệt lắm đã thấu đủ 15 vạn. Lúc này thương châu mới hậu chi hậu giác phản ứng lại đây lương thực giảm bớt lương giới đột nhiên trứng lên nhưng mọi người cũng không có phát hiện những việc này liên hệ tính có chút người thông minh hậu chi hậu giác ý thức được sự tỉnh tựa hồ là có người cố tình bố cục nhưng đối với ngay lúc đó đại đa số người mà nói cũng bất quá chính là cảm thấy chiến loạn lương thực lại trứng giới chỉ thế mà thôi mà thanh châu thậm chí còn chưa phát hiện này hết thảy liễu ngọc như tựa hồ chỉ là ngẫu nhiên trải qua ngẫu nhiên gặp lương giới phập phồng sau đó lại ngẫu nhiên rời đi Nàng bất quá là một nhà muốn khai cửa hàng son phấn chi nhánh lão bản, ai đều không thể tưởng được, này thanh thương hai châu như vậy danh tác lương giới phật phồng, sẽ cùng cái này nói chuyện khi cười đến Ôn Nhu thậm chí mang theo vài phần thẹn thùng tiểu cô nương, có quan hệ gì? Mọi người đều chú ý U Châu cùng Lương Vương chiếm cứ. Phạm Hiên lánh người tấn công Lương Vương lúc sau, Tịnh Châu cùng Lương Châu cũng ít lượng xuất binh quấy rầy có động tác. Nhưng mà Lương Vương sớm có đối sách, nhất thời thế nhưng cũng không tấn công xuống dưới, vì thế hai bên rằng co lương vương lấy hoàng đế chi mệnh hạ đối phạm hiên thảo tạc lệnh mà phạm hiên còn lại là lưu loát viết một thiên phạt lương tạc văn nay thiên hịch văn đều không phải là văn thải phi dương nhưng đối trận tinh tế đại khí hào hùng dùng từ bén nhọn thậm chí có như vậy điểm khắc nghiệt cứ nghe lương vương nhìn đến thời điểm ở trong đại điện phun ra huyết cũng không biết là khí vẫn là gấp đến độ đại gia chú ý những việc này nhi cho liễu ngọc như nguyên vẹn phát huy không gian vì thế liêu ngọc như suốt đêm suốt đêm vội đến trời đất tối tăm. Liễu Ngọc Như nhận được tin ngày đó, nàng đuổi một ngày đường, nàng có chút mỏi mệt, đầu bóc có ngọng, cái gì cũng chưa tưởng, liền ngồi ở trên giường, coi chừng, cửu tư cho nàng tin. Lần này tin không có lần trước ngã ngớn, trầm ổn rất nhiều. Hắn đầu tiên là nói cho nàng, lần này kia thiên thảo lương tặc văn hịch văn là hắn viết, nói hắn có hảo hảo đọc sách, làm nàng không cần lo lắng. Theo sau hắn liền viết trong nhà sự, viết tố huyển như thế nào, giang nu như thế nào, viết nàng cửa hàng, thậm chí viết chu diệp cùng tần huyển chi. Hắn viết bản thân đang nhìn đều cải cách, nói hắn như thế nào chỉnh đốn trong thành du côn, an trí lưu dân. Hắn nói hắn khai thác thật nhiều đất hoang, làm những cái đó lưu dân ở nơi đó trồng trọt, Mỗi người đều có thể lánh đến mà, năm thứ nhất giao nộp sản lương bảy thành, theo sau từng năm giảm dần, chờ đến đệ thập năm, liền thuộc sở hữu bọn họ. Mà lưu dân năm thứ nhất mua sắm gạo thóc cùng sinh hoạt tiền, liền từ ưu châu nợ tiền ra tới, chờ sang năm bọn họ bắt đầu giao nộp lương thực, chính là ưu châu nợ thu vào. Hắn nói hắn tính qua, cứ như vậy, hữu châu nợ lợi tức liền hoàn toàn để thượng. Hắn nói rất nhiều, phần lớn là hắn chính sự nhi. Hắn còn nói một ít chi tiết, hắn nói chính hắn đi theo những cái đó nông danh nghĩa mà cùng nhau khai hoang, múa may cái quốc thời điểm bị mọi người chê cười. Nói nguyên lai loại lúa nước bùn có sâu, ghé vào hắn trên chân còn sẽ hút máu, dọa hắn một cú sốc. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn, nàng cuộn tròn ở trên giường, nhìn người này nói. Trong đầu cư nhiên là có thể phát họa ra hắn làm những việc này như bộ dáng Nàng tưởng hắn đại khái là đen một ít, cũng nên sẽ lại trường cao chút, nói chuyện làm việc, hẳn là trầm ổn rất nhiều. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến hắn đi theo bá tánh đi ngoài ruộng trồng chọn bộ dáng suy nghĩ một chút, liền cảm thấy người nam nhân này, càng thêm hoa ở trong lòng. Nàng nhìn hắn tin, chậm rãi có buồn ngủ, chờ tới rồi cuối cùng, nàng mới nhìn đến hắn cuối cùng một câu. u châu nợ lợi tức ta đã giải quyết, 30 vạn thạch cũng đã qua nữa dư lại ta có thể từ bắc lương mua tới ngươi mạc lo lắng sớm chút trở về liễu ngọc như ngẩn người trong nháy mắt kia nàng trong đầu đột nhiên thoáng hiện một cái cực kỳ hoang đường ý tưởng hắn như vậy liều mạng an trí lưu dân dùng u châu nợ kiếm tiền bổ khuyết u châu nợ lợi tức thậm chí tự mình cùng bắc lương giao dịch có phải hay không đều là tường nàng không cần quá lo lắng hắn nghĩ nàng đi xa các nơi là vì cho hắn thu lương vì giải quyết hắn lửa xém lông mày vì thế hắn bản thân suy nghĩ sở hữu biện pháp làm nàng không cần nhọc lòng. Nàng không biết chính mình cái này ý tưởng là tự mình đa tình, vẫn là chính là sự thật, nhưng mà nhìn trên giấy tự, nàng vẫn là cảm thấy có loại ấm áp nảy lên tới. Nàng nhịn không được đem trang giấy dán ở ngực, thật sâu hô một hơi. Đây là nàng cả đời này, lần đầu gặp được, đối nàng tốt như vậy người. Qua đi đối nàng như vậy người tốt, chỉ có Tô Huyển. Chỉ là Tô Huyển thân là mẫu thân, tuy rằng có tâm, nhưng đích sắc tính tình quá yếu đôi chút, căn bản không giúp được nàng quá nhiều. Đại đa số thời điểm, là nàng giúp đỡ tốt huyền, vì nàng đỉnh thiên lập địa. Nàng thói quen làm người khác dựa vào, thói quen lập nếu che trời đại thụ. Mà người này, lại là đầu một cái, nỗ lực vì nàng che mưa chắn gió người. Nàng trong lòng cảm động tốt đỉnh, trong đêm tối bên trong, nàng đột nhiên liền đặc biệt tưởng niệm cố cựu tư. Nhưng mà trời nam biển bắc không thấy, nàng không có cách nào, chỉ có thể đứng dậy, ngồi xuống bên cạnh bàn. Nàng do dự thật lâu, tưởng viết điểm cái gì cho hắn rồi lại sợ đối phương nhìn trộm đến chính mình tâm ý, cảm thấy quá không rụt rè, quá mức tùy tiện. Vì thế nàng nhó bút, cân nhắc lại cân nhắc, mới bắt đầu cho hắn viết thư. Nàng đem chính mình bên người chuyện này nhất nhất miêu tả, chờ viết xong, phát hiện từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, cũng không biết nên viết chút cái gì. Ngày hôm sau buổi sáng, nàng đem tin giao cho muốn mang theo lương thực trở về thương đội. Trương Thúc cầm tin mà người, phát hiện Liễu Ngọc Như cho hắn tin, cũng là nặng chữ một sấp. Liễu Ngọc Như thấy Trương Thúc kinh ngạc Nàng có chút mặt đỏ. Nàng ra vẻ chấn định xoay đầu đi, đem sợi tóc lược đến nhị sau, ho nhẹ một tiếng nói, Trương Thúc, trên đường cẩn thận. Trương Thúc phục hồi tinh thần lại, cười ha hả nói, thiếu phu nhân yên tâm đi, tin nhất định đưa tới. liễu Ngọc Như lại phân phó vài câu, lúc này mới trở về vọng đô. Tin liền bởi vậy một hồi, hai người nương thương đội lui tới, chậm rãi liền chịu đựng mùa thu, lại chịu đựng thâm đông. liễu Ngọc Như ở một tháng rốt cuộc tới rồi Dương Châu. Lúc này 30 vạn thạch lương thực đã không sai biệt lắm đều tới tay 27 vạn, thậm chí còn nàng còn thêm vào nhiều kiếm lời 50 vạn lượng. 800 vạn tiền vốn ra tới, bất qua 4 tháng, liền kiếm lời 27 vạn thạch lương thực cùng 50 vạn lượng bạc trắng, như vậy năng lực, làm cho cả thương đội đều xem thế là đủ rồi. liễu Ngọc như tới Dương Châu, ấn hồng nhìn Dương Châu thành lâu, không khỏi có chút bất an, nàng thật cẩn thận nói, thiếu phu nhân, hiện giờ thuế ruộng đều không sai biệt lắm, nếu không chúng ta thu tay lại trở về đi. Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn Dương Châu Thành, nàng nhìn cái này sinh sống 17 năm địa phương, nàng lẳng lặng nhìn hồi lâu, lại là nói, tới cũng tới rồi, không mang theo điểm đồ vật đi, chẳng phải là đến không một chuyến. Huống hồ Liễu Ngọc Như cười cười, bình thản nói, còn kém lương thực đâu. Nói, Liễu Ngọc Như liền phân phó Thẩm Minh nói, Thẩm Minh, đi thôi. Liễu Ngọc Như vào thành, nàng lần này không có hành động thiếu suy nghĩ, nàng văn điệp thượng giả thân phận kêu Liễu Tuyết, nàng ra vẻ trên mặt có vết sẹo, mang theo mũ có rèm khắp nơi nhìn nhìn, Dương Châu thành Thương Hộ rõ ràng là thay đổi nhóm người, trừ bỏ một ít không kiếm tiền tiểu sinh ý, kiếm tiền sinh ý phần lớn đều thay đổi lão bản. Nguyên lai like nhà nàng cửa hàng cũng thay đổi người, nàng làm thẩm minh đi hỏi thăm, mới biết được cố gia chạy thoát lúc sau, Liễu gia bởi vì bị liên lụy, Liêu Tuyên đem gia sản tất cả đều sùng cho Vương Thiện tuyển, lúc này mới nhặt cái mạng, mang theo một nhà già trẻ ra Dương Châu, cũng không biết đi đâu nhi. Liễu Ngọc Như nghe được tin tức này, nàng nhìn thấy cửa hàng đánh bản tính người vẫn là nhà nàng lao trướng phòng nàng do dự một lát làm thẩm minh cấp lao trướng phòng đi đối diện mua một bầu rượu đưa qua đi liền lánh thẩm minh đi rồi thẩm minh nhìn liễu ngọc như ở trong thành du tẩu cùng liễu ngọc như nói ngươi đây là ở tìm cái cái gì vương thiện tuyền cùng bình thường quan gia không giống nhau liễu ngọc như bình đạm nói người này không có điểm mấu chốt thủ đoạn độc ác chúng ta muốn sớm làm phòng bị mới hảo ở dương châu hành sự đầu tiên muốn đem trốn đi lộ cấp quy hoạch ra tới nói liễu ngọc như ngừng ở tam nước sòng bạc trước nàng hướng tới thẩm minh dơ dơ lên cằm, cùng thẩm minh nói, ngươi đi bên trong, phóng một trăm lượng bạc ở trên bàn, nói muốn cùng lao bản đánh cuộc. bọn họ sẽ làm ngươi tiến hậu viện, đến lúc đó ngươi nói nhà người chủ nhân muốn gặp hắn, làm hắn đến cách vách tiểu lầu tìm ta. thẩm minh mẩn người, ngươi chạy đến nơi này tới bài bạc. liễu ngọc như có chút bất đắc dĩ, nàng dùng cây quạt chụp thẩm minh một chút, bất mãn nói, đi. thẩm minh bĩu môi, hướng bên trong đi. liễu ngọc như đi đối diện tiểu lầu, bao một gian phòng. Ngồi ở cửa sổ bên cạnh, lẳng lặng nhìn sòng bạc bên ngoài. Không bao lâu, sòng bạc ngoại một trận âm ỉ, một chiếc xe ngựa ngừng ở cửa, rất nhiều người vây quanh đi lên, têu lạc công tử. Nàng tìm theo tiếng hướng tới xe ngựa xem qua đi, liền thấy trong xe ngựa dò ra một bàn tay đắp ở người hầu trên tay, theo sau một cái lớn lên thập phần tú khí nam nhân từ trong xe ngựa dò ra thân mình. Hắn ăn mặc một thân xanh thảm sắc áo choàng, ngũ quan tới xem cũng thập phần tinh xảo tuân Mỹ, trên mặt mang cười, trong tay dẫn theo một phen giấy phiến. Tư chỉnh thể tới xem, làm như cái bình thường thư sinh, nhưng hắn ánh mắt chi gian lại mang theo cổ nói không nên lời tà khí, thấy thế nào, đều làm không thể làm người đơn thuần đem hắn cùng một cái thư sinh liên hệ. Bên cạnh người đều ân cần hầu hạ hắn đi vào, đối phương thần sắc lười biếng đi vào đi. Tới rồi cửa khi, hắn dừng một chút bước chân, hướng tới liễu Ngọc như phương hướng nhìn lại đây. liễu Ngọc như kinh giác người này nhạy bén, nhưng nàng cũng không trốn, chỉ bằng lan mà vọng, làm như tiểu thư nhà nào du lịch, tùy ý đánh giá quanh mình. Đối phương lẳng lặng nhìn chăm chú vào nàng, sau một lúc lâu sau, hắn sụ mặt, xoay người sang chỗ khác, làm như không lớn vui vẻ giống nhau, vào sòng bạc. Người này vào sòng bạc sau, Liễu Ngọc Như làm ấn hồng đem tiểu nhị kêu tiến vào, cùng tiểu nhị hỏi thăm nói, ngươi cũng biết trong thành có vị lạc công tử. Tiểu nhị được lời này liền cười, lạc công tử nguyên danh lạc tử thương, là tiết độ sứ vương đại nhân phụ tá, hiện giờ Dương Châu thành nửa cái về hắn quảng, này có ai không biết đâu. Liễu Ngọc Như có chút kinh ngạc nhưng nàng cũng lập tức minh bạch một cái như vậy tuổi trẻ người có thể lặng yên không một tiếng động trở thành vương thiện tuyển thủ hạ đệ nhất hồng nhân tiếp quản nửa cái dương châu này tuyệt phi kẻ đầu đường xó chợ nàng bắt lấy tiểu nhị lập tức đem này lạc tử thương tin tức hỏi thăm một lần nhưng này lạc tử thương tới đột nhiên mọi người chỉ biết hắn là ở cố gia đảo lúc sau xuất hiện chính là hắn thay thế vương gia tổ chức toàn bộ dương châu thành thương gia rửa sạch hắn ở dương châu nói một không hai vương thiện tuyển đối hắn cơ hồ nói gì nghe nấy. Nhưng mà cái này lạc tử thương từ chỗ nào tới, qua đi làm cái gì, người ở nơi nào, tất cả mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Liễu Ngọc Như trong lòng có chút phát trầm, nàng trực giác cảm thấy, cái này lạc tử thương, có lẽ củng cố ra quan hệ, thiên tì và lũ. Nàng bắt lấy tiểu nhị lại hỏi trong chốc lát, cơ bản thăm dò Dương Châu tình huống. Lúc này, Thẩm minh liền lãnh Dương Long Tư đi đến. Dương Long Tư nhìn Liễu Ngọc Như, trước mặt nữ tử một thân màu thủy lam áo dài, mang theo mũ có rèm thấy không rõ khuôn mặt dáng người chỉ có thể nhìn ra được là vị thân cao trung đẳng rất là mảnh khảnh nữ tử hắn hướng tới liễu ngọc như gật gật đầu liễu tiểu thư liễu ngọc như giơ tay cố tình đẻ thấp thanh âm cùng dương long tư cung kính nói dương tiên sinh thỉnh dương long tư ngồi vào liễu ngọc như đối diện đi thẳng vào vấn đề nói không biết tiểu thư mời ta lại đây có việc gì sao thiếp thân nghe nói dương châu có ban ngày quan cũng có ban đêm thần dương châu ban ngày quan phủ quản ban đêm long gia quản không biết lời này nhưng nói được rõ ràng trên đường bằng hữu tán thưởng dương long tư bình tĩnh nói nói được khuyết đại đảo cũng không hẳn vậy liễu ngọc như mở miệng nói ít nhất ban đêm bến tàu đến về long gia quản đúng không dương long tư nghe được lời này liền minh bạch liễu ngọc như ý đồ đến hắn nói thẳng người muốn tìm ta mượn thuyền long Gia liễu ngọc như bình tĩnh nói thiếp thân nghe nói ngài ở trên đường từ trước đến nay là cái giảng quy của người đáp ứng rồi sự vượt lửa qua sông cũng chắc chắn làm được thiếp thân kính ngưỡng long gia hiệp nghĩa chi danh bởi vậy cố ý lại đây muốn cùng long gia mượn một cái thuyền nay thuyền ngừng ở bến tàu quải một cái danh nhưng là từ thiếp thân người quản khi nào xuất phát trang thứ gì long gia nghi ngờ giống nhau không cần hỏi đến dương long tư nghe được lời này lại là cười liễu tiểu thư ngài này yêu cầu hướng lớn chính là đến làm dương mỗi bồi thượng thân gia tánh mạng đảo không biết liễu tiểu thư tính toán ra nhiều ít giới tới làm chuyện này ta tính toán ở dương châu làm một bút sinh ý Ta có thể phân Long Gia này bút sinh ý lợi nhuận tâm thành. Ngài nói làm buồn bán, ít nhất muốn nói cho ta là cái gì sinh ý đi. Long Gia Liễu Ngọc Như nhẹ nhàng cười, đánh cuộc lớn nhỏ thời điểm, đánh cuộc một bên luôn co thua thời điểm. Nếu là hai bên cùng nhau đánh cuộc, liền tuyệt không thua khả năng, Ngài nói đúng không? Nghe được lời này, Dương Long Tư thần sắc nghiêm túc lên. Liễu Ngọc Như giơ tay từ trong tay háo lấy ra một cái lệnh bài, mặt trên viết ưu chữ. Dương Long Tư nhìn cái kia lệnh bài, nghe Liễu Ngọc Như nói. Ta chỉ là cái người làm ăn, sinh ý nội dung, thực mau ngươi liền biết, bất quá là mua chút vật tư, nhưng ta mua đến nhiều chút, cho nên yêu cầu một cái thuyền. Này bút sinh ý thành, tiền tài là tiểu, nhưng là ta có thể hứa hẹn, vô luận là U Châu vẫn là Dương Châu, đều có ngải vị trí. Dương Long Tư nhìn lệnh bài, không nói gì. Qua sau một hồi, hắn chậm rãi nói, ta ở Dương Châu đợi đến hảo hảo, vì cái gì nếu muốn biện pháp ở U Châu đặt cửa. Long ra, U Châu đã đối lương vương dụng bình. Nhất muộn năm sau liền sẽ đánh hạ tới, chờ U Châu đánh hạ Lương Vương, bình luận chính là sớm muộn gì chuyện này. Nếu Dương Châu thay đổi cá nhân quản, vậy lại là thay đổi phiên thiên. Đổi thiên thời chờ, Long Gia cảm thấy, chính mình còn có thể ổn định vững chắc sao. Hôm nay ta tìm Long Gia làm chuyện này, tự nhiên cấp Long Gia quy hoạch đường lui. Ngài cho ta tìm chỉ người bên ngoài thuyền, ta mua tới, dùng bọn họ tư liệu, ngài coi như cái gì cũng không biết. Bình thường kế hoạch hạ, ta sẽ không xảy ra chuyện. Nếu thật sự xảy ra chuyện nhi, Ngài liền tra vài người báo cáo kết quả công tác, tính giám sát bất lực là được. Liễu Ngọc Như cấp Dương Long Tư mưu hoa đường ra. Dương Long Tư cau mày, sau một hồi, hắn nghi hoặc nói, liền tính đu châu bình loạn, Dương Châu cũng không nhất định thay đổi người quản. Nếu là Phạm Đại Nhân vào đông đô Liễu Ngọc Như khẳng định nói, Vương Thiện Tuyền nhất định đầu rơi xuống đất. Vì sao? Dương Long Tư nghi hoặc ra tiếng. Ngài cũng biết thảo lương tặc văn kia thiên hịch văn xuất từ người nào tay? Liễu Ngọc Như bình tĩnh nhắc nhở, Dương Long Tư lắc lắc đầu, Liễu Ngọc Như uống ngụm trà, đạm nói, "Cố Cửu Tư." Dương Long Tư đột nhiên mở to mắt, nháy mắt lại là hiểu được. Nếu áng văn này xuất từ Cố Cửu Tư tay, kia Cố Cửu Tư tự nhiên ở vũ Châu đã hôn đến cực kỳ không tồi, lấy cố ra cùng vương gia thủ nhà, lại như thế nào bao dung vương thiên tuyển. Dương Long Tư trầm mặc xuống dưới, Liễu Ngọc Như uống trà, lẳng lặng chờ Dương Long Tư lựa chọn. Một lát sau, Dương Long Tư mở miệng nói, "Ta cho ngươi tìm một con thuyền." Chuyện sau đó ta đều sẽ không quản, tiền ngươi đi sòng bạc đánh cuộc chuyển vào tới, ta không cần ngươi lợi nhuận tam thành, cho ta 10 vạn lượng, một phân không thể thiếu. Nếu là 10 vạn lượng, ngay sau ngươi cần đến đem Dương Châu tin tức kịp thời báo qua đi. Liễu Ngọc Như bình tĩnh mở miệng, ta lại ở chỗ này khai một nhà cửa hàng son phấn, ngay sau ngươi từ cửa hàng son phấn bên kia người cùng ta liên hệ. Hảo! Dương Long Tư vững vàng nói, ngay sau ngươi nếu muốn tìm ta, tam đức sòng bạc cửa sau gõ tam hạ liên tục gõ ba lần. Liễu Ngọc Như gật đầu, hai người nhanh chóng nói hảo lúc sau, Dương Long Tư liền đứng dậy, rời đi trước hắn đột nhiên nói, "Tiểu Tâm Lạc tử thương." "Ân." Liễu Ngọc Như ngẩng đầu, Dương Long Tư làm nói, "Đây là vị vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn âm ngoan nhân vật, năm đó cô ra chuyện này, chính là hắn một tay kế hoạch." Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như đột nhiên mở to mắt, nàng không dám làm thanh, sợ chính mình làm ra cái gì không lý trí sự. Chờ Dương Long Tư đi ra ngoài môn đi, nàng mới đột nhiên đứng dậy, Nàng đem thẩm mình kêu tiến vào, cắn răng nói, người đi thay ta tra một cái kêu lạc tử thương, mặc kệ cái gì thủ đoạn, đều cho ta điều tra rõ, người này chỗ nào tới, đã làm cái gì, củng cố ra cái gì quan hệ. Nàng liên nói, năm đó Vương Vinh đùa giỡn nàng bức cố cửu tư ra tay, muốn dùng án này đi vận đông đô giang thượng thư. Như vậy mưu kế, thấy thế nào đều không giống như là Vương ra bút tích. Khi đó nàng tưởng Vương Thiện Tuyền Đa mưu túc trí, hiện giờ xem ra, sợ sẽ là cái này lạc tử thương bút tích. Thẩm Minh thấy thần sắc của nàng, có chút nghi hoặc nói, này lạc tử thương làm sao vậy? Ngươi không phải ai sát cậu quan sao? Liễu Ngọc Như nhàn nhạt nhìn hắn, lần này khiến cho ngươi biết, cái gì kêu chân chính cậu quan. 65, chương 64 Liễu Ngọc Như cấp thẩm Minh ra lệnh, thẩm Minh liền đi tra xét. Mà Liễu Ngọc Như cũng không có bao nhiêu thời gian trì hoãn, nàng sờ thấu toàn bộ Dương Châu tình hôm sau, liền cho cũ trọng thi, bắt đầu giá cao thu lương, xào cao lương thực giá cả. Nàng làm thủ hạ người ngụy trang thành vài sóng người, ở Dương Châu bên trong thành khắp nơi dò hỏi lương giới, sau đó tản lương giới tăng cao lời đồn, vì thế không có mấy ngày, lương giới liền nhanh chóng trứng lên. Mới tới Dương Châu mấy ngày nay, Ấn Hồng vẫn luôn thập phần lo lắng, nàng trong lòng trước sau treo, chờ đến sự tình cùng quá khứ giống nhau vững vàng xuống dưới, nàng mới thư khẩu khí, cùng Liễu ngọc như nói, còn hảo hết thẻ thuận lợi, mấy ngày hôm trước ta nhưng lo lắng gần chết. Chúng ta vốn dĩ cũng liền tính toán mua 30 vạn thạch lương thực Cũng không kém nhiều ít, cô ra sẽ nghĩ cách giải quyết, ngài nhất định phải mạo hiểm như vậy, cũng không biết là cầu cái cái gì. Ta ở địa phương khác ngươi không cảm thấy là mạo hiểm liễu ngọc như ngẩng đầu cười cười, như thế nào tới Dương Châu, liền cảm thấy là mạo hiểm. Địa phương khác có thể cùng Dương Châu giống nhau sao? Ấn hồng đúng lý hợp tình nói, vương thiện tuyển nhưng ngoan độc lạc. Nghe được lời này, liễu ngọc như cười, nếu là mặt khác châu tiết độ sứ biết chúng ta làm cái gì, sẽ không so vương thiện tuyển lương thiện. Liễu Ngọc Như giơ tay cho chính mình miêu lông mày, đạm nói, chúng ta làm chuyện này, hồi hồi đều là mũi đao thượng đi đường. Thương Châu Thanh Châu ta đều đi qua, không đạo lý Dương Châu cục thịt mỡ này ta thả nó. Huống hổ, hổ, ngươi cho rằng ta chỉ là thu lương. Liễu Ngọc Như nhìn nhìn trong gương chính mình, ngựa khí bình thản, đánh giặc nhìn so chính là vũ lực, trên thực tế đánh tới đánh lui, đánh không đều là tiền. Ta nếu có thể đem Dương Châu quát một tầng ra, ngày sau Dương Châu cũng liền sẽ an ổn rất nhiều, không cho U Châu thêm phiền ấn hồng ngẩn người, nàng không nghĩ tới liễu ngọc như còn có ý nghĩ như vậy, nàng thật cẩn thận nói, phu nhân, kỳ thật đi, này đó đều là những cái đó đàn ông chuyện này, ngài cũng không cần nhiều quản. nghe được lời này, liễu ngọc như ngẩn người, kỳ thật ấn hồng loại này lời nói, qua đi nàng thường nghe, thậm chí còn còn ngẫu nhiên sẽ nói nói, nhưng mà hiện giờ không biết như thế nào, lại là hồi lâu chưa từng có như vậy ý niệm. nàng nhìn liếc mắt một cái ấn hồng, sau một lúc lâu sau, mới chậm rãi nói vậy xem như vì lang quân cũng đương nhiều làm chút vương thiện tuyền khinh cố ra đến tận đây ta tới dương châu nếu không ra khẩu khí tổng cảm thấy trong lòng không qua được cái này điểm mấu chốt ấn hồng nghe cười nàng cấp liễu ngọc như xoa vai phu nhân vẫn là tiểu cô nương tính tình ngài đánh tiểu liền này tính tình hiện giờ vẫn là bất biến muốn tô phu nhân đã biết sợ là muốn tức giận cho nên nha liễu ngọc như quay đầu nhìn ấn hồng liếc mắt một cái đừng làm cho nàng biết bằng không ta nhưng tìm người phiền thoái Ân Hồng vội vàng gật đầu, hai người giống khi còn nhỏ giống nhau chơi đùa cười rộ lên. Lúc này bên ngoài truyền đến thông báo thanh, lại là Thẩm Minh đã trở lại. Thẩm Minh vừa vào cửa liền rót khẩu trà, theo sau nói, ta chính là chạy biến toàn bộ Dương Châu, cuối cùng biết này lạc tử thương chỗ nào tới. Liễu Ngọc Như vừa nghe, chạy nhanh quay đầu lại, vội nói, chỗ nào tới? Kỳ thật hai cũng không biết, nhưng ta liền đến chỗ hỏi, trời xanh không phụ người có lòng a, ta gặp một cái lão nhân, ở tại Miếu Thành Hoàng, là cái khất cái Hắn cùng ta nói, cái này lạc tử thương, lớn lên đặc biệt giống như trước vẫn luôn ở tại miếu thành hoàng một tiểu khất cái. Kia tiểu khất cái là một cái lao khất cái ở cửa miếu nhặt, đặt tên gọi tới phúc. Nghe tên này, ấn hồng nhịn không được cười, nhỏ giọng nói, này không phải cầu danh sao. Đều là chút nghèo khổ nhân gia sinh ra thẩm minh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái ấn hồng, ngươi cho rằng mỗi người am hiểu kinh thư. Còn không phải tưởng cấp hải tử lấy cái có phúc khí danh nhi. Sao lại đâu? Liễu Ngọc Như đánh gãy thẩm minh nói Nói tiếp, kia tiểu khất cái làm sao vậy? Lão khất cái đem đứa nhỏ này dưỡng đến 6 tuổi liền đã chết. Đứa nhỏ này ở Miếu Thành Hoàng trụ đến 12 tuổi, đột nhiên đã không thấy tâm hơi. Kia lão khất cái cùng ta nói, hiện tại này là Lạc Tử Thương, cùng kia Hải Tử lớn lên đặc biệt giống. Bất quá là diện mạo tương tự, ngươi như thế nào chắc chắn đây là Lạc Tử Thương? Liễu Ngọc Như nhíu nhíu mày, thầm minh uống ngụm trà, nói tiếp, ngươi nghe ta nói à, diện mạo tương tự đương nhiên không đủ để kết luận. Nhưng sau lại Miếu Thành Hoàng có cái khất cái nhận ra tới, liền tưởng làm thân thích, chạy tới nhận rõ, kết quả vào lúc ban đêm, liền tới rồi một đám sát thủ, Miếu Thành Hoàng năm đó kia phê khất cái, toàn chết sạch. Hắn không ở, lúc này mới chạy thoát. Liễu Ngọc Như cùng ấn hồng lộ ra kinh hãi tới. Thẩm Minh nhướng mày, đủ tàn nhẫn đi. Kia hắn giết những người này làm cái gì? Ấn hồng không thể lý giải. Liễu Ngọc Như lại là minh bạch, bởi vì Vương Thiện tuyển sở dĩ như thế xem trọng lạc tử thương chính là nghe nói lạc tử thương mãi quý tộc danh môn lạc ra lúc sau sư tử danh sĩ trương hoài tử lúc trước lạc tử thương này đầy cái này tên tuổi bái kiến vương thiện tuyền trở thành hắn phụ tá sau lại hắn vẫn luôn vì vương thiện tuyền bảy mưu tinh kế vương thiện tuyền bốn năm trước lên làm tiết độ sứ đúng là hắn nhập vương ra một năm chuyện sau đó nếu nói vương thiện tuyền có thể lên làm tiết độ sứ đều là người này một tay kế hoạch như vậy hắn hiện giờ địa vị cũng liền có thể lý giải danh môn danh sư đây là hắn tư bản nếu làm người biết hắn vốn là một cái ăn mày liền tính sẽ không giao động hắn căn cơ cũng là phiền thoái chỉ là đều là năm đó như thân như hữu người liễu ngọc như thở dài có thể hạ như thế tàn nhẫn tay thật là tâm địa ác độc đến cực điểm nhưng mà nói liễu ngọc như rồi lại không thể lý giải kiệt như thế xem ra hắn cùng cố ra cũng không có cái gì liên quan hắn vì cái gì muốn nhằm vào cố ra có lẽ thẩm minh cân nhắc nói kỳ thật hắn cũng không phải nhằm vào cố ra chỉ là cố ra chính là hắn cần thiết đi một bước đâu Liễu Ngọc Như trầm mặc, nàng cẩn thận nghĩ nghĩ, lúc ấy như vậy tình huống, vương thiện Tuyền lấy cô ra lập uy, tựa hồ cũng là một kiện tất yếu việc. Nàng thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, theo sau nói, tiếp tục tra đi, điểm này tin tức không đủ, hắn nhất định còn có mặt khác một ít tin tức. Thẩm Minh nhứng thanh, đem trà bông, theo sau nói, ta đây đi ra ngoài lại trà. Chờ thẩm Minh sau khi rời khỏi đây, Liễu Ngọc Như đột nhiên nhớ tới, ngươi nói, nếu lúc ấy những cái đó khất cái toàn đã chết, tiếc như vậy tánh mạng du quan tin tức cái này khất cái vì cái gì sẽ cùng thẩm minh nói ấn hồng ngẩn người liễu ngọc như đột nhiên phản ứng lại đây cùng ấn hồng nói làm thẩm minh đừng tra xét bị người phát hiện ấn hồng nghe được lời này vội chạy đi ra ngoài liễu ngọc như cân nhắc một lát lập tức phân phối những người khác nói trừ bỏ còn ở trong thành làm việc như người mặt khác tất cả đều thối lui đến ngoài thành bến tàu tùy tay chuẩn bị rời đi đại gia hẳn là liễu ngọc như liền mang theo người bắt đầu vội vội vàng vàng thu thập hành lý Nàng một mặt thu thập, một mặt cân nhắc. Thẩm minh là như thế nào bại lộ, hiện giờ tra thẩm minh chính là người nào, lạc tử thương chẳng lẽ như vậy thần thông quang đại, nàng mới bắt đầu, cũng đã tra lên đây. Nàng trong lòng có chút hoảng loạn, nhưng vẫn là làm chính mình nhanh trong chấn định xuống dưới. Nàng nghĩ nghĩ, hiện tại mấu chốt nhất là cắt đứt chính mình cùng thẩm minh tuyến, đừng làm cho người theo thẩm minh tra được bản thân trên người. Vì thế nàng làm thẩm minh chính mình tìm địa phương ngủ lại, sắp tới đừng tùy tiện tới tìm chính mình rồi sau đó liền đem người đều tách ra từng người làm từng người sự tình đi nàng thối lui đến ngoài thành lữ quán chung ở mỗi ngày bản thân đi bên trong thành uống trà nghe khúc lấy tìm hiểu tin tức lương rồi đúng hạn bắt đầu trướng liễu ngọc như nhìn lưng dưới, bắt đầu từng bước lượng nhỏ ra tay đem lương thực mua trở về đồng thời làm thuộc hạ cũng chuẩn bị tốt rất nhiều lén giao dịch địa phương mọi người không thể lý giải bồi dưỡng một đám lén phụ trách giao dịch người là làm cái gì liễu ngọc như liền cười cười cũng không nói lời nào mà lúc này Lạc tử thương trên bàn phóng đầy Dương Châu lương giới báo cáo. Lương giới vì cái gì trướng nhanh như vậy? Lạc tử thương uống trà, do hỏi bên cạnh đứng cấp dưới. Cấp dưới trầm ổn nói, nghe nói là có rất nhiều từ các nơi mua lương người, mua đến nhiều, liền trướng đến nhanh. Đột nhiên có nhiều người như vậy mua lương thực. Đúng vậy. Lạc tử thương nhịu như mày, đem công văn một ném, đạm nói, cha một cha người đều là chỗ nào tới, này nhìn không bình thường. "Kia yêu cầu còn sao? Cấp dưới thấp thỏm nhìn lạc tử thương liếc mắt một cái, lạc tử thương nghĩ nghĩ, Dương Châu hiện giờ mới vừa khôi phục bình thường, này đó thương hộ đều là vương đại nhân thân thích, cũng không hiếu động. Trước hạ lệnh làm lương thực hạt bán, người bên ngoài không được mua lương, người địa phương mỗi người mỗi ngày mua lương không được vượt qua năm đấu. Kia giá cả yêu cầu áp xuống đi sao? Cấp dưới do hỏi, hiện giờ lương dưới giá cả cao, rất nhiều bá tánh đều mua bán lương thực kiếm tiền. Lạc tử thương do dự một lát, theo sau nói, ép giá thương ra sợ là không muốn. Liền lưu tại cái này giới vị đi, nhưng không chuẩn lại trướng. Cấp dưới hẳn là. Ngày thứ hai, mệnh lệnh liền đến Dương Châu thành các đại thương hộ trong tay. liễu Ngọc Như còn ở trà lâu uống trà, liền nhận được tin tức, nàng an bài đi người đều xuất ruột, tới tìm nàng nói, Phu nhân, Dương Châu quan phủ tới này vừa ra, chúng ta làm sao bây giờ? Không phải sớm chuẩn bị tốt sao? liễu Ngọc Như quay đầu nhìn Trương Thúc giống nhau, buông chén trà, cười nói, chúng ta không phải chuyên môn làm mấy cái lén giao dịch điểm sao? Làm cho bọn họ đi thu lương, chúng ta không từ lương thương nơi đó mua, giao dân chúng, từ lương thương nơi đó mua lương thực, lại bán được chúng ta nơi này tới. Chúng ta bên này hai thạch khởi bước mua bán, 10 ngày thu một lần hóa, cho nên bọn họ cần thiết tổ đội tới làm này đó. Mỗi cái tổ đội người đều có tưởng thưởng, cứ như vậy, ba cánh liền sẽ càng nhiều mua sắm lương thực, giá cả tự nhiên tiếp tục lên cao. Chờ ta kêu đình, liền trong vòng 1 ngày đem chúng ta trong tay lương thực có thể thanh nhiều ít thanh nhiều ít thanh đi ra ngoài. Nhưng lương thực phần lớn ở lương thương nơi đó trương thúc cao mày, chúng ta vẫn luôn thu tán hộ lương thực, đến thu bao lâu à? Liễu Ngọc Như cười cười, lương thương là ngốc sao. Dân chúng từ bọn họ trong tay mua lương, bán cho chúng ta kiếm tiền, dân chúng có thể lén giao dịch, bọn họ không thể. Yên tâm đi Liễu Ngọc Như đảm nói, thương nhân có rất nhiều biện pháp hoài thích. Chỉ cần các ngươi bảo đảm chúng ta lấy tiền thu lương con đường đừng bị phát hiện bị trảo là được. Trương thúc ứng thanh, ấn Liễu Ngọc Như nói đi làm. Quả nhiên. Dân chúng lén lưu thông, lương thực giá cả tốc độ tăng càng cao chút. Không có bao lâu, những cái đó lương thương liền chủ động tới nói, muốn đem lương thực lén bán cho bọn họ. Mà hết thể này lạc tử thương hồn nhiên không biết, chờ đến hắn phát hiện khi, liếu ngọc như đã đem sở hữu lương thực bùng đi, lương giới bắt đầu bay nhanh hạ ngã. Lúc này, Dương Châu thương hộ chung có mấy nhà cũng ý thức được đây là có người làm cục, Nhưng mọi người đều chưa nói ra tới, loại này muộn thanh phát đại tài cơ hội, người thông minh đều sẽ không nói. Mà Lạc Tử Thương cũng là ở bắt được một cái xào lương người lúc sau, lúc này mới ý thức được hết thể đã không thể khống chế. Mà Liễu Ngọc Như nhìn lương thực tới rồi thấp điểm, liền làm người nhanh chóng bắt đầu thu lương. Bọn họ chỉ kém hai vạn thạch, cho nên Liễu Ngọc Như lo liệu chính là có thể thu nhiều ít thu nhiều ít, thu xong lên thuyền liền đi. Lạc Tử Thương phái người lén hôn làm xào lương bá tánh đi hỏi thăm tình huống, chờ tình huống làm rõ ràng sau. Lạc Tử Thương lâm vào trầm tư, bên cạnh cấp dưới nói, công tử. Có phải hay không muốn đem những người này đều bắt lại? Lạc tử thương trầm mặc hồi lâu, hắn đột nhiên cười rộ lên, có ý tứ. Hắn dương mắt nhìn về phía trước, chậm rãi nói, nguyên lai hắn lại là cái này ý đồ, ta đến bây giờ mới phản ứng lại đây. Công tử! Bên cạnh người đều khó hiểu, lạc tử thương nhàn nhạt nhìn bên cạnh liếc mắt một cái, theo sau nói, bọn họ như vậy thông minh chủ mưu, khẳng định sẽ không ở trong thành trụ, cho chính mình tìm phiền thoái. Hiện tại lập tức đi ra ngoài, đem ngoài thành khách điếm đều cấp phòng Mọi người lưu lại, sau đó đi tìm cửa thành binh lính, đem gần đây thường xuyên xuất nhập với bên trong thành ngoại người danh sách cho ta một phần. Công tử, ngoài thành khách điếm, có phải hay không quá nhiều một ít? Lạc tử thương nghĩ, cười cười, đối phương mang theo nhiều như vậy tiền tới, sẽ không bị khuất chính mình, đi đem tốt nhất mấy nhà niêm phong. Nếu còn có thừa lực, lại nhiều phong mấy nhà. Cấp dưới theo tiếng. 66, chương 65 liễu Ngọc Như làm người trang lương thực đồng thời phái người theo dõi cửa thành, lạc tử thương người mới ra cửa thành, liễu ngọc như liền thu được tin tức, nàng làm mọi người dừng lại, chính mình trở về trong phòng ở, giả làm chuyện gì cũng chưa phát sinh quá. lạc tử thương lãnh người điều tra khách điểm, bọn họ trụ địa phương ly điều tra địa phương không xa, ngoài thành khách điểm phần lớn tụ ở bên nhau, chia làm mấy cái khu, bọn họ tòa nhà liền giấu ở nhất bên cạnh. ấn hùng nghe bên ngoài động tĩnh, cùng liễu ngọc như nói, phu nhân sẽ không tra được chúng ta đi, tra được lại như thế nào? liễu ngọc như thần sắc bình tĩnh chúng ta bất quá là đường xa mà đến tìm thân thích tìm được thì thế nào ấn hồng nghe xong nàng thật sâu hô hấp lúc này mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại nàng quấn lấy liễu ngọc như lại đem khẩu cung đúng rồi một lần cái này bối cảnh chuyện xưa liễu ngọc như đã cùng nàng nói rất nhiều lần liễu ngọc như nguyên là dương châu một vị nhà giàu tiểu thư mấy năm trước trong nhà di chuyển tới rồi thương châu bởi vì thai họa trong nhà xảy ra chuyện nhi liền trở lại dương châu tới đến cậy nhờ nàng ở thương châu gặp được tình lang lúc trước nàng cùng kia tình lang tư định trung thân ước định hảo đối phương tới thương châu cưới nàng kết quả đối phương trở về dương châu lại là vừa đi không về hiện giờ tao nộ thái họa nàng liền tự mình tìm tới nhưng nhưng vẫn tìm không thấy trong thành khách điếm phí dụng ngầm cao liền ở tại ngoài thành vì thế ngày ngày lui tới với trong thành tìm người liễu ngọc như đem sở hữu chi tiết đều miêu tả quá đại gia nhớ kỹ trong lòng đối với liễu ngọc như không miêu tả quá chuyện này ấn hồng chỉ có ba chữ không biết nhưng liễu ngọc như vẫn là không yên tâm liền cùng ấn hồng nói nếu bọn họ đem chúng ta tách ra ngươi liền giả bộ bất tỉnh là được bên ngoài động nhỏ ấn hồng từ cửa sổ ra bên ngoài xem thấy lạc tử thương người bắt rất nhiều người hướng trong thành mang theo qua đi lạc tử thương đứng ở phía trước nhất nhất nhìn này đó đi ngang qua thương hộ hắn nhìn quét những người này tùy ý cùng bọn hắn đắp lời nói hỏi hai câu liền làm người qua đi nhìn qua đến không phải cái khó chơi hắn làm người bắt năm cái thương hộ tùy tùng đi theo hắn nói Công tử, là trở về thẩm vẫn là ở chỗ này thẩm. Lạc tử thương không nói chuyện, hắn nhìn chăm chú vào này tảng lớn khách điếm. Sau một hồi, hắn đột nhiên nói, ngươi nói, như vậy thông minh cá nhân, ta đoán hắn sẽ như thế nào, hắn có thể hay không cũng nghĩ ta sẽ như thế nào. Nếu hắn đoán được, con sẽ ở tại tốt khách điếm sao. Tuy tung có chút mờ mịt, lạc tử thương đột nhiên cười cười, lại là nói, đi, chúng ta đi dạo đi. Lạc tử thương cưỡi ngựa. Bắt đầu lánh người ở khách điếm phiến khu một nhà một nhà xem qua đi. Ấn hồng nhìn lạc tử thương lánh người đi mà quay lại, trong lòng hoảng đến không được, liễu ngọc như giơ tay giữ chặt tay nàng, đạm nói, đừng hoảng hốt. Lạc tử thương một đường quan sát đến nơi này tòa nhà, tùy ý chọn lựa tòa nhà gõ cửa đi vào. Hắn nhìn qua nho nhã lễ độ, đảo cũng không cho người phiền chán, bị gõ mở cửa nhà ở thấy hắn, đều phải cuống quýt quý xuống, hắn tùy ý liêu hai câu, liền tiếp theo đến tiếp theo hộ. Chờ tới rồi, Liễu Ngọc Như này phong úp trước mặt khi, Tấn Hồng run nhẹ nhẹ, Liễu Ngọc Như hít sâu một hơi, nắm tay nàng nói, "Hắn nếu gõ cửa, ngươi liền đi ra ngoài, nói cho hắn ta ở ngủ trưa, không tiện thấy ngoại nam. Hắn nếu mạnh mẽ thấy ta, ngươi liền nói đến xin chỉ thị ta." Nhớ cho kỹ Liễu Ngọc Như dương mắt nhìn nàng, "Ta chỉ là cái thương châu tới tiểu thư khuê các, mặt khác cái gì đều không phải, một cái bình thường đến, cậy nhờ thân thích cô nương, cái dạng gì, chúng ta chính là cái dạng gì." ấn Hồng cắn răng gật gật đầu lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa ấn hồng đứng dậy đi ra ngoài đi ra ngoài liễu ngọc như nằm đến trên giường nhắm mắt lại buộc chính mình bình tĩnh lại nàng cũng không biết như thế nào giờ khác này nàng thế nhưng không cảm thấy sợ hãi thậm chí còn có loại mơ hồ nhiệt huyết sôi trào cảm giác làm như kỳ phùng địch thủ liền càng thêm hưng phấn ấn hồng tại tiền viện mở cửa lạc tử thương đứng ở cửa cười tủm tìm nói vị cô nương này tại hạ dương châu quan phủ người chồng phụng mệnh tập nã tội phạm quan trọng có không thông báo chủ nhân làm tại hạ vào cửa uống ly trà nóng nhà ta chủ tử thượng ở ngủ trưa ngài chờ một lát ấn hồng nói đóng cửa vào phòng liễu ngọc như từ trên giường đứng dậy cho chính mình sửa sang lại quần áo trăng dùng lúc này mới làm ấn hồng đem người thỉnh tiến vào rồi sau đó nàng tay cầm quạt tròn dùng quạt tròn che khuất nửa khuôn mặt lúc này mới đi ra ngoài lạc tử thương ở trong phòng chờ một lát nhìn thấy liễu ngọc như hắn ánh mắt hơi ám liễu ngọc như chiều hắn doanh doanh một phút Ôn Nhu nói, ra mắt công tử. Lạc tử thương cười cười, lại là nói, tại hạ bên ngoài thấy này phòng ốc đơn sơ, không ngờ lại nội tàng minh Châu. Tiểu thư cử chỉ văn nhã, nhìn qua cũng đều không phải là gia đình bình dân, sao trụ đến loại địa phương này tới. Làm công tử chê cười. liễu Ngọc như ru mắt, không dám nhìn hắn, làm như có chút sợ hay nói, thiếp thân tử thương châu tới, lộ phí dùng đến không sai biệt lắm, liền nghỉ ở như vậy địa phương. Thương Châu đến Dương Châu cũng coi như đi xa Lạc Tử Thương đánh giá hai người liếc mắt một cái, nhị vị cô nương liền như vậy bản thân đi tới. Hiện giờ chiến loạn, chúng ta hai vị tiểu nữ tử, lại như thế nào chỉ có hai người. Liễu Ngọc Như thở dài nói, nô ra mướn người che trở lại đây, tới rồi Dương Châu địa giới, mới đưa người tan đi. Lạc Tử Thương không nói chuyện, hắn nhìn cây quạt, nhìn Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như ngôn hành cử chỉ nhìn qua chính là một cái bình thường khuê tú, thân sắc nút nhát, thậm chí không dám nhìn thẳng hắn Cũng không biết như thế nào, lạc tử thương lại tổng cảm thấy có chút quái dị. Hắn nhất quán tin tưởng chính mình trực giác, liền hỏi nhiều vài câu, cô nương tới Dương Châu, sao còn ở tại ngoài thành? Trong thành giá hàng ngẩng cao liếu ngọc như ru mắt, làm như có chút ngượng ngùng. nô ra tiền bạch không nhiều lắm, chỉ có thể ở tại ngoài thành. Cô nương tới Dương Châu, là làm gì đó? Tìm ngươi? Tìm được sao? Chưa. Nga lạc tử thương gật đầu nói, ngài tìm người này có cái gì đặc thủ, nếu không ta giúp ngươi tìm xem? Nếu là như thế, vậy thật tốt quá. Liễu Ngọc Như mặt lộ vẻ vui sướng chi sắc, ta người định là vị thư sinh, sinh đến cực kỳ tuân tiếu, Tiêu Diệp hiểu chi, công tử nhưng nhận thức. Họ Diệp, sinh đến cực hảo người, ta nhưng thật ra nhận thức một vị. Lạc tử thương phe phẩy cây quạt, cười nói, nhưng hắn vừa không đơn thuần chỉ là vị thư sinh, cũng không gọi Diệp hiểu chi. Như vậy đi, ngươi không bằng cùng ta vào thanh đi, ta giúp ngươi tìm xem người. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như ngẩn người. Lạc tử thương dương mắt nhìn nàng, cười như không cười, như thế nào, cô nương không vui. Công tử Liễu Ngọc Như thấp giọng nói, Nô Gia tuy rằng gặp nạn, nhưng cũng biết nam nữ có khác, hôm nay Nô Gia tùy ngài đi rồi, này tính, cái sao lại thế này? Ngài là tính toán đem ta áp nhập đại lao sao? Nếu là bỏ tù, kia có không bao cho, Nô Gia là phạm vào cái gì sai, muốn tao này lao ngục thai hương? Nếu không phải bỏ tù, kia công tử tính toán như thế nào an trí Nô Gia? Nói. Liễu Ngọc Như nhìn Lạc Tử Thương liếc mắt một cái, trong mắt mang theo thấp thỏm cùng vài phần đánh giá, tổng không thể đi công tử ra đi. Kia liếc mắt một cái nhìn đến Lạc Tử Thương ra đầu tê dại, hắn đột nhiên phản ánh lại đây, bản thân muốn thật mang cái nữ nhân trở về, sợ không ngừng nữ nhân này, tất cả mọi người muốn nghĩ nhiều một chút. Liễu Ngọc Như nhìn Lạc Tử Thương trầm mặc, minh bạch nếu không có gì xác thực chứng cứ, Lạc Tử Thương sợ là sẽ không tin nàng, tổng muốn mang về. Liễu Ngọc Như cân nhắc một lát, rốt cuộc nói, kỳ thật Ta còn có một kiện tín vật, công tử không ngại giúp ta hỏi một chút. Nga. Liễu Ngọc Như nói, từ trong tay háo lấy ra một cái tiểu trương, kia tiểu trương trên có khắc cái liễu tự. Liễu Ngọc Như nhỏ giọng nói, này tín vật là ta tìm người nọ đưa ta, như vậy tự, không biết công tử có thể thấy được quá. Lạc tử thương cầm kia Ngọc Trương, hắn ở trong tay đem lộn một lát, lại là cười, nói đến bồi vạn. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Ngọc Như, ta không chỉ có gặp qua, ta còn nhận thức người này như vậy đi lạc tử thương đứng lên ta mang ngươi đi gặp người này bất quá ta có chút tò mò cô nương cùng với vị này chính là cái gì quan hệ liễu ngọc như cầm quạt tròn trên mặt tường đỏ lại là nhỏ giọng nói công tử liền chớ có hỏi đi lạc tử thương cười cười là ta đường đột nói lạc tử thương liền thỉnh liễu ngọc như đi ra ngoài liễu ngọc như mang theo ấn hồng cùng nhau thượng lạc tử thương xe lạc tử thương một đường đều đang hỏi liễu ngọc như liễu ngọc như dùng quạt tròn vẫn luôn chống đỡ mặt nói chuyện đều có chút nói lắp, ấp úng, thường thường nhìn lạc tử thương giống nhau, làm như liếc mắt đưa tình. Lạc tử thương bị nhiều xem như vậy vài lần, cũng phản ứng lại đây, hắn không khỏi có chút vô ngữ, minh bạch vài phần liếu ngọc như tâm tư. Hắn biết bản thân sinh đến hảo, nhưng cô nương này mới cùng hắn nói tìm tình lang, quay đầu lại hướng tới hắn liếc mắt đưa tình, như vậy cô nương, hắn đích xác ăn uống không tốt như vậy. Lạc tử thương nhất thời không có hứng thú, nhìn nữ nhân này cũng có chút phiền, chỉ ngóng trông sớm chút chặt đứt án chạy nhanh đem người giải quyết hiểu rõ sự lớn như vậy cái cục hắn là không tin nữ nhân này có thể giải quyết bày ra nàng nếu cùng việc này có quan hệ mặt sau nhất định có người diệp thế an lạc tử thương cau mày theo sau lại phủ quyết diệp thế an không cái này kinh thương đầu óc hắn là cái thật đánh thật văn nhân đối tiền cơ hồ không có gì khái niệm thiên tri tiêu tử cao cao tại thượng sao có thể đi chạm vào này đó lạc tử thương cân nhắc suy tư liếu ngọc như trong sạch khả năng tính mà lúc này bọn họ xe ngựa cũng tới rồi diệp phủ người hầu đem lạc tử thương cùng liễu ngọc như một đường lãnh nhập diệp phủ diệp thế an được thông báo sớm ở đại đường chờ chờ lạc tử thương tiến vào khi diệp thế an đứng dậy đang định hành lễ nhưng mà động tác mới khai đầu ánh mắt liền dừng ở liễu ngọc như trên mặt ngây ngẩn cả người liễu ngọc như cũng làm ra kinh ngạc biểu tình trong khoảng thời gian ngắn trong mắt cảm xúc phức tạp tưởng niệm khiếp sợ ái mộ đan treo ở bên nhau hai người vừa mới một đôi mắt một lát sau Liễu Ngọc Như đột nhiên nhào qua đi, ôm lấy Diệp Thế An liền khóc thành tiếng tới, hiểu chi ca ca, tuyết nhi tìm ngươi tìm đến hảo. Khổ a! Vũ Thành tư biệt, ngươi nói phải về tới cưới ta, như thế nào liền không có tin tức. Diệp Thế An cả người làng đốc, Liễu Ngọc Như ôm hắn, ở hắn sau lưng bay nhanh viết, giúp ta. Đồng thời thấp khóc nói, nhà ta không ai, chỉ có thể tới tìm ngươi, hiểu chi ca ca, ngươi sẽ không ghét bỏ ta đi. Thế An huynh lạc tử thương cười đánh giá hai người, theo sau nói vị cô nương này cùng ta nói đến tìm ngươi thế an huynh nhưng nhận thức diệp thế an phục hồi tinh thần lại hắn nhìn thoáng qua liễu ngọc như trầm mặc một lát rốt cuộc nói lạc huynh việc này mong rằng đừng nói đi ra ngoài nga lạc tử thương ngồi vào vị trí thượng uống ngụm trà nói thật đúng là nhận thức diệp thế an gật gật đầu nói tiếp không phải cái gì sáng dọi sự thôi bỏ đi lạc tử thương đánh giá hai người liễu ngọc như rõ ràng là nhận thức diệp thế an hai người đứng chung một chỗ chính là nói không ra quen thuộc cảm. Lạc tử thương lại dò hỏi hai người vài câu, hai người trả lời đều không có cái gì sơ hở. Lạc tử thương nhìn liễu ngọc như, cô nương này như thế nào nhìn, đều không giống như là có khả năng cái đại sự nhi bộ dáng Hắn do dự thật lâu, rốt cuộc cảm thấy bản thân có thể là đi rồi vai lộ. Hắn cười cười, đứng lên nói, Thế An huynh, người ta đưa đến, liền trước cáo tử. Ta đưa Lạc huynh. Diệp Thế An đưa Lạc tử thương đi ra ngoài. Chờ hắn sau khi trở về Hắn vội vàng đóng cửa, đóng cửa lại sau, hắn nhìn Liễu Ngọc Như, mở miệng, câu đầu tiên lại là, cái kia thẩm minh là người của ngươi. Liễu Ngọc Như ngẩn người, theo sau phản ứng lại đây, phía trước cha thẩm minh chính là ngươi. Diệp Thế An gật gật đầu, hắn đi đến bên cạnh bàn, mở ra bắt trà, cho chính mình đổ ly trà. Liễu Ngọc Như thư khẩu khí nói, ta tới Dương Châu mua điểm lương thực, nay liền tính toán rời đi, bị lạc tử thương đổ đến nơi đây tới. Ta không có biện pháp, chưa cho ngươi thêm phiền phải đi. Không. Diệp Thề An lắc lắc đầu, theo sau nói, ta chính tìm ngươi. Ân. Liễu Ngọc Như có chút kinh ngạc. Diệp Thề An nói thẳng, ngươi là mua lương đến Vũ Châu. Đúng vậy. Có thuyền. Ta tìm Dương Tư Long. Diệp Thề An ngẩn người, một lát sau, hắn lại là cười, ngươi chính là càng ngày càng có bản lĩnh. Liễu Ngọc Như có chút ngượng ngùng, bị trước mặt người khích lệ, nàng cảm giác chính mình phảng phất là đột nhiên liền thành một cái hài tử, mang theo vài phần ngượng ngùng bất an, nàng nhỏ giọng nói không có biện pháp, đều là bức. Diệp Thề An mím môi, rốt cuộc nói, kỳ thật phía trước ta liền tưởng liên hệ ngươi, nhưng thời cuộc không đúng, ta không dám phái người đi ra ngoài. Ngươi đã đến rồi vừa lúc, có một việc nhì, ta phải cùng ngươi nói. Ngươi nói, ta tìm được Cố Lao gia. Nghe được lời này, Liễu Ngọc Như đột nhiên ngẩng đầu, khiêm sợ nhìn Diệp Thề An. Diệp Thề An thần sắc nghiêm túc, Cố Lao gia không chết, nhưng bị điểm thường, hiện giờ đang ở ta nơi này dưỡng. Hiện giờ ngươi đã đến rồi, Liền mang theo chúng ta cùng nhau đi thôi. 67, chương 66 Liễu Ngọc Như hoa thật dài thời gian, mới tiêu hóa Diệp Thế An nói. Nàng hội nói, ta công công ở nơi nào? Hiện giờ như thế nào? Diệp Thế An thở dài, cùng nàng nói, ngươi theo ta đến đây đi. Nói, Diệp Thế An liền lánh Liễu Ngọc Như đi hậu viện. Vào sân, Liễu Ngọc Như mới phát hiện, Diệp ra xa không giống nàng trong trí nhớ bộ dáng, ít người rất nhiều, nha hoàn cũng nhiều rất nhiều tân, nàng nhịn không được nói vận nhi đâu đây là cùng nàng cùng nhau lớn lên khuê chung bạn tốt từ trước đến nay hoạt bát tính tình nếu là còn ở diệp thế an hẳn là sẽ tiêu diệp vận tới gặp nàng diệp thế an thần sắc bình tĩnh lại là nói gả chồng nhanh như vậy liễu ngọc như mặt lộ vẻ kinh ngạc diệp thế an đạm nói vận nhi mạng mỹ vương ra tới cửa cầu hôn liền vào vương thiện tuyền gia môn đương vương thiện tuyển tiểu thiếp nghe được lời này liễu ngọc như chợt dừng lại bước chân diệp thế an thần sắc bình tĩnh Liêu Ngọc Như nhìn chằm chằm hắn, nàng run rẩy môi, muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Diệp Thế An lánh nàng vào núi giả, lại xuống đất nói, khai một cánh cửa tới, lúc này mới làm người nhìn thấy bên trong người. Đây là cái địa lao, Cố Lãng Hoa đang ở bên trong đọc sách, cho dù là ban ngày ban mặt, Cố Lãng Hoa cũng điểm đèn. Bởi vì sợ người phát hiện Diệp Thế An giải thích nói, cho nên làm Cố Lao ra tạm thời ở tại nơi này, mong rằng thứ lỗi. Cố Lãng Hoa nghe lời này, ngẩng đầu lên. Thấy Liễu Ngọc Như đứng ở cửa, hắn mở người, theo sau kích động ra tiếng, Ngọc Như, công công. Liễu Ngọc Như làm chính mình nỗ lực duy trì chấn định, trong đầu nhanh chóng tính toán lên. Hiện giờ cố lãng hoa ở chỗ này, nàng là cần thiết mang theo cố lãng hoa đi, nhưng Diệp Thế An đi không được, nhất định có hắn nguyên do. Mà Diệp Thế An năm lần bảy lượt cứu cố ra, hiện giờ hắn đưa ra phải rời khỏi Dương Châu, nàng tự nhiên không thể cự tuyệt. Cân nhắc một lát sau, nàng về trước đến cố lãng hoa thân thể đi lên công công hiện giờ thân thể nhưng không ngại bởi vì không dám lộ ra cho nên chỉ có thể dùng diệp ra tin được đại phu bên cạnh diệp thế an giải thích nói dùng dược cũng cẩn thận cho nên cố lao ra hiện tại chân cẳng không tiện sợ là phải chờ tới ưu châu hảo hảo tĩnh dưỡng mới được đúng vậy cố lãng hoa thở dài có thể nhặt về một cái mệnh liền không tồi bất quá ngọc như ngươi cùng cửu tư không phải đi ưu châu sao như thế nào lại hồi dương châu tới cố lãng hoa hỏi liễu ngọc như vội đem tiền căn hậu quả nói một lần cố lãng hoa nghe thần sắc mang theo vài phần khổ sở, cửu tư đứa nhỏ này, rốt cuộc hiểu chuyện, ngài có thể yên tâm. liễu ngọc như ứng tiếng nói, hiện giờ cửu tư làm việc, trầm ổn thật sự. ba người lại hàn huyên một lát, liễu ngọc như đại khái biết được lúc trước tình huống, cố lãng hoa từ mật đạo chạy ra tới sau, liền gặp quân binh, hắn bị một vị thuộc hạ cứu, đối phương giết người thả hỏa, đem hắn liều chết cứu, hắn ra không được thành, chỉ có thể ở dương châu thành trốn trốn tránh tránh, sau lại gặp diệp thế an, lúc này mới yên ổn xuống dưới chạy trốn trên đường hắn chân càng bị thương, sau lại ở diệp gia vẫn luôn dưỡng, hiện giờ mới vừa rồi hảo chút, nhưng lại cũng không dùng được lực. Liễu Ngọc Như gật đầu, liền nói: "Người không có việc gì liền hảo, ngài không biết, tiểu tư vì ngài xảy ra chuyện thời điểm, cả người nhiều khó chịu." Cố Lãng Hoa cười khổ một chút, còn tính không phí công nuôi dưỡng tiểu tử này. Cố Lãng Hoa nói một lát, cũng có chút mệt mỏi, Liễu Ngọc Như liền làm Cố Lãng Hoa trước nghỉ ngơi, theo sau mới đi theo Diệp Thế An ra tới. Hai người đi ở hành lang dài thượng, liễu ngọc như chậm rãi nói diệp ca ca muốn rời đi dương châu kia đi là được sao cọ sắt đến bây giờ đi không được diệp thế an đạm nhiên ra tiếng trong ngoài đều là nhạn tuyến vừa đi phải kinh động người trừ phi có 10 phần năm chắc, bằng không sẽ không động vương thiện tuyền vì sao nhìn chằm chằm diệp ra nhìn chằm chằm đến như vậy khẩn ta thúc phụ chạy diệp thế an ra tiếng làm liễu ngọc như ngẩn người diệp thế an đạm nói sự tình vừa ra ta thúc phụ liền mang theo nãi nãi đám người chạy ta phụ thân không nhúc ních lưu tại dương châu vương thiện tuyền giận dữ, đem ta phụ thân chém ta nương ban đêm lau cổ ta thúc phụ chạy tới đông đô lạc tử thương khuyên vương thiện tuyền lưu lại ta cùng ngội muội dùng để kiềm chế ta thúc phụ lúc này mới để lại ta một cái mệnh liễu ngọc như nghe này đó ngẩng đầu nhìn diệp thế an chỉ tự phiến ngữ liễu ngọc như cũng đã từ trung gian cảm nhận được diệp thế an kia phân tuyệt vọng nhưng hắn ngữ khi quá bình tĩnh bình tĩnh đến trước sau như một làm người nhìn không ra nửa phần dị thường Liễu Ngọc Như lẳng lặng nhìn hắn, không tự chủ được phóng nhẹ thanh âm, hỏi đến cẩn thận, cho nên, hiện giờ Dương Châu trong thành, liền lưu lại vận nhi cùng ngươi. Diệp Thề An thấp thấp lên tiếng, theo sau nói, kỳ thật người ta đã bố trí hảo, thủ thành binh linh có ta mua được người tốt. Muốn ra Dương Châu thành tùy thời có thể ra, nhưng là chúng ta đến có tuyệt đối nắm chắc, ra khỏi thành, chúng ta có thể đi sao? Này ngươi yên tâm! Liễu Ngọc Như ứng tiếng nói, chỉ cần ra Dương Châu lên thuyền, tùy thời có thể xuất phát diệp thế an gật đầu nói ta đây liền là chuẩn bị tối nay mang lên vận nhi chúng ta tức khắc xuất phát liễu ngọc như ngẩn người nàng không nghĩ tới diệp thế an thế nhưng là muốn mang lên diệp vận nàng nhịn không được nhớ tới trước kia diệp vận thường thường cùng nàng nói bản thân ca ca là cái vô tâm không phổi hắn cũng không giống mặt khác ca ca giống nhau chiếu cố muội muội đối nàng cái này muội muội trừ bỏ làm theo phép thăm hỏi từ trước đến nay không có gì mặt khác chiếu cố ngay cả lễ vật đều là từ bọn họ phụ thân nhắc nhở nhân tình lui tới mà thôi Diệp Vận là cái hoạt bắt tính tình người, Liễu Ngọc Như đứng ở đỉnh viện, phảng phất còn có thể nhớ tới Diệp Vận lại nhảy nói chuyện bộ dáng, trong khoảng thời gian ngắn, như vậy cao ngạo một cái cô nương, lại là cấp một cái gần 50 tuổi, giết nàng cha láo nhân đương thiếp. Mà hết thể này biến cố, bất qua ở nửa năm chi gian, Liễu Ngọc Như không khỏi cảm thấy, này thế sự biến ảo, thật sự như do vân giống nhau, thay đổi trong nháy mắt. Diệp thề an làm người cho Diệp Vận tin, làm nàng ban đêm rửa theo bọn họ phía trước chuẩn bị. Từ Diệp Thế An an bài người tay ra tới, sau đó ở cửa thành hội hợp, tiếp theo ra khỏi thành đi. Diệp Vận nhận được tin thời điểm, cả người tay đều ở run, nàng sợ người khác phát hiện nàng cảm xúc, liền tìm cớ, dứt khoát ngủ hạ. Diệp Thế An bắt đầu thu thập hành lý, bận rộn hết thảy, chờ bận việc xong rồi, hai người liền ngồi ở trong sân, Diệp Thế An ngồi xổm dưới cây đào, đào ra một vò rượu tới. Liễu Ngọc Như có chút kinh ngạc, sao nơi này còn có một vò rượu? Trước kia cha ta trôn. Diệp Thề An thấp giọng nói, vận nhi ba tuổi thời điểm, cha ta cùng ta cùng nhau ở chỗ này trôn, cha ta nói, chờ vận nhi xuất giá, ta cùng hắn cùng nhau uống. Này rượu nếu hiện tại không uống, về sau cũng uống không được, không bằng lấy ra tới uống lên đi. Nói, Diệp Thề An lấy rượu, lại lấy hai cái cái ly, đặt ở Liếu Ngọc Như trước mặt. Hắn tự mình cấp Liếu Ngọc Như đổ rượu, hai người từng người uống một ly, Liếu Ngọc Như khẽ cười nói, kỳ thật ta trước kia chưa bao giờ nghĩ tới, ngươi cư nhiên là cái dạng này tính tình. Cái gì tính tình, Diệp Thế An dương mắt nhìn nàng, mang theo vài phần ý cười. Trước kia bọn họ đều cùng ta nói, ngươi trong lòng chỉ có con đường làm quan, trang chính thật sự. kia xảo. Diệp Thế An cười rộ lên, trước kia bọn họ cũng là như thế này cùng ta nói ngươi. Như thế nào nói? Liễu ngọc như những mày, Diệp Thế An nghĩ bản thân mãi mãi ngữ khí, chậm rãi nói, chính là nói. Diệp ra kia cô nương, tính tình hỏi xong, hiểu quy củ, biết tiến thối, cưới vào cửa tới, là cái có thể lập môn hộ lời này ta không thích nghe liễu ngọc như cười nói chẳng lẽ ta hiện giờ lập không được lập đến nhưng thật ra lập đến diệp thế an uống lên khẩu rượu làm như có chút cao hứng mặt lộ vẻ hoài niệm trầm rãi nói chính là phía trước nửa thành ta cảm thấy người khác ở gặp ta thật cũng không phải người khác lừa ngươi liễu ngọc như lập tức nói là ta lừa mọi người nghe xong lời này diệp thế an quay đầu nhìn thoáng qua liễu ngọc như hai người đối diện lúc sau chợt liền cười kỳ thật đi liễu ngọc như trầm rãi nói ngươi ở dương châu đợi đến hảo hảo chỉ cần ngươi thúc phụ một ngày ở đông đô có quyền vương thiện tuyền liền không thể tùy ý xử trí ngươi trốn đi chuyện này cựu tử nhất sinh hà tất đâu ta cũng không gạt ngươi diệp thế an thanh âm bình đạm ta chính mình là có thể nhẫn chính là khổ vận nhi ta phụ thân lâm trung trước đem nàng giao cho ta ta lại không năng lực bảo vệ nàng nàng làm thiếp thất chuyện này ta là không biết diệp thế an hít sâu một hơi hắn rốt cuộc có vài phần thất thố xoay đầu đi thanh âm hơi có chút thống khổ nói vương thiện tuyền uy hiếp nàng Nói đúng không gã liền giết ta. Ta khi đó ở chủ trì cha ta tăng sự, ban ngày sự quá nhiều, không chú ý nàng, nàng đã bị người một cô kiệu nhỏ nâng đi rồi. Ta biết nàng là vì ta. Nàng như vậy tâm cao khí ngạo người, thủ này phân hủy khuất, trong lòng sợ là chết tâm đều có. Ta biết nàng chịu dày vo, làm người huynh trưởng, lại có thể nào khoanh tay đứng nhìn. Ta minh bạch. Liễu Ngọc Như than nhẹ ra tiếng, yên tâm đi, hết thể sẽ thuận lợi. Hai người uống rượu, trò chuyện chút chuyện cũ. Lời nói chi gian, Liễu Ngọc Như mới chậm rãi cảm thấy, Diệp Thế An này nửa năm qua, thật là áp lực quá nhiều. Người này cùng cố cửu tư không giống nhau, cố cửu tư từ trước đến nay thẳng thắn có cái gì nói cái gì, nên là chính mình liền khiêng, không phải bản thân cũng sẽ không ôm. Nhưng Diệp Thế An đánh tiểu coi như trong nhà lương đống nuôi lớn, chuyện gì nhi hắn đều phải hướng chính mình trên người ôm, từ nhỏ liền ra vẻ lao trầm. Nếu không phải nói lúc này đây, Liễu Ngọc Như cũng không biết, Diệp Thế An trong xương cốt kỳ thật cũng sẽ thống khổ cũng sẽ chật vật cũng sẽ tuyệt vọng hai người cho tới ban đêm trời tối xuống dưới đó là nhích người lúc diệp thề an trước phái người dẫn dắt rời đi lạc tử thương nhìn chằm chằm hắn người theo sau liền con cô lãng hoa mang theo liếu ngọc như nhanh chóng hướng ngoài thành đi đến lúc này lạc tử thương còn ở trong thư phòng hắn thưởng thức chính mình trong tay ngọc trường chống cằm suy tư hôm nay thẩm quá người thư đồng cho hắn phụ trà tiểu tâm nói công tử hôm nay ngài cũng mệt mỏi nghỉ ngơi một chút đi. Những người này đều không phải. Lạc tử thương cân nhắc nói, người nọ thế nhưng lợi hại như vậy. Như vậy vừa hỏi, hắn lại cảm thấy không đúng. Hắn suy tư, tổng cảm thấy chính mình lậu cái gì. Hắn trái lo phải nghĩ, trong đầu đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, hắn quay đầu nhìn hướng thư đồng, do hỏi, ngươi cảm thấy ngươi sẽ ngồi tù sao. Thư đồng ngần người, ngài nói cái gì? Ngươi nói một cái phổ phổ thông thông tiểu thư khuê các lạc tử thương chậm rãi nói. Sẽ tùy tiện nhớ tới lao ngục thai hương việc này như sao? Thư đồng không dám mở miệng, hắn minh bạch, đây là lạc tử thương tự cấp chính mình loát ý nghĩ. Lạc tử thương ở trong phòng đi tới, hắn hồi tưởng cùng Liễu Ngọc như nói chuyện phiếm mỗi một cái đoạn ngắn, đột nhiên nói, kia cô nương gọi là gì? Ai? Liên hôm nay, chúng ta mang vào thành tới kia cô nương, gọi là gì? Liễu? Liễu tuyết? Thư đồng không quá xác định mở miệng. Lạc tử thương bố đầu, Liễu tuyết? Diệp Thế An khẳng định là nhận thức nàng, cái kia ấn viết chính là Liễu, nàng họ Liễu không sai. Họ Liễu? Diệp Thế An nhận thức. Lạc Tử Thương đột nhiên dừng lại bước chân, hắn ngẩng đầu, nhìn thư Đồng, cố cựu tư cưới kia nữ nhân gọi là gì? Đại nhân thư Đồng khổ mặt, này nô tài nào biết. Họ Liễu, Tiêu Liễu Ngọc Như đúng hay không? Lạc Tử Thương hỏi ra lời này, đó là có đáp án. Liễu gia cùng Diệp gia láng giềng mà cư, nếu là Liễu Ngọc Như, kia nàng cùng Diệp Thế An nhận thức có một cái diệp thế an cho nàng trường lại có cái gì kỳ quái thậm chí còn nàng cùng diệp thế an từng có một đoạn đều không phải không có khả năng là hắn đại ý nhưng nếu liêu ngọc như ở kia cố cựu tư tất nhiên ở liền liêu ngọc như như vậy một nữ nhân như thế nào sốc đến khởi lớn như vậy song gió đi đem phía trước truy nã cô cựu tư bức họa lấy ra tới khắp nơi dán làm người lập tức đi ngoài thành lục soát cá nhân nhìn thấy lập tức chào trở về lạc tử thương bình tĩnh phân phó nhu cầu cứu vớt một chút này cuối cùng cục diện lập tức làm người mang diệp thế an cùng vị kia liếu cô nương tới gặp ta đúng vậy được mệnh lệnh thư đồng lập tức xoay đi ra ngoài không có bao lâu thư đồng lãnh người trở về nôn nóng nói công tử không hảo diệp thế an không thấy nghe được lời này lạc tử thương đột nhiên ngầm đầu khóa thành hán cắn răng ra tiếng lập tức khóa thành lùng bắt đi bắt diệp thế an công tử thư đồng thật cẩn thận nhắc nhở khóa thành đến vương đại nhân hạ lệnh mới được ta tức khắc liền đi. lạc tử thương đi ra ngoài, phân phó nói, ngươi hiện tại chạy nhanh dẫn người canh giữ ở cửa thành. thấy diệp thế an lập tức bắt lấy, mang đến thấy ta. nói xong, lạc tử thương liền xoay người đi ra ngoài. mà lúc này, liễu ngọc như cùng diệp thế an chính hướng cửa thành đuổi. bọn họ còn cô lang hoa, hành động đến chậm một chút. hơn nữa diệp thế an cũng muốn chờ diệp vận, vì thế cũng không có thực nôn nóng. bọn họ trà trộn ở trong đám người, chậm rãi hướng tới cửa thành di động. Lạc Tử Thương nhanh chóng đuổi tới Vương Thiện Tuyền trước mặt, nôn nóng nói: Đại nhân, Diệp thế an chạy, chạy. Vương Thiện Tuyền ngẩn người, theo sau hắn lập tức phản ứng lại đây. Phân phó hạ nhân nói: Mau, đi xem Diệp Phu nhân còn ở đây không. Diệp Vận đang ở trong phòng thu thập hành lý, Vương Thiện Tuyền người đột nhiên vọt vào tới, Diệp Vận hoảng sợ, nhưng mà nàng ra vẻ chấn định, bình tĩnh nói: Các ngươi làm gì vậy? Phu nhân thứ lỗi. Thị vệ thấy Diệp Vận còn ở trong phòng, vội vàng đẩy ra. Thuộc hạ phụng vương đại nhân chi mệnh tiền đến, nhìn xem phu nhân tình huống. Nga Diệp vẫn trong lòng bàn tay mang hãn, tức khắc minh bạch là chính mình bại lộ. Nàng cười lạnh nói, lạc tử thương lại tới nữa đi. Chính là lạc tử thương lại nói gì đó. Thị vệ không dám nói lời nào, loại này thần tiên đánh nhau thời điểm, tiểu quỷ giống nhau bảo trì trầm mặc tương đối hảo. Diệp vận lập tức sáng tỏ tình thế, nàng lệnh thanh nói, cùng đại nhân nói đi, ta hảo thật sự. Thị vệ được lời nói, liền thối lui đi. Diệp vận lập tức phân phó thị nữ đi hỏi thăm tin tức, thị nữ ra cửa hỏi một lát, theo sau vào nhà tới, đóng cửa lại, nôn nóng nói, tiểu thư, cái này lạc tử thương là tới muốn khóa thành lệnh, chúng ta chạy nhanh đi thôi, bằng không không còn kịp rồi. Diệp vận nghe được lời này, nàng mím môi. Một lát sau, nàng cắn răng nói, không thể đi. Thị nữ ngẩn ngơ, diệp vận ánh mắt lộ ra quyết tuyệt chi sắc, hiện giờ lạc tử thương đã quyết định khóa thành, ta nếu đi rồi, vương thiện tuyển sẽ lập tức phái người đổi bắt. Ta phải kéo thời gian này. Ta tuyệt không có thể đi. 68, chương 67 Được lời này, tất cả mọi người ngây dại. Liền chính là lúc này, trong đám người buộc phát ra một tiếng quái dị kêu sợ hãi, đến không được lạc, quan phủ muốn giết người lạc, muốn tàn sát dân trong thành lạc. Đám người nhất thời loạn cả lên, tễ liền phải tiến lên, lạc tử thương nhìn quanh bốn phía, làm binh lính dựng thẳng lên trường mâu, cả giận nói, ai dám tiến lên, ngay tại chỗ giết chết bất luận tội. Được lời này, Mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Diệp Thế An giấu ở chỗ tối, hắn nhìn thoáng qua nơi xa, liền thấy Diệp Vận Thị Nữ vội vàng đuổi lại đây, túi đầu đi vào Diệp Thế An bên người, nhỏ giọng nói, tiểu thư nói, làm ngài đi trước. Nàng ở nơi nào? Tiểu thư biết lạc tử thương khóa thành, nói nàng nghĩ cách. Diệp Thế An cắn chặt răng, nàng có thể có biện pháp nào? Nói, hắn hít sâu một hơi, âm thầm kêu lên ám vệ tới, lập tức phân phó nói, chạy nhanh đi tìm tiểu thư, không tiếc hết thể đại giới. Đem tiểu thư mang lại đây. Tiêu ngại. Ta không cần phải xem bảo. Diệp Thế An dương mắt nhìn về phía ám vệ, bảo hộ tiểu thư, có biết hay không. Ám vệ không dám nhiều lời, theo tiếng đi ra ngoài. Diệp Thế An nhìn thoáng qua chung quanh, mọi người cùng lạc tử thương rằng co. Liên chính là lúc này, trong đám người đột nhiên bột phát ra một tiếng kinh hô, lại là một đám người bịt mặt đột nhiên nhằm phía những cái đó quân binh, không nói hai lời, nâng đao liền chém. Đi mau. Hướng A. Dương Châu muốn rối loạn đi ra ngoài lại nói quanh thân kêu sợ hãi dựng lên một mảnh hỗn loạn diệp thế an rốt cuộc gan không chịu nổi hướng tới cửa thành liền phóng đi lạc tử thương đứng ở lập tức từ trong đám người lập tức bắt giữ tới rồi diệp thế an lớn tiếng nói bắt lấy hắn. mọi người dung hướng diệp thế an nhưng mà cũng chính là lúc này nơi xa một tiếng vang lớn ánh lửa phóng lên cao công tử bên cạnh người sốt ruột cùng lạc tử thương nói là kho lúa phương hướng theo sau tiếng thứ hai vang lớn lại lần nữa truyền đến công tử Là binh khí kho phương hướng. Địch tập, địch tập. Cũng không biết là ai kêu lên, lúc này Dương Châu bên trong thành cư dân sôi nổi chạy ra tới, hướng tới cửa thành tới rồi. Mở cửa, đại nhân, cầu xin ngài làm chúng ta đi ra ngoài đi. Bá cánh hoảng thành một mảnh, binh lính cùng Diệp Thế An dây dưa ở bên nhau, thẩm minh mang theo người âm thầm cùng binh lính Chu toàn, che chở Diệp Thế An đi ra ngoài, lạc tử thương từ bên cạnh đoạc cung, không quan tâm chỉ hướng Diệp Thế An. Đại nhân nơi xa binh lính thật xa vốn dĩ gia mã vọt tới lạc tử thương trước mặt lớn tiếng nói vương đại nhân bị đâm lạc tử thương tay khẽ run lên mũi tên bay nhanh mà ra diệp thế an chạy nhanh nghiêng người né tránh liền bị bên cạnh đại đao đột nhiên chém vào cánh tay thượng cũng may thẩm minh kịp thời giá trụ kia đao không có chém đến quá sâu thẩm minh một chân đá văng bên cạnh người lôi kéo diệp thế an liền ra bên ngoài phóng đi nói đi đại nhân binh lính đem lạc tử thương vây quanh ngài đến chạy nhanh trở về không thể ở cửa thành háo kho lúa binh khí kho cần thiết tăng số người nhân thủ không thể toàn háo ở chỗ này thiên đại sự đều không bằng giờ phút này vương thiện tuyền bị ám sát quan trọng vương thiện tuyền chính là dương châu thiên tử lúc này vô luận là vì trấn an nhân tâm vẫn là ổn định thế cục hắn đều cần thiết trở về xử lý lạc tử thương cắn chặt răng lập tức nói lập tức cho ta đuổi theo đừng buông tha người nọ phân phó xong lạc tử thương liền mang theo người giá mã hướng vương phủ hướng trở về thẩm minh mang theo diệp thế an vừa đánh vừa lui Lạc tử thương vừa đi, binh lính đều tan, hơn nữa việc này dòng người thật lớn, lại đều là bà tánh, đại đa số binh lính cũng lạc không giới đao. Thẩm minh đem Diệp Thế An ra bên ngoài một ném, chạy nhanh đi. Diệp Thế An lảo đảo lao ra đi. Hắn đem đao ném, che lại bị thương cánh tay, sen lẫn trong dòng người đi phía trước hướng. Đây là một chiếc xe ngựa ngừng ở ven đường, Diệp Thế An chính nôn nóng chạy vội, liền nghe một nữ tử âm thanh trong chèo nói, đi lên đi. Diệp Thế An quay đầu lại đi. Thấy Liễu Ngọc Như giá mã ở trên xe, mũ có dèm bị cuốn lên tới, lộ ra nàng ôn hòa lại trầm ổn tươi cười. Diệp Thế An trong lòng tức khắc thư khẩu khí, hắn vội vàng lên xe ngựa, thấp giọng nói: "Đà tạ. Bên trong có quần áo, cầm quần áo thay đổi." Liễu Ngọc Như mở miệng, Diệp Thế An liền phát hiện trong xe ngựa quả nhiên có một bộ xanh thảm sắc bố sam, còn có thuốc trị thương cùng băng vải, Diệp Thế An cũng không hỏi nhiều, chiếu Liễu Ngọc Như an bài, đem thuốc trị thương ngã vào miệng vết thương, thượng, băng vải quấn lên. Rồi sau đó hắn thay quần áo, một mặt đổi một mặt nói, mới vừa rồi vị kia công tử lưu tại mặt sau, không ngại đi. Không có việc gì liễu ngọc như yên tâm mở miệng, hắn dị vãng len lỏi quán, đối phó quan phủ rất có kinh nghiệm. Bọn họ bên trong quần áo đều xuyên mặt khác quần áo, chờ một lát đem trên mặt bố một xả, áo ngoài một thoát, đao một ném, sen lẫn trong trong đám người ai đều nhận không ra. Người không cần lo lắng. Nghe được lời này, Diệp Thế An hơi chút yên tâm một ít, hắn lại nói, cố lao ra đâu đã rời đi. Liễu Ngọc Như lặng nói, ta làm người hộ tống hắn đi đường bộ, văn điệp lộ dẫn tất cả đều là có sẵn, lạc tử thương cũng không phát hiện hắn tồn tại, chỉ cần hai ta không có việc gì, hắn liền sẽ không có việc gì nhi. Ngọc Như Diệp Thế An mở miệng, làm như có chút khó xử. Liễu Ngọc Như dương mắt xem hắn, biết hắn muốn nói gì, bình tĩnh nói, chúng ta chờ một lát là đáp người khác thuyền, tới rồi bến tàu, nếu là vận nhi đến lúc đó tới, liền đi. Nếu là không có tới, chúng ta cũng đến đi. Diệp Thề An cắn chặt rằng, đến lúc đó, ta chính mình lưu lại. Liễu Ngọc như trầm ngâm không nói, nàng biết chính mình thay đổi không được Diệp Thề An, nàng trầm mặc, suy tư còn có hay không mặt khác biện pháp. Hai người một đường giá xe ngựa tới rồi bờ sông, lúc này bờ sông đã loạn thành một mảnh, thương đội ở cùng binh lính tranh chấp, binh lính không cho khai thuyền, thương đội tự nhiên không chịu đáp ứng. Ở bên tàu người đều là nơi khác thương khách, cùng bên trong thành bá tánh bất đồng. Thượng một lần vương thiện thuyền huyết tẩy dương châu thương ra đã làm sở hữu thương khách nơm nớp lo sợ chỉ là vì tiền tài đánh bạo lại đây buôn bán hiện giờ muốn khấu thuyền khấu người ai trong lòng không cảm thấy hốt hoảng binh lính bản thân liền không thích này đó thương nhân nói chuyện nhiều có khinh miệt hai bên người đàm phán một phen binh lính không kiên nhẫn thương nhân lại hoảng lại giận, cảm xúc ở bến tàu lan tràn liễu ngọc như đỡ diệp thế an xuống dưới liền yếu lĩnh hắn lên thuyền đi không cần diệp thế an quyết đoán nói ngọc như người trước lên thuyền đi ta ở chỗ này chờ vận nhi Nếu là nàng không tới, ta không có khả năng đi. Ngươi không cần bồi ta, chớ có trì hoa ngươi. Liễu Ngọc như mí môi, không nói Diệp Thế An năm lần bảy lượt giúp nàng cùng cố ra, liền nói nàng cùng Diệp ra sâu xa, nàng cũng không thể trơ mắt nhìn Diệp Thế An lưu lại nơi này. Nàng hít sâu một hơi, rốt cuộc đến, Diệp ca ca, như vậy đi, trên người của ngươi có thương tích, hơn nữa mục tiêu quá lớn, nhận thức người người quá nhiều. Người trước lên thuyền đi, ta ở chỗ này chờ, vận nhi tới, ta mang nàng lên thuyền nếu là thuyền khai chúng ta không đi lên ngươi lại xuống dưới chờ chúng ta nghe thấy cái này lý do diệp thế an trầm mặc một lát hắn mí môi rốt cuộc vẫn là lên thuyền liễu ngọc như là tiểu thư khuê cát quá vãng trừ bỏ hiểu biết người gặp qua nàng người không nhiều lắm nhưng hắn lại là dương châu có tiếng thanh niên tài tuấn liền như vậy đứng ở chỗ này quả thực như là trong đêm tối một chiếc đèn toàn thân trên dưới tràn ngập mau tới bắt ta diệp thế an lên thuyền liễu ngọc như liền đứng ở bến tàu khẩu chờ không có bao lâu thẩm minh cũng đuổi lại đây hắn nhìn thoáng qua liễu ngọc như lau một phen mặt nói ngươi như thế nào còn ở chỗ này liễu ngọc như nhìn bên cạnh chính hướng tới binh lính cùng thương gia bởi vì không chuẩn khai thuyền thương gia cùng binh lính nháo đến càng ngày càng lợi hại thiên đã hoàn toàn đêm đen tới tí tách tí tách mưa nhỏ liễu ngọc như từ bên cạnh chủ quán mua đem ô che mưa cầm ô hướng bến tàu lối vào đi đến liễu ngọc như liếc mắt một cái thấy thương nhân dẫn đầu vị kia tráng hán đang cùng quan binh giống giận kia tráng hán là cái phương bắc khẩu âm tính tình táo bạo kia quan binh bị hắn giống phiền rút đao cả giận nói giống cái gì giống cho các ngươi không thể ra biển chính là không thể ra ngươi cùng ta giống cái gì ngươi là miệt thị triều đình chán sống sao các ngươi này đó thương nhân tẫn làm chút thấp mua cao bán thiếu đạo đức chuyện này cùng các ngươi nói chuyện là cất nhắc các ngươi các ngươi đừng đem quan ra chọc nóng nảy, chọc nóng nảy đem các ngươi một đao một cái chém ba cánh còn muốn vỗ tay tán thưởng nghe được lời này liễu ngọc như đứng ở một bên cười nàng thanh âm dịu dàng Đạm nói, cho nên, nửa năm trước Dương Châu huyết dỉ sắt chưa hết, Dương Châu là lại tính toán lại đưa tân hồn sao. Ngươi này bà nương nói bậy gì đó. kia quan binh thấy liễu Ngọc như một nữ tử, liền tức giận vọt đi lên, thần minh vội vàng ngăn cản quan binh, bồi cười nói, quang ra, này chỉ là cái tiểu cô nương, ngài đừng chấp nhận. liễu Ngọc như làm ra sợ hãi biểu tình tới, liên tục xin lỗi. Mọi người thấy người trước mặt ăn nói khép nép, trong lòng đều hoa hỏa. liễu Ngọc như thở dài, khuyên đủ. Đại gia cũng đều đừng tranh chấp, nói cũng vô dụng, từng người hồi trên thuyền đi, ta đi chờ ta người nhà. Nói xong, Liễu Ngọc Như liền thông thả ung dung rời đi. Quan binh nhìn những cái đó thương nhân, cười lạnh nói, một đám người còn không có một cái tiểu cô nương muốn kiến thức, nghe thấy không, nói cũng vô dụng. Mọi người đều không nói chuyện nữa, những lời này khắc ở bọn họ trong lòng. Liễu Ngọc Như nhìn thoáng qua phía sau mọi người sắc mặt, thấp giọng cùng thẩm minh nói, ngươi qua đi thêm ít lửa. Xem bọn họ có hay không tính toán cùng nhau đối kháng quan phủ, nếu muốn, người giúp đỡ bọn họ nghĩ biện pháp, chờ một lát thuyền muốn một người tiếp một người có tự khai đi, cần thiết có người chỉ huy, bằng không không đợi quan phủ bắt người, liền trước đụng phải. Nơi này phải có người làm chỉ huy mang cái đầu. Minh Bạch Thẩm Minh gật gật đầu, trong lòng có tính toán. Nay nửa năm dung chuyển tới nay, tất cả mọi người lá gan lớn rất nhiều, đại gia nói là làm buôn bán, nhưng như vậy trời Nam Biển Bắc làm buôn bán thương ra. Ai mà không gặp qua đào gặp qua huyết. Dương Châu quá vãng làm chuyện này, vĩnh viễn là thương nhân trong lòng một đạo mại bất quá đi khảm, hiện giờ vô duyên vô cớ bị nhốt ở chỗ này, mọi người đều sợ hãi. Lúc này bến tàu thượng có mấy ngàn người ngừng ở ngạ, đại gia có thuyền có hộ vệ, lại phần lớn không thuộc về Dương Châu người, chỉ cần rời đi, chính là trời cao mặc chim bay. Này đó vào Nam gia Bắc gia, ở bản thân địa bàn đều mỗi người là bị cống, hiện giờ vốn là bất an, lại bị này quan binh nục nhã. Liễu Ngọc Như nói dừng ở bọn họ trong lòng, làm cho bọn họ hoàn toàn trầm mặc đi xuống. Nói vô dụng, kia cái gì hữu dụng? Mọi người trong lòng đều có đáp án. Mà Thẩm Minh vừa qua khỏi đi, liền thấy mấy cái thương đội lãnh sự nhi đang nói chuyện, Thẩm Minh ôm tay ở trước ngực, cười nói, "Ta nói, đại gia nếu không hợp tác một chút, thương lượng đi như thế nào đi?" Liễu Ngọc Như quan vọng trong chốc lát, nhìn Thẩm Minh cùng những người khác cùng nhau rời đi, liền biết Thẩm Minh là cùng những người này thương lượng đi, liền không có lại để ý tới bọn họ đứng ở bến đò lối vào, nhìn bên trong thành không ngừng có người dũng lại đây. Những người này đều là từ trong thành chạy ra, bọn họ đi vào càng thêm trọng bến tàu rối loạn. Liễu Ngọc Như chống ô che mưa, một thân tô ý, ý hệ, trầm ổn đứng ở tại chỗ, tự thân phảng phất liền vòng ra một mảnh thiên địa, thông dong an tĩnh. Liễu Ngọc Như nhìn đám người bên trong, có một nữ tử, nàng trên đầu cái quần áo bị người che chở, tê ở trong đám người đi tới, mà cách đó không xa, lạc tử thương giá mã mang theo người. Vội vàng đuổi theo lại đây. Hắn trở về vương phủ, phân phó sở hữu sự, đem vương phủ tam công tử vương linh tú đẩy ra yên ổn trụ nhân tâm sau, liền lập tức chạy tới bến tàu. Hắn trong lòng rõ ràng, Diệp Thế An sẽ không trùng hợp tại đây thiên trốn đi, lương giới chủ mưu nhất định cùng Diệp Thế An có lui tới, cho nên hai người mới có thể ở cùng một ngày như thế trùng hợp hành động. Mà Diệp Vận cũng tuyệt không phải nhất thời xúc động phẫn nộ giết vương thiện tuyển, muốn sát sống giết, hà tất chờ tới bây giờ chính là vì buộc hắn trở về bám chủ hắn. Lạc tử thương người một lại đây, những cái đó vẫn luôn căng chặt thương nhân hoàn toàn an không chịu nổi, bọn họ sớm đã ở thương nghị, lúc này hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, từ lúc ban đầu cùng quan binh thương lượng kia đại hán mang theo đầu, chém giết một cái canh giữ ở miêu biên quan binh, liền mạnh mẽ bắt đầu chuẩn bị khai thuyền. Kia đại hán là cái có năng lực, hắn chỉ huy mọi người, từng bước khai thuyền. liễu Ngọc Như thấy Diệp vận vội vàng chạy tới, sau đó thầy ám vệ mang theo nàng đột nhiên quẹo vào chỗ tối liễu ngọc như dương mắt nhìn lại thấy lạc tử thương ngồi trên lưng ngựa trực tiếp lại đây rõ ràng là có mục tiêu liễu ngọc như nhanh chóng hướng tới diệp vận trốn tránh địa phương qua đi đi đến diệp vận trước mặt diệp vận bên người thị vệ theo bản năng liền phải rút đao, liễu ngọc như tức khắc ra tiếng là ta diệp vận ngẩn người liễu ngọc như đem áo ngoài cởi ra hợp lại ở diệp vận trên người đem văn điệp cùng lộ dẫn cho nàng nhanh chóng nói sau này số thứ mười ba chiếc thuyền Ngươi ca ở mặt trên chờ ngươi. Ngươi từ này phòng ở mặt sau vòng qua đi, thứ năm cái đầu hẻm đối với thuyền, trung gian có một cái lộ, ngươi xuất hiện lạc tử thương khẳng định sẽ nhìn đến, cho nên đến lúc đó ta sẽ hấp dẫn lạc tử thương lực chú ý, hắn cùng ta nói chuyện thời điểm ngươi liền lập tức lên thuyền. Ngươi! Đi mau! Liễu Ngọc như xoay người, cầm ố liền đi ra ngoài. Nàng đi ở trong đám người, nghịch lưu mà đi. Mà lạc tử thương giá mã vọt tới bến đỏ, hắn mới vừa rồi thấy dịp vận nhưng một cái chớp mắt chi gian lại không thấy nhưng hắn biết diệp vận nhất định ở chỗ này giờ phút này quan binh cùng thương nhân thị vệ hoàn toàn xung đột lên thuyền một con thuyền tiếp một con thuyền ở chỉ huy hạ có tự khai đi hắn chỉ huy giống giận cũng tại đây phiến hôn loạn chung mất hiệu quả người quá nhiều hắn mã lại vô pháp đi vào hắn dứt khoát xoay người xuống ngựa hướng tới trong đám người tễ đi hắn vừa rồi thấy được diệp vận chỉ cần bắt được diệp vận ít nhất là có thể bắt được diệp thế an hắn hướng tới phía trước lao ra đi ra sức đẩy ra đám người liền chính là lúc này có người đột nhiên nhẹ nhàng đụng phải hắn một chút theo sau truyền đến một tiếng quen thuộc lại kinh ngạc kinh hô nha lạc công tử lạc tử thương quay đầu lại đi liền thấy tí tách tí tách trong mưa nữ tử một thân tô ý ỉa bùng rủ mà đứng nàng tươi cười cùng quanh thân không hợp nhau dịu dàng bình thản lạc tử thương nhịu nhữ mày, ngươi là liễu ngọc như nâng lên tay che khuất nửa bên mặt ôn nhu cười nói lại gặp mặt thấy này nửa bên mặt Lạc Tử Thương lúc này mới phản ứng lại đây, là ngươi. Ngươi ở chỗ này làm cái gì? Ngươi muốn tìm không tìm được, bổn tính toán rời đi. Kết quả hôm nay quá rối loạn, liền tính toán đi trở về. Lạc Tử Thương gật gật đầu, quay đầu nói, một khi đã như vậy, tiểu thư đi trước, tại hạ còn có chuyện quan trọng cáo tử. Nói, Lạc Tử Thương liền tính toán phải đi. Liễu Ngọc Như thấy Diệp Vận còn kém một chút lên thuyền, dưới tình thế cấp bách, chảo một cái đã bắt được Lạc Tử Thương tay háo, lạc công tử. Lạc Tử Thương quay đầu. Trong ánh mắt mang theo sát khí, mà lúc này Liễu Ngọc Như dù chống ở trên đầu của hắn, ôn hòa nói: "Đêm dài vũ trọng, thiếp thân nơi không xa, này dù công tử cầm đi." Lạc Tử Thương hơi hơi sửng sốt, Liễu Ngọc Như đem rủ dao cho Lạc Tử Thương trong tay, hơi hơi một phút, liền xoay người rời đi. Lạc Tử Thương nhìn nàng bóng dáng, có như vậy nháy mắt hoảng hốt, bên cạnh thị vệ vội nói: "Công tử, tiếp tục tìm." Lạc Tử Thương xoay đầu đi, lạnh lùng nói: "Lập tức điều binh lại đây trấn áp những người này." Nói Lạc Tử Thương thu rủ, ở trong đám người tiếp tục tìm người. Liễu Ngọc Như đi đến bên cạnh, nhanh chóng vòng đến thuyền đối diện trong phòng chờ, đương thuyền sắp nổ neo khi, Liễu Ngọc Như xem chuẩn thời cơ, nhanh chóng hướng tới thuyền biên vọt đi lên. Diệp Thế An đứng ở đầu thuyền, nhìn thấy Liễu Ngọc Như lại đây, hắn vội vươn tay, đem Liễu Ngọc Như một phen kéo lên đi. Mà lúc này, Lạc Tử Thương ở bến tàu phía trên chợt quay đầu lại, hắn thấy thuyền lớn chậm rãi rời đi bên bờ, mà thuyền lớn phía trên, một bộ tổ y y lập với đầu thuyền. Bên cạnh đứng cái thanh niên. Kia thanh niên xem thân hình cùng Diệp Thế An cực giống, mà nàng kia liền ở một lát trước, mới cùng hắn chào hỏi qua. Lạc tử thương trong đầu nhanh chóng hiện lên cùng liễu ngọc như nói chuyện với nhau đủ loại. Nhà tranh chung nữ tử cầm quạt tròn xấu hổ cười, bến đỏ trước nữ tử cầm dù mà đứng khí độ thong dong Đây là ngày mưa, nàng lại không có áo ngoài, chỉ có một kiện áo mỏng. Nàng mới vừa rồi mới nói, chính mình phải đi về, lại liền ở cái kia trên thuyền, mà bên người nàng người nọ cực kỳ giống diệp thế an, nàng một nữ tử trong nhà không người tìm là thương châu nhận thức tình lang, hiện giờ tìm không thấy tình lang, lại như thế nào sẽ rời đi? mà nàng một cái thiên kim phía trước còn thấy nô tỳ, hiện giờ bên người như thế nào liền không có một bóng người đứng ở bên tàu, mà nàng đâm hắn kia một lát, như thế nào liền như vậy xảo như vậy chuẩn, sở hữu manh mối sâu chuỗi ở bên nhau, lạc tử thương đột nhiên phản ứng lại đây, ngăn lại kia con thuyền, hắn hét to ra tiếng mau nhưng mà đã không còn kịp rồi. hắn bên người nhân thủ căn bản không kịp ngăn lại một con thuyền đã dương buồn thuyền lớn, quanh thân đã sớm loạn thành một đống. hắn căn bản kêu bất động những người khác. hắn ra sức đẩy ra đám người, hướng tới kia thuyền lớn phóng đi. mà liễu ngọc như cũng thấy trong đám người lạc tử thương, nàng nhìn hắn bộ dáng, liền biết đối phương lại ý thức được chân tướng. nàng thoáng sửng sốt, không ngờ quá đối phương cư nhiên phát hiện đến nhanh như vậy, nhưng hiện giờ đã lên thuyền, lạc tử thương cũng lấy nàng không có gì biện pháp, nàng liền đứng ở đầu thuyền. Mỉm cười nhìn lạc tử thương hướng tới thuyền truy lại đây. Nàng không biết đối phương có thể hay không nghe được nàng thanh âm, liền nâng lên tay, xa xa hướng tới hắn làm vái trào, cất cao giọng nói, lạc công tử, không hẹn ngày gặp lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lạc tử thương bị buộc ngừng ở bên bờ, hét to ra tiếng. Nhưng mà liễu ngọc như lại là vây vây tay, xoay người sang chỗ khác, vào nội khoang. Diệp thề an cùng nàng cùng nhau vào nội tạng diệp vận ngồi ở bên trong, nàng cởi áo ngoài, trên người còn nhiễm huyết thấy Diệp Thế An cùng Liễu Ngọc Như tiến vào, Diệp Vận ngẩn người. Một lát sau, nàng đột nhiên nào tới, ôm lấy Diệp Thế An, run rẩy ra tiếng tới, ca, chớ sợ. Diệp Thế An vô vô Diệp Vận bối, chậm buồn nói, ca ca ở. Diệp Vận nhắm mắt lại, môi dưới run rẩy, nàng cái gì cũng chưa nói. Sau một hồi, lại là bộ phát ra kinh thiên động địa tiếng khóc tới. Diệp Thế An nhất thời chân tay luôn cuống, hắn ngẩng đầu lên, nhìn thoáng qua Liễu Ngọc Như. Liễu Ngọc Như lắc lắc đầu, chỉ là làm cái cấm thanh tư thế. Diệp Thề An không có biện pháp, chính là cương thân mình, vẫn từ Diệp Vận khóc lóc. Chờ Diệp Vận khóc đủ rồi, Liễu Ngọc Như đỡ Diệp Vận lên giường, liền đi ngủ. Diệp Thề An cùng Liễu Ngọc Như đều có chút ngủ không được, hai người liền dứt khoát đi bong tàu. Trời mưa qua lúc sau, thuyền chạy đến An ổn rất nhiều. Liễu Ngọc Như cùng Diệp Thề An thổi gió đêm, nàng cười cười nói, mặt sau tính toán đi nơi nào. Đi U Châu, liền đại ở U Châu đi. Diệp Thề An nhìn phía trước, Phạm thúc thúc là một con tốt ta đều đã quên liễu ngọc như cười rộ lên phụ thân ngươi cùng phạm đại nhân sâu xa thâm hậu diệp thế an cười cười tựa hồ có chút chua sót liễu ngọc như thở dài nàng nhìn trước mặt người người này cùng cố cửu tư bất đồng cố cửu tư sẽ khóc sẽ đem nói ra tới thẳng thắn chân thành cũng không ché lớp mà người này từ nhỏ lấy lương đống chi huấn giáo dưỡng lớn lên hắn không chấp nhận được chính mình lộ ra một lát chật vật mềm yếu nàng muốn an ủi cũng không từ dưới tay một lát sau chỉ có thể cười nói Lại nói tiếp, vận nhi tựa hồ đối với ngươi hiểu lầm thâm hậu. Ta nhớ rõ trước kia vận nhi cùng ta nói, ngươi trong lòng chỉ có con đường làm quan, là cái lanh tâm lanh tỉnh ca ca, hiện giờ xem ra, nhưng thật ra nàng hiểu lầm ngươi. Thật cũng không phải hiểu lầm đi. Diệp Thế an túi đầu nhìn ban đêm quay cuồng mặt nước, đạm nói, so sánh với những người khác, ta đích xác không biết như thế nào cùng muội muội ở chung, ta đánh tiểu không như thế nào đổi qua nàng, ta chỉ biết, nàng nếu xảy ra chuyện, ta che chở nàng liền đủ rồi. Đây là tín nhiệm, cũng là trách nhiệm. Có ngươi như vậy ca ca, kỳ thật đã vậy là đủ rồi. Liễu Ngọc Như cười cười, khi còn nhỏ ta liền thường xuyên tưởng, ta như thế nào không có ngươi như vậy ca ca. Khi còn nhỏ Diệp Thế An có chút tò mò, ngươi không cảm thấy ta chất phát sao. Như thế nào như thế cảm thấy. Liễu Ngọc Như kinh ngạc. Diệp Thế An nhấp môi cười, vẫn như nói, nói ta không kính nhi. Vậy ngươi đã có thể không hiểu biết nàng Liễu Ngọc Như cười ra tiếng tới. Nàng thường thường cùng chúng ta thổi phồng ngươi nhiều lợi hại. Nếu không phải Diệp Vận khi còn nhỏ cùng nàng đem Diệp Thế An thổi đến như thế hoàn mỹ, nàng năm đó cũng sẽ không khởi như vậy tâm tư. Nàng nhớ tới khi đó tâm tư, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Diệp Thế An nhìn nàng biểu tình, biết được nàng là nhớ tới chuyện cũ, không khỏi nói, ngươi cùng cố cửu tư còn hảo đi, hắn có từng khi dễ ngươi. Nhắc tới cố cửu tư, liễu ngọc như nhịn không được mang theo tươi cười. Nàng nhấp môi nói, ngươi cảm thấy đâu? kia đại khái là không được. Diệp Thế an gật gật đầu, hắn do dự một lát, rốt cuộc nói, kỳ thật, việc này ta cô phụ ngươi. Không không không. Liễu Ngọc Như vội xua tay, cười nói, cho là ta tạ ngươi không cưới Tri ân mới là. Diệp Thế an ngẩn người, Liễu Ngọc Như mới cảm thấy lời này có chút không lớn thích hợp nhì, nàng chạy nhanh giải thích nói, kỳ thật ngươi cũng đã nhìn ra, ta tính tình không phải cái gì tiểu thư khuê các. Lúc trước cũng chỉ là trang, ta nếu gả vào diệp ra kỳ thật chính là lừa gạt chính mình, cũng lừa gạt đại gia, gả cho cửu tư liễu ngọc như cười cười, làm như có chút ngượng ngùng, ta cảm thấy thật cao hứng. Ta không cần thủ những cái đó quý cũ, cũng không cần che che giấu giấu. Tuy rằng ngay từ đầu ta là rất không cao hứng, chính là ngươi nếu tiếp xúc hắn, liền biết hắn thật là cực hảo cực hảo người. Nghĩ nghĩ, liễu ngọc như cảm thấy lời này vẫn là không đúng, nàng lại nói, ta ý tứ là, ta minh bạch diệp thế an biết nàng là sợ hắn không cao hứng, đánh gãy nàng nói kỳ thật với trong lòng ta, ngươi cùng vận nhi đều giống như ta muội muội. Nếu không có chỉ hoán ngươi nhân duyên, ngươi quá đến hảo, ta liền yên tâm. Diệp Thề an thở dài, không bao lâu bằng hữu, hiện giờ cũng không dư thừa hạ mấy người. Ngọc Như hắn nghiêm túc mở miệng, ta hy vọng chúng ta đều có thể hảo hảo. Liễu Ngọc Như nghe được lời này, nàng mí môi, gật đầu nói, đối, hảo hảo. Thuyên lẳng lặng đi trước, ban đêm không gió vơ nguyện. Liễu Ngọc Như xoay đầu đi, trong nháy mắt kìa, nàng đột nhiên nhớ tới cố cửu tư rất tưởng rất tưởng Liễu Ngọc Như đi rồi ngày thứ ba lạc tử thương liền thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn thủ đoạn ổn định Dương Châu Liễu Ngọc Như người đều đi được không sai biệt lắm lại vẫn là có một người bởi vì vô ý bị lạc tử thương bắt ra tới hắn nghiêm hình tra tấn một đêm rốt cuộc làm rõ ràng ngọn nguồn lạc tử thương nghe xong Liễu Ngọc Như như thế nào nhập Dương Châu như thế nào gây sóng gió như thế nào rời đi Dương Châu cả người sắc mặt xanh mét hắn không thể tin được luôn mãi dò hỏi nàng phía sau thật sự không có những người khác không có. Bị bó người thở hổn hển nói, Liêu phu nhân nguyên đang nhìn đều chính là nhân vật phong vân, không phải bình thường nữ tử.